một đầu thương hỏa lan g theo trong đùi cây chui ra cái kia răng nanh cùng hiện đầy vết thương mặt cái kia tán phát huy áp hết t h ả hết thảy đều đang nói rõ hắn là một cái vạn năm hồn thú chạy tuyết tiêu nhiên để xuống ăn vào một nửa thực vật liền cái bản cũng không cần một tiếng hô về sau đi đầu hướng đại bản doanh phương hướng chạy tới vạn năm hồn thú chạy mau tiếu hồng chân một thanh kéo lên đã ngây người muội muội đi theo tuyết tiêu nhiên sau lưng nhanh chóng chạy trốn viêm ngữ yên cùng vũ linh lâm sắc mặt cười khổ theo sát phía sau sau lưng cái kia thương hỏa lan g tựa hồ cho rằng bọn họ năm người xâm nhập địa bàn của mình chu lên hướng bọn họ vào tới k h í tức kia càng ngày càng gần chương ba mươi tám tín ngưỡng chi vọn thao đuổi theo chúng ta không thả tiếu hồng trần quay người nhìn thoáng qua phát hiện cái kia vạn năm thương hỏa lan g vẫn như cũ theo thật s á t cái mông về sau hàm răng hướng phía trước c ă n xé n g ư ờ i nộp đâu vũ linh lâm căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn hướng tuyết tiêu nhiên r ồ n dập hô ngươi cho rằng ta dùng liền có thể thành công sao ta hồn lực đẳng cấp nhiều nhất có thể ảnh hưởng đến vừa tiến vào ngàn năm hồn thú ngươi làm sao không cho ta đi tới độc phong hào đấu la tuyết tiêu nhiên mắng một tiếng tiểu cô nương này trong đầu đều suy nghĩ cái gì đâu cái kia tê liệt chi độc tuy nhiên tiến nhập vạn năm thương hỏa lang thân thể nhưng là người ta dù sao cũng là vạn năm tuyết tiêu nhiên hiện tại vừa mới nhập môn tu vi cũng đừng nghĩ năm người trong lòng giận mắng chạy trốn tại trong rừng cây không thể để cho hắn tiến vào l ã n h địa của chúng ta tuyết tiêu nhiên chạy tại phía trước quát to bên mặt nói ra ta đi dẫn dắt rời đi hắn tiếu hồng trần nhẹ gật đầu c u n g mộng hồng trần liếc nhau một cái biết bây giờ không phải là tranh luận thời điểm hắn tin tưởng tuyết tiêu nhiên hắn tin tưởng hắn tân nhân đệ nhất không được viêm ngữ yên nghiêm mặt phản đối nói để tuyết tiêu nhiên một người đem hắn dẫn dắt rời đi để hắn chịu chết sao người đi cũng là thêm phiền tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nghiêm mặt đến lúc nào rồi ngươi còn tại cùng ta náo tính tiểu thư a đi mau tuyết tiêu nhiên hô to một tiếng lập tức trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm không cần suy nghĩ tiện tay ném mạnh mà ra tiếu hồng trần một thanh kéo qua lưu luyến không rời mộng hồng trần cắn răng cùng viêm ngựa yên vũ linh lâm hướng một bên rừng cây nhảy lên đi nếu như tuyết tiêu nhiên chống đỡ không nổi liền sẽ có lao sư đến giải cứu hắn tiếu hồng trần như thế tự mình giải thích mang theo bốn người hướng khu vực mau chóng đuổi theo cái kêu một thanh phi kiếm cắm ở vạn năm thương hỏa lang trước người để cước bộ của hắn có chút dừng lại vì sao đổi tận giết tuyệt tuyết tiêu nhiên đứng tại trên cây quan sát đầu này vạn năm hồn thú bích đồng tử bên trong không lộ bất kỳ tâm tình gì vạn năm hồn thú đều đoán luyện ra một chút linh trí chí, đây chính là cùng sẽ chỉ dựa theo bản năng đến hành động ngàn năm hồn thú khác biệt lớn nhất hắn biết hắn nghe hiểu được câu nói này chúng ta cũng không có giết tính toán của ngươi tuyết tiêu nhiên chăm chú giải thích nói con rắn kia chỉ là săn bắt một cái hồn hoàn chúng ta cũng không tiếp tục đi săn dự định hắn chắp tay nói ra cái kia sói trong mắt lộ ra một tia trêu t ứ c nhìn lấy tuyết tiêu nhiên tiểu tử này còn cùng mình bàn điều kiện hắn cùng mình đối thoại tư cách đều không có thương hỏa lan g hàm răng hơi hơi vừa lộ tuyết tiêu nhiên thần sắc lập tức lạnh xuống thì ra là thế các hạ là không có ý định kết thúc yên lành đi tuyết tiêu nhiên cười lạnh một tiếng tiếp lấy vô ảnh cước một bước cấp tốc biến mất tại trong rừng cây cái kia vạn năm thương hỏa lan g ngửa mặt lên trời sói c h u một tiếng lập tức nhảy lên thật cao hướng về tuyết tiêu nhiên mau chóng đuổi theo thôi đi thật quấn người tuyết tiêu nhiên khó chịu sách một tiếng tránh đi cái kia sau lưng bay tới nhánh cây cùng hòn đá hắn hiện tại rời đi phương hướng là khoảng cách đại bản doanh càng ngày càng xa phương hướng mà chính là hướng tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài đi vội chạy tới sói tiếng gầm gừ cây cối đụng ngã thanh âm còn có cái kia nổ thật to âm thanh vang vọng toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm thương hỏa lan g cũng rất nén giận bất kể như thế nào chính mình móng đ u ố t thì khoảng cách tên nhân loại này một chút xíu khoảng cách thế mà vẫn là với không đến hắn không khỏi tức giận lớn tiếng gầm hét lên tuyết tiêu nhiên hừ một tiếng vô ảnh cất cùng quỷ ảnh mê tung kết hợp là ngươi có thể nhìn ra hắn đồng thời cũng đang hấp dẫn chú ý lực nếu có lao sư vừa lúc ở phụ cận lời nói có thể cứu hắn cái kia chính là chuyện tốt nếu như không có hắn cũng có thể đem hắn dẫn vào trong hồ nước sau đó tại dưới nước đợi đến thương hỏa lang tự động rời đi độc không có tác dụng thật sự là n g à i tuyết tiêu nhiên hít một tiếng vô luận như thế nào khống chế hàn độc cùng bách hoa độc tu vi của mình muốn ấn tượng đến vạn năm hồn thú vẫn là quá mức khó khăn những thứ này độc thương hại tuy nhiên có thể ảnh hưởng đến thương hỏa lan g nhưng là đối với hắn tổng thể hành động lại không có bất kỳ cái gì trở ngại tuyết tiêu nhiên trong lòng một bên suy tư về s o đối sách một bên hướng nguồn nước c h ỗ phi nhanh tuyệt đối không thể sử dụng cực hạn chi băng lực lượng cùng ám khí của đường môn tuyết tiêu nhiên cắn răng thật nhanh vượt qua một k h ỏ a đã nửa hủ cây giả nhánh cây kia choảng một tiếng vậy mà gây mất thương hỏa lan lộ ra n h a răng cười n h ấ tuyết chảo thật nhanh hướng trùng t không tuyết tiêu nhiên trộm tới. Tuyết tiêu như i ê n n g ờ i lại lại trên không trùng, lật qua lật lại thân thể, trong tay không lần n qua kiếm, kiếm bị xét đánh bị trong nháy mắt đánh bay trên tay kia thanh kiếm tuy nhiên nắm nhưng là miệng hổ đã thụ thương run lên hắn bị đường đạn một gốc cây phía trên cảm giác mình lưng tựa h ổ bị một cái cự t r ư ờ n g hung h ă n g đập tới mặt đất mượn cái kia cố trùng kích lực hắn quay người lại lần nữa hướng sau lưng đại thụ nhảy tới hồ nước đã gần ngay trước mắt xa xa hắn chỉ nghe thấy thác nước thanh âm biết phía trước khả năng có một chỗ tranh lệch khoe miệng của hắn mang theo mỉm cười kéo lấy đau đớn thân thể cước bộ không ngừng xoắt xoắt y phục của hắn bị cào nát b ù i gai cũng đem thân thể của hắn ma sát chảy máu nhưng là trên mặt của hắn lại không mang theo bất luận cái gì phụ diện cảm tình thương hỏa lan g nghe thấy phía trước thác nước thanh âm ánh mắt lộ ra một tia hậm hực cùng kinh hoàng dường như phía trước có nhân vật đáng sợ nào đồng dạng tuyết tiêu nhiên nhìn thấy cái kia nguồn nước vội vàng chạy đến cái kia trong nước đứng sừng xưng tảng đá lớn phía trên quay đầu nhìn một cái hắn gặp cái kia thương hỏa lan g ẩn tàng trong rừng rậm sói đồng từ bên trong lóe qua không cam lòng cùng kiên kỵ gặp lại tuyết tiêu nhiên lộ ra một tia cười yếu ớt tiếp lấy hướng về sau nhảy lên tín ngưỡng chi vọn cũng không có tuyết tiêu nhiên sau cùng nhìn thấy là cái kia thương hỏa lan g quay người bóng lưng rời đi tuyết i giác ế p lấy lấy thì cảm giác thân thể của mình đã lấy cực nhanh tốc mình nhanh hướng cảm của cực đã độ x ố n nga đi. Coi như phần nước, như g đi. Coi cứ sau là v ậ đập đoán tại trên trừng cốt mất. t nước, xương hắn cũng của gây sẽ y u tiêu nhiên kiếm khí trong tay hướng phía trước chém ra hơn mười đạo kiếm quang nước bị thật cao chẳng lên thành công tiếp xúc đến thân thể của hắn tiếp lấy đem hắn chìm ngập thật sự là xuất sư bất lợi tuyết tiêu nhiên đem đã ư ớ t rơi tổn hại nghiêm trọng đồng phục để ở một bên l ử a chạy phía trên nướng chính mình thay đổi một thân mới màu trắng quần áo thoải mái không có cách hiện tại đồng phục thì một kiện thay đổi lưng của hắn thụ thương vừa mới trong lúc kịch chiến không cảm thấy cái gì hiện tại ngồi xuống cũng cảm giác sau lưng kịch liệt đau nhức vô cùng cái kia xương sống bị trọng kích may mắn không có đoạn không phải vậy tuyết tiêu nhiên xem như tê liệt hắn theo trong giới chỉ đi trừ lương khô ở chung quanh dài lên một chút phòng hồn thú thuốc bột bắt đầu ngước nhìn cái kia lặn về phía tây trời chiều thác nước tiếng nước rừng cây tiếng xào xạc thổi qua bên thai tiếng gió để tuyết tiêu nhiên buông lỏng cười cười quả nhiên đấu la đại lục là một cái chỗ mê người chỉ là tinh đấu đại s â m lâm cảnh đêm chính là như vậy mê người tuyết tiêu nhiên lấy ra cái kia lương khô bắt đầu ăn ngấu nghiến đồng thời hy vọng nhìn lấy chính mình không muốn miệng qua đen lại từ nơi nào thoát ra một đầu vạn năm hồn thú tới tại khoảng cách tuyết tiêu nhiên cách đó không xa trong rừng rậm có ba con mắt thì hiếu kỳ như vậy mà bình tĩnh đánh giá hắn cái này ba con mắt thành phẩm chữ hình hai cái bình thường trong ánh mắt lóe ra chính là kim sắc mà trong mặt trong d ọ chương bên trong tán p á t lại là ba mươi chín đế hoàng t h ủ y thú tuyết tiêu nhiên xoa bắp đùi của mình hít sâu một hơi may mắn có khối này hồn cốt tốc độ của hắn mới tăng lên không ít không phải vậy khả năng bị thương càng nhiều hơn có điều ta hiển nhiên vẫn là không quen dùng hồn đạo khí tuyết tiêu nhiên giơ cổ tay lên nhìn lấy na na học tỷ đưa cho vòng tay của chính mình cười khổ một tiếng hắn có thể đủ nhiều lần sử dụng thuẫn bài ngăn cản thương hỏa lang công kích không biết sao hắn tại thời khắc nguy cấp liền không có dùng nghĩ tới sử dụng hồn đạo khí cái này không có cách nào tại thần giới truyền thống võ học học nhiều đối với hồn đạo khí loại này hoàn toàn mới tồn tại đương nhiên chưa quen thuộc tuyết tiêu nhiên theo trong giới chỉ đi trừ lều vải tiếp theo tại giấy lên một nắm l ử a trại đem ánh mắt rời về phía thác nước kia sóng nước lấp loáng tuy nhiên thanh âm lớn chút tuyết tiêu nhiên vuốt vuốt l ô thai thầm nghĩ chính mình cũng không biết cự ly này đại bản doanh c ó bao xa ngày mai không biết có thể hay không tìm được đường trở về đâu tuyết tiêu nhiên bên mặt tại nhiều đốm l ử a chiếu d ọ i xuống để lộ ra phá lệ nhu hòa và bình tĩnh cái kêu băng lam tóc mang theo chút nước khí ư ớ c nhẹp cho người khác một loại tuyết tiêu nhiên cũng là tinh đấu đại xâm lâm bản thân tồn tại mỹ ảo giác lúc này một bên rừng cây hơi hơi rung động để tuyết tiêu nhiên không khỏi bất đắc di nhắm mắt lại ai ở đó sàn sạt nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng bước chân một cái hồn thú theo trong bóng tối đi ra đồng dạng là bộ lông màu vàng nóng cái này hồn thú toàn thân phảng phất là nửa thủy tinh trong suốt đồng dạng tràn đầy kỳ dị cảm nhận tổng thể hình thái rất giống sư tử nhưng bốn chảo như rồng mỗi một cái long chảo phía dưới càng đạp trên một đoàn kim diễm miệng cũng so sư loại hồn thú muốn to một chút lông dưới tóc tựa hồ đúng là tinh m i ệ n g kim sắc lân phiến ngoại trừ bình thường hai mắt bên ngoài nó vẫn còn có con mắt thứ ba tồn tại là một cái tản r a yêu dị hồng quang tròng mặt dọc nó cứ như vậy bình tĩnh đánh giá tuyết tiêu nhiên trong con ngươi còn mang theo một tia y ế u kỳ đế hoàng t h ủ y thú tuyết tiêu nhiên thanh n â m khô k h ô c nói tiếp lấy lập tức lui về phía sau mấy bước hắn bây giờ là cuối cùng biết vì cái gì cái kia vạn năm thương hỏa lan g không dám vào nhập thác nước phạm vi không phải là bởi vì sợ nước là bởi vì đế hoàng t h ủ y thú a tuyết tiêu nhiên muốn khóc thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó đế hoàng t h ủ y thú tu vi cùng thực lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp cái kia ngàn năm thực lực tu vi thì có vạn năm và năm tu vi thực lực có thể tiếp cận một trăm ngàn năm tuy nhiên nghĩ như vậy nhưng là tuyết tiêu nhiên trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh trong lúc vô tình xông lầm lánh địa của ngươi thật rất xin lỗi ta cái này thì thu thập một chút rời đi tuyết tiêu nhiên ôm quyền nói ra hắn không rõ ràng vị này đế hoàng thụy thú có phải hay không cùng cái kia thương hỏa lan g một dạng tính cách chỉ có thể thử một lần tuyết tiêu nhiên chưa từng có từng sinh ra đem đế hoàng thụy thú giết chết ý nghĩ nếu như làm như vậy trước không thảo luận hắn có thể hay không làm được nếu như giết đế hoàng thụy thú toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm hồn thú sẽ cùng chính mình không chết không thôi thẳng đến một bên chết vong đế hoàng thụy thú đ ạ i biểu là tinh đấu đại xâm lâm mệnh m ạ c h ta tuyết tiêu nhiên sờ lên cái mũi hắn cùng tiểu vũ a di tối thiểu cũng có mẹ vợ con rể quan hệ điều này đại biểu hắn cũng cùng tinh đấu đại xâm lâm có một chút liên quan ngoài dự liệu chính là cái kia đế hoàng thụy thú không có lại nhìn hắn một cái quay người nhảy vào thác nước kia dưới đáy trong hồ nước nhìn qua giống như là đang tắm đồng dạng tuyết tiêu nhiên cứ như vậy lúng túng đứng ở một bên thầm nghĩ chính mình tu vi yếu người ta không có cảm thấy mình là một cái uy hiếp là thật to chuyện tốt bất quá cứ như vậy đứng đấy cũng rất mệt mỏi hắn lúc này ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục thương thế đế hoàng thụy thú có chút nghi hoặc nhìn tuyết tiêu nhiên không biết vì cái gì đối đãi tên nhân loại này tính cảnh giác cũng không có cao như vậy cái này cũng là bởi vì tuyết tiêu nhiên từ nhỏ cùng đường vũ đồng cùng một chỗ chơi chỗ tốt đường vũ đồng có được hồn thú huyết mạch cùng khí tức đưa đến lâu dài cùng nàng như hình với bóng tuyết tiêu nhiên trên thân cũng mang theo một tia như có như không hồn thú khí tức đây chính là vì cái gì đế hoàng thụy thú cảm giác đối tên nhân loại này để không nổi bất luận cái gì cảnh giác một trong những nguyên nhân tuyết tiêu nhiên gặp cái kia đế hoàng thụy thú cũng không có lên bờ s u thế tâm cũng hơi hơi nhất định đem một bên lương khô thủ đi qua bắt đầu miệng nhỏ đích bắt đầu ăn một bên ăn hắn một vừa nhìn bầu trời đêm đồng thời cảm khái đấu la đại lục tinh không cũng là tốt như vậy nhìn cái kia tuyết r trời trăng, e o ở chân trời ánh trăng, cũng cùng ánh thần giới đồng dạng sáng ngợi t giới tiêu nhiên rỗi l ư nhẹ g một cái, tuy nhiên không biết vì cái, n i biết cái nói điều đối nói tiền bối, vạn bối nội ngại không ngại sao. Qua thật lâu, cái kia đuôi, tiêu nhiên ê đêm, n không hoàng như chuyện, hắn vẫn chính đang hoàng vạn này không hoàng nhân tính như đồng n thụy thú thụy thú chỗ thật thụy thú hóa h gì đế đế đế Tuyết tốt tắm trú một vì vậy vây vây có sao. là Qua lâu, ra, xem ở ý. nhàng thở ra chí ít tối nay có thể an toàn t r u n g quanh đều là chưa thăm dò lĩnh vực nếu như mạo hiểm tại đêm khuya tìm kiếm doanh địa rất có thể đụng tới ban đêm ra ngoài đi săn hồn thú hoặc là sông lầm hồn thú l ã n h địa chí ít tại đế hoàng thụy thú trong l ã n h địa vẫn là không có hồn thú dám như thế xông vào tuyết tiêu nhiên đem lửa trại hỏa diễm hơi hơi ép xuống tiếp lấy quay người tiến nhập lều vải hắn hôm nay thực sự hơi mệt chút cũng sẽ không có lại lần nữa tu luyện dục vọng tại tinh đấu đại s â m lâm bên trong ngủ mới là khôi phục thể lực phương thức tốt nhất tuyết tiêu nhiên thì làm như vậy hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một cái quyết định đương nhiên bản thân không biết chút nào đem tấm thảm đắp lên trên người chỉ một lúc sau thì l ầ m vào giấc ngủ đêm khuya t r ư ớ c lều l ử a chạy phát ra đôm nốt rung động thanh âm không t h á c nước phía xa vẫn tại hoanh minh một đạo hắc ảnh đứng ở t r ư ớ c lều cái kêu ba cái con n g ư ờ i lóe ra hiếu kỳ quan mang đế hoàng thụy thú dừng một chút tiếp lấy đem đầu nhét vào lều chạy bên trong nếu như tuyết tiêu nhiên tỉnh dậy hoặc là tại trạng thái tu luyện khẳng định sẽ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phát sợ nói đùa trời tối người yên thời điểm đột nhiên có cái hồn thú đầu theo bên ngoài lều dối vào sau một khắc có phải hay không muốn đại khai sát giới rồi cái kia đế hoàng thụy thú ngăm nghĩa tuyết tiêu nhiên ngủ say dung nhan hơi hơi ngẩn người nguyên bản kiên nghị anh tuấn dung nhan đang ngủ lấy về sau vừa có khác mỹ lệ cái kia một luồng non ớ t để tuyết tiêu nhiên ngủ mặt tại hỏa quang c h i ề u ứng phía dưới lộ ra phá lệ nhu hòa chỉ có đang ngủ lấy thời điểm hắn mới có thể triển lộ ra loại tâm tình này dù sao mỗi một cái kẻ lãng tử trong lòng đều hy vọng lấy về nhà tuy nhiên kẻ lãng tử muốn muốn về nhà cần trèo non lội suối nhưng là tuyết tiêu nhiên muốn về nhà đó là hai thế giới hàng nghĩa hưởng thụ lấy đồng dạng cũng tại mạnh lên lấy hắn chưa từng có ở trước mặt người ngoài sách nói qua phụ mẫu hắn chỉ là đem hắn đối bọn hắn thích để ở trong lòng tuyết tiêu nhiên sớm đã qua nũng nịu tội tác nhưng là chỉ có ngủ say thời điểm hắn thường xuyên sẽ mơ tới hắn về tới thần giới cùng phụ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt trắng cảnh đế hoàng thụy thú ngăm nghĩa hắn ngủ mặt ánh mắt lưu chuyển nhìn không r a n ó đến cùng đang suy nghĩ viết cái gì đón lấy nó quỷ thần xui khiến đem đầu của mình đến tại tuyết tiêu nhiên trên c h á n một con kia tròng mặt dọc bên trong tản r a hồng quang tại thời khắc này không là yêu dị mà chính là đại biểu cho hoa nhi đồng dạng màu đỏ đón lấy trước mắt của nó lướt qua từng màn trắng cảnh cái kia lấp loe hình ảnh để nó nhắm lại ba con mắt hát ám lại hiện ra con mang nó thứ nhất mắt nhìn thấy cũng là hạnh phúc mỉm cười băng lam tóc ngắn dị đồng thanh niên cùng s á c mặt hơi trắng bệnh nhưng là đồng dạng hạnh phúc mỉm cười tóc xanh bích đồng tử nữ tử phu quân tên gọi là gì tốt đâu thì kêu tuyết tiêu nhiên đi hy vọng con của ta có thể tiêu nhiên cả đời chương bốn mươi là mộng không phải mộng tuyết tiêu nhiên đột nhiên cảm giác quanh thân một trận lạnh lẽo để hắn không khỏi mở hai mắt ra hắn vị trí không phải tại cái kia ấm áp trong lều vải cũng không phải ở t r o n g chăn bên trong mà chính là nằm ở cỏ tươi phía trên hắn cái gì cũng không làm được cái gì cũng không nói được chỉ có thể trận tròn mắt nhìn trước mắt nhanh chóng lưu động hình ảnh theo học sẽ bước đi học hội đi săn học sẽ tự mình kiến tạo ổ nhỏ tuyết tiêu nhiên mắt thấy một cái hồn thú trưởng thành có một ngày làm tuyết tiêu nhiên đối với trong hồ nhìn qua thời điểm phát hiện hắn lại là tại đã đế hoàng thụy thú góc độ đến quan sát cả đời này đây là ngộng vẫn là tuyết tiêu nhiên lặng lẽ một hồi nếu như đây là ngộng như vậy giấc ngộng này cũng thực sự quá kỳ diệu hắn mắt thấy nó trưởng thành từ đầu đến cuối đều là một thân một mình thật cô đơn a tuyết tiêu nhiên nhìn lấy phương xa rừng rậm cảm khái như thế lấy cũng là thương hại lấy cái này xem xét cũng là vạn năm tuế nguyệt vạn năm năm tháng tại tuyết tiêu nhiên trước mắt trong nháy mắt mà qua hắn nhìn thấy quá nhiều chết đi quá nhiều bi kịch vạn vật đều là luân hồi tuyết tiêu nhiên hít một tiếng nếu như đây là hồn thú một đời như vậy thực sự quá hoan hưởng tại một trăm ngàn năm hồn thú bảo vệ dưới theo không tiếp xúc ngoại giới sinh、linh. đế hoàng thụy thú thì giống như khóa tại trong lồng chim hoàng yến đồng dạng sau cùng một màn hắn nhìn thấy chính mình nhìn thấy chính mình theo thác nước kia phía trên lăng không nhảy lên tiếp lấy đã rơi vào đáy hồ ánh mắt lập tức thầm đi sắc trời không rõ tuyết tiêu nhiên bởi vì cái kia đồng hồ sinh học tự nhiên tỉnh lại ngáp một cái tại tinh đấu đại xâm lâm g i ã ngoại quả nhiên ngủ có thể khôi phục thể lực so tu luyện hiệu suất cao hơn ta làm sao ngủ một giấc thức hải khuyết trương lớn không ít tuyết tiêu nhiên tự mình lẩm bẩm vẫn cảm giác khó có thể tin bây giờ hắn tử cấp ma đồng tiến giai bất quá chỉ là bởi vì ngủ một giấc nguyên nhân tuyết tiêu nhiên nhất thời có chút rợ khóc rợ cười xem ra hôm qua là bởi vì cái kia vạn nằm thương hỏa lang ép rất gắt nguyên nhân cho nên mới sẽ buộc phát ra tiềm năng hắn ngồi dậy vén lên lều vải đi ra ngoài đế hoàng thụy thú chính nằm sấp ở một bên hít mắt trông thấy hắn theo trong trướng đồng đi ra không khỏi hé mắt tiền bối tuyết tiêu nhiên chắp tay nói ra đế hoàng thụy thú cúi xuống to lớn đầu trong đôi mắt cất giấu nghi hoặc cùng phức tạp điểm một cái tuyết tiêu nhiên nhẹ nhàng thở ra xem ra đế hoàng thụy thú lồng ngực cùng còn lại hồn thú không giống nhau a thấy s á t trời vẫn còn có chút sớm tuyết tiêu nhiên quyết định hướng một cái tám h ô m qua đó là bị xối thanh ướt sũng mà lúc trước cũng không có làm sao chăm chú thanh tẩy qua thân thể có tốt như vậy nguồn nước tuyết tiêu nhiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ngay sau đó thuần thục ầ m quần áo thu vào trong giới chỉ thân thể trần chuồng nhảy vào trong hồ một bên đế hoàng thụy thú trào tại trên mặt đất khó chịu gãi gãi nàng còn đang nhìn đâu tiếp lấy nàng nhắm lại ba con mắt thật sự là cay ánh mắt lại nhìn nói không chừng nàng sẽ nhịn không được đem tuyết tiêu nhiên đánh một trận tơi bời vậy mà tại nữ sĩ trước mặt cởi quần áo giờ trò lưu manh sao tuyết tiêu nhiên khả năng không biết đế hoàng thụy thú là giống cái nếu như biết rõ đoán chừng hắn cũng sẽ làm như vậy xin nhờ đế hoàng thụy thú là con mái nàng còn có thể coi trọng ta hay sao tuyết tiêu nhiên thanh tẩy thay quần áo sau đi lên bờ đến trong tay nắm lấy mấy cái tại dưới nước dù động cá có ăn hay không tuyết tiêu nhiên đem mấy con cá đặt ở đế hoàng thụy thú trước người bình tĩnh hỏi nếu như đem kinh nghiệm của hắn dạng này nói ra đại sư có thể sẽ mỗi ngày quân lấy hắn hỏi có quan hệ đế hoàng thụy thú vấn đề đế hoàng thụy thú lại lần nữa nhẹ gật đầu móng nuốt nhất động đem một con cá thả vào trong miệng tuyết tiêu nhiên cười cười tại trong trí nhớ hắn nhìn thấy đầu này đế hoàng thụy thú thích nhất cũng là cá hắn ngồi ở một bên đem cái lồng lửa cháy lên bắt đầu ăn lương khô cá tuy nhiên thích ăn cũng đồng dạng sẽ làm nhưng là quá hao tổn tốn thời gian chỉ một lúc sau hắn đã đem cơm ăn xong đem lều vải thu thập xong y phục cũng thay đổi một bộ mới quần áo thoải mái hắn từng bước một đi đến đế hoàng thụy thú trước mặt hướng đối phương c h ắ p tay tiền bối cám ơn ngươi ta cái này liền rời đi sau này còn gặp lại đế hoàng thụy thú trầm mặc nhẹ gật đầu tuyết tiêu nhiên lại lần nữa ôm quyền cười một tiếng tiếp lấy theo bên cạnh thác nước nham thạch đi lên mới leo lên mà đi đế hoàng thụy thú cái kêu ba cái con ngươi nhìn lấy tuyết tiêu nhiên bóng lưng đúng là sau này còn gặp lại đây tuyết tiêu nhiên bỏ lên trên thác nước về sau theo hôm qua tranh đấu qua dấu vết từng bước một trở về tìm kiếm lấy không thể không nói hôm qua một người một hồn thú đuổi theo tạo thành động tĩnh thực sự quá lớn chút dẫn đến chung quanh hồn thú đều không dám đến gần để tuyết tiêu nhiên nhẹ nhõm tìm được đường trở về cây ngã trái ngã phải trên mặt đất bên trong đều là sói dấu chân tuyết tiêu nhiên theo dấu chân hao tốn nửa ngày đã tới h ô m qua cùng tiếu hồng trần mấy người chia tay địa phương hít một hơi thật sâu về sau hướng doanh địa nhanh chóng tiến đến xa xa hắn chỉ nghe thấy tranh luận thanh âm các ngươi xử lai k h ắ t học viên có thể hay không đừng ra hiện tại đại bản doanh của chúng ta bên cạnh chẳng lẽ chính các ngươi không có lều vải sao ở tại các ngươi bên cạnh thì thế nào còn có thể cùng một chỗ đối kháng hồn thú đâu các ngươi là không vui sao chúng ta có thể chính mình ứng phó không cần trợ giúp của các ngươi á tuyết tiêu nhiên vừa vừa đi vào đại bản doanh chỉ nghe thấy mộng hồng trần cùng một thiếu nữ khác tranh luận âm thanh không khỏi nhữ mày làm sao trùng hợp như vậy thì gặp sử lai、like、khắc học viên tiểu đội là trùng hợp sao tốt tùy bọn hắn đi thích đi thích lưu quản g chúng ta đánh rắm thiếu hồng trần thanh e m bên trong lộ ra cao ngạo dường như nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút bộ dáng người thiếu nữ kia hừ một tiếng giống như s ủ lông mèo đồng dạng tuyết tiêu nhiên nghe đến đó đầu đều hơi lớn không khỏi từ trên cây nhảy xuống xảy ra chuyện gì rồi tuyết tiêu nhiên có chút đau đầu rủi rủi mắt góc biểu hiện r a không quá vui sướng xin tiêu nhiên người trở về á mộng hồng trần đi đầu ngạc nhiên kêu lên tiếu hồng trần cũng hiển nhiên thở dài một hơi bộ dáng tuyết tiêu nhiên cười cười hỏi viêm ngữ yên cùng vũ linh lâm đâu bọn họ đi tìm người a tiếu hồng trần nói ra không chờ một lúc liền sẽ trở về tuyết tiêu nhiên gật đầu biểu thị ra đã hiểu liễu tình huống tiếp lấy hắn đem ánh mắt chuyển hướng tên kia người mặc xanh biết sử lai、like、khắc đồng phục thiếu nữ mở miệng hỏi sử lai、like、khắc học viện tiểu đội đi vào chúng ta nhật nguyệt hoàng gia học viện tiểu đội đại bản doanh không biết có gì muốn làm lời của hắn cùng giọng điệu đều mười p h ầ n lạnh nhạc không có chút nào lấy thế đệ người ngữ khí hoàn toàn là dùng đến giống như ngoại giao giọng điệu đến tự thuật ta gọi tiêu tiêu đến từ sử lai、like、khắc là như vậy tiểu đội chúng ta đại bản doanh tao nộ g hồn thú tiến công hủy diệt cho nên hiện tại một cái ở vào lấy không nhà để về trạng thái chúng ta có thể hay không tại tập huấn kết thúc trước cùng các ngươi cộng đồng ở tại một cái trong đại bản doanh đâu đương nhiên tuần tra cùng thực vật hoặc là đi săn hồn hoàn chúng ta đều sẽ hỗ trợ tiêu tiêu là một vị xanh biếc bím tóc đuôi ngửa con thiếu nữ nàng nghe tuyết tiêu nhiên trong giọng nói không chứa ác ý liền mỉm cười thỉnh cầu lấy chúng ta tất cả nghe theo ngươi tiếu hồng trần không có chờ tuyết tiêu nhiên quay người nói thẳng tại trên danh nghĩa tuyết tiêu nhiên là cái này một tiểu đội trưởng nhưng là trên thực tế vì cái gì vậy cũng không biết vấn đề nhỏ tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nhẹ gật đầu chỉ muốn các ngươi nói tới tuần tra cùng tìm kiếm thức ă n lượng công việc chia năm năm các ngươi liền có thể ở lại quá tốt rồi cảm ơn ngươi nguyên lai、like、n h ậ t n g u y ệ t hoàng gia học viện bên trong cũng có người tốt ta ở một bên tiếu hồng trần mộng hồng trần hai huynh m g ộ i trên mặt đồng thời nổi gân xanh hợp lấy hai người bọn họ cũng không phải là người tốt tuyết ư vương Người n đông. g gặp lại vương đông. Người các đội các đâu? u t tiêu nhiên đem lửa c h ạ y một lần nữa giấy lên đối với ngồi ở một bên nhu thuận tiêu tiêu hỏi Viêm ngữ yên cùng Vũ Linh liền yên Lâm sớm ngữ cùng tuyết r ở lại, nhìn thấy t tiêu nhiên bình an vô sự, tựa hồ cũng yên hồ tựa vô sự, t ổ một tiếng ánh mắt chuyển hướng tiếu hồng trần tiếu hồng trần nhẹ gật đầu xác nhận tiêu tiêu lời nói chân thực tính tuyết tiêu nhiên nhìn lấy l ử a chạy trầm mặc không nói vốn là có rất nhiều lời ngự muốn bằng hàn giao nhưng là bởi vì có được người ngoài ở tại nguyên nhân cho nên hắn không có mở miệng đồng thời hắn cảm nhận được một cỗ mơ hồ không hài hòa cảm giác tựa như một người tại một mình đi đường ban đêm thời điểm cảm giác có người đang ngó chừng hắn đồng dạng cái kia lông tơ nhỏ thụ cảm giác tuyết tiêu nhiên hừ một tiếng xem ra những cái kia sử lai khắc lão sư vẫn là không yên lòng đem ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nơi này nếu như vừa mới mộng hồng trần xuất thủ không biết kết quả sẽ như thế nào bị nhìn chằm chằm cảm giác mười phần không dễ chịu cái này khiến hắn nhữ mày ngươi xác định đồng bạn của ngươi sẽ trở lại tiếu hồng trần nhữ mày hỏi hắn cũng bắt đầu hoài nghi tiêu tiêu trong lời nói trần thực tính muốn tin hay không tiểu cô nương đối đai tiếu hồng trần thái độ thì không thế nào tốt h ừ một tiếng tiếu hồng trần coi như gió thoảng bên thai đồng dạng cảm thấy n h ả m chán lắc đầu chúng ta trở về phát triển thanh âm tại doanh địa bên ngoài vang lên thanh âm này để tiêu tiêu lập tức nhảy dựng lên còn hướng tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần làm cái m ặ t quỷ nói ra ta nói đi bọn họ sẽ trở lại nói xong chạy lên trước mấy bước tại doanh địa miệng ngóc tay tuyết tiêu nhiên trầm mặc không nói đem chính mình trong giới chỉ lương khô cùng thịt lấy ra ngoài đặt ở l ử a trại phía trên từ từ đốt lên ý nghĩ của hắn rất rõ ràng các ngươi quản các ngươi chúng ta quản chúng ta tại hiện tại chỉ cần đóng vai một cái n h ậ t n g u y ệ t hoàng gia học viện học sinh liền tốt viêm ngữ yên nhìn thấy hắn bắt đầu thịt nướng l i ề n bắt đầu cùng một chỗ giúp đỡ uy các ngươi không muốn ăn sao tiêu tiêu cắm hai tay đi lên phía trước nhìn lấy tuyết tiêu nhiên bọn người tự mình liền bắt đầu thiêu cơm tối không khỏi tức giận hỏi tuyết tiêu nhiên r ứ t khoát lắc đầu vũ hạo cá nướng ăn ngon lắm ngươi xác định không đến tiêu tiêu lại lần nữa nói ra thốt tiêu tiêu đừng để ý tới bọn hắn một giọng nam âm thanh vang lên đạo thanh nhâm này để tuyết tiêu nhiên ngẩng đầu lên lọt vào trong tầm mắt tầm mắt là một đầu phấn màu xanh l à m tóc ngắn ngươi tiêu nhiên tới rất khéo cũng rất không trùng hợp chính là vương đông đã lâu không gặp tuyết tiêu nhiên mỉm cười vừa mới nghĩ chào hỏi kết quả bị trong nháy mắt gấu ô m lấy tiếu hồng trần bọn người mí mắt một trận nhảy loạn nhìn lấy tuyết tiêu nhiên trực tiếp bị cái kia sử lai khắc học viện học sinh một bàn tay đẩy đến ô m lấy động t á c một mạch mà thành đều ngộng ngươi muốn làm gì ngộng hồng trần kêu to một tiếng để bốn người trong nháy mắt thù địch lấy nhìn lấy tiêu tiêu cái kia giống như thực chất đồng dạng lệ khí để tiêu tiêu không khỏi lui về phía sau một bước ta không sao hắn là ta huynh đệ tuyết tiêu nhiên một tay lấy quấn ở trên người hắn vương đông đẩy ra thở dài bất đắc dĩ nói a tiếu hồng trần bọn người nghe xong là huynh đệ cái kia để phòng trạng thái cũng bông xuống vương đông hắn thật là ngươi huynh đệ tiêu tiêu hỏi vương đông lúc này đã theo vừa mới gặp mặt cảm giác hưng phấn cùng tương tư che đậy dấu ở đáy lỏng nhẹ gật đầu dùng đến biến thanh kỳ nam sinh giọng nói nói ra không tệ chúng ta từ nhỏ đã nhận biết thật sự là khéo léo tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu nói ra tiếu hồng t r ầ n bọn người nháy nháy mắt cái này nội dung cốt truyện có vẻ như nhảy có chút nhanh đi thôi t i ê u nhiên chúng ta đi ăn cả nướng vương đông kéo lại tuyết tiêu nhiên tay đi về phía trước để tuyết tiêu nhiên trong lòng thẳng hô đại tiểu thư nơi này nhiều người như vậy ngươi không biết muốn ẩ n trốn một chút sao vương đông lúc này mang trên mặt điểm đỏ ửng bất quá người khác xem ra là thiếu niên khỏe mạnh thể hiện c h ờ một chút tuyết tiêu nhiên giơ tay lên vương đông thấy thế đem tay của hắn mở ra cái trước quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ một mặt mộng bức nhật nguyện hoàng gia học viện bốn người không khỏi thở dài cùng đi ăn cá nướng đi mười người tại lửa trại trước ngồi đấy ă n xử lai khắc trong học viện một cái thiếu niên tóc xanh nướng cá thì liền miệng so sánh ngậm mộng hồng trần cùng vũ linh lâm đều lộ ra thưởng thức t h ầ n sắc có thể nói là nướng ăn rất ngon tuyết tiêu nhiên bên cạnh ngồi đấy vương đông Cái sau thường xuyên đặt câu hỏi mà tuyết tiêu nhiên thì mười phần kiên nhận trả lời hai người một bộ không coi ai ra gì tư thái tuyết tiêu nhiên cùng vương đông sẽ không lẫn nhau ưa thích ra t i ế u tiêu bật cười nói có thực vật máy hắt liền mở ra tiếu hồng trần nhún vai bình thản nói ra làm sao có thể tuyết tiêu nhiên ở trong học viện thời điểm tại hồn đạo hệ thời điểm thế nhưng là cùng một cái học tỷ như hình với bóng tuyết tiêu nhiên cái kia liếc một chút nhìn về phía tiếu hồng trần cái kia liếc một chút là không mang theo bất luận cái gì sinh cơ âm ú đầy t ử khí tử vong chi nhãn quả nhiên tiếp đó vương đông bắt lại tuyết tiêu nhiên cánh tay bắt đầu dùng lực bóc lấy tiếu hồng trần ngươi chờ đó cho ta tuyết tiêu nhiên khó chịu x á c h một chút miệng lập tức bình thản đáp lại nói na na học tỷ cùng ta chỉ là phổ thông học tỷ học đệ quan hệ trên thực tế ta có rất nhiều hồn đạo khí c h i thức cũng là thỉnh giáo nàng nghe đến đó vương đông tay hơi hơi bông ra nhưng là lần trước có người nói ngươi tại lầu hai nhà hàng đùa giỡn na na học tỷ để sắc mặt nàng đỏ bừng a tiếu hồng trần không hiểu hỏi hắn nói đều là sự thật không thẹn với lương tâm a nếu như hắn biết ngồi tại tuyết tiêu nhiên bên người người r ơ i tính v ì nữ đoán chừng lấy hắn tình thương là tuyệt đối sẽ không nói ra loại này bán đồng đội mà nói ngao tuyết tiêu nhiên cảm giác phía sau thịt bị vặn lên một trăm tám mươi độ vương đông mang trên mặt vẻ mỉm cười phảng phất tại chăm chú nghe đối thoại đồng dạng nhưng là tay của hắn lại đang ngồi ma quỷ sự tình chỉ là chúc mừng ta trở thành hồn đạo sư thôi tuyết tiêu nhiên nhún vai nói ra một trận bình hòa cơm cứ thế mà ăn kinh hồn bạc vía một bên vương đông nụ cười trên mặt càng lúc càng rực rỡ để tuyết tiêu nhiên không khỏi ngồi xa chút tiêu nhiên ngươi không phải ăn no rồi ta nghỉ ngơi đi tuyết tiêu nhiên gọn gàng mà linh hoạt tức vũ khí đầu hàng đem cây gỗ để vào trong l ử a thiêu tiếp lấy quay người đi hướng mình doanh đ i ệ tiếu hồng trần có chút kỳ quái nhìn qua bóng lưng của hắn hôm nay tuyết tiêu nhiên có chút kỳ quái à. còn có cái gì có quan hệ tuyết tiêu nhiên sự tình ta có chút hiếu kỳ vương đông cười h i ế p mắt hỏi ta tới nói đi mộng hồng trần quan sát vẫn là so ca ca của mình cẩn thận đối với tuyết tiêu nhiên cũng so sánh đệ bụng ngay sau đó đem tuyết tiêu nhiên ngày thường làm việc và nghỉ ngơi đều nói ra tuyết tiêu nhiên ở phía xa n g h e bên cạnh đống lửa tiếng cười không khỏi nhìn lấy tinh không than nhỏ một tiếng kết bạn sơ xuất ta chương 4 ố n con mắt linh hoạt tuyết tiêu nhiên ngước nhìn tinh không thật lâu không nói hiện tại hắn đang đứng tại doanh địa bên ngoài vừa mới kết thúc tại doanh địa bên ngoài vùng thuốc tê công việc thường ngày hắn dỗi cái lưng mệt mỏi thật sự là bận rộn một ngày nhưng là bất kể như thế nào cái này tinh đấu đại xâm lâm tập huấn lập tức liền phải kết thúc mà gặp vương đông cũng đơn thuần kinh ngạc bất quá có chút phiền phức ca tuyết tiêu nhiên tự mình lẩm bẩm nếu như tại cùng vương đông cùng một chỗ thời điểm không chừng cái kia đại tiểu thư sẽ nói ra cái gì tiến tới bại lộ thân p h ậ n tiêu nhiên ngươi có thể để ta dễ tìm vương đông thanh âm từ phía sau truyền đến để hắn ngoái nhìn cười một tiếng thế nào tìm ta có chuyện gì vương đông nghe thấy cái này v ẫ n đ ể ánh mắt tối sầm lại không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao đương nhiên có thể tuyết tiêu nhiên cười híp mắt sờ lên vương đông tóc ngắn tiếp lấy ngồi ở một bên nói đi ta đều nghe tuyết tiêu nhiên mượn tinh quang nhìn lấy vương đông có chút mông lung khuôn mặt vì cái gì nhiều chuyện như vậy ngươi đều không nói cho ta vương đông tức giận ngồi bên cạnh hắn hừ một tiếng rõ ràng ta sự t ì n h đều không xem là bí mật làm sao ngươi thì có nhiều như vậy bí mật gạt ta tuyết tiêu nhiên nháy bích đồng tự hỏi ta còn có thể có bí mật gì học tỷ tuyết tiêu nhiên nhịn không được cười lên lắc đầu nói ra vương đông ngươi khác suy nghĩ nhiều nhiều lắm thì học tỷ học đệ quan hệ coi như nàng đối với ta có ý tứ ta cũng sẽ không tiếp nhận nàng Người nói là sự thật. vương đông thanh t bên n âm r o giống mang theo một theo t a hai dọng dạng nghẹn nào, để tuyết tiêu nhiên không khỏi mở to hai mắt. Không nghĩ tới nàng vậy mà dạng này khỏi mà to để đ tuyết tiêu mắt. tới vậy mở i với m ì h tình tham thiết. Tuyết tiêu nhiên thật dài hít vào một hơi, tiếp lấy nhẹ h mối một tiêu dài tiếp Tuyết n n lấy vào à ruốt ve vương đông phấn một à u xanh lam tóc đắn, nhẹ giọng an ủi, không sai, trong lòng của ta, nha. đắn, nhẹ dọng không trong lòng người à. vương đông giống chỉ m tóc có ủi, cái bị ném bỏ đồng dạng tiểu động vật một dạng ôm hai đầu gối ngồi ở một bên để tuyết tiêu nhiên bất đắc d ì lắc đầu yêu là vĩnh không dừng tuyết tiêu nhiên cười nói tuy nhiên cùng mười hai tuổi đông nhi nói chuyện yêu đương vẫn là quá sớm bất quá hắn tựa ở vương đông bên cạnh đem nàng kéo vào trong ngực của mình thì ngẫu nhiên để cho nàng vung nũng nịu đi vương đông im ắng nện lấy tuyết tiêu nhiên lồng ngực tâm tình cũng thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới lại dần dần trở nên đến h ò a nhiệt học tập thế nào tuyết tiêu nhiên im ắng kéo ra một chút khoảng cách nơi này dù sao cũng là t ì n h đấu đại xâm lâm nếu như bị lao sư trông thấy vậy bọn hắn khẳng định sẽ hiểu sai ta rất nỗ lực a còn thu được tân sinh giải đấu lớn hạng một ấy không tệ a tuyết tiêu nhiên vừa cười vừa nói mặc dù là chuyện trong dự liệu có điều hắn vẫn là chân thành chúc mừng nói đội n g ũ của chúng ta dựa vào là chính là ta nha vương đông tự hào nện một cái lồng ngực hì hì cười nói không tệ ngươi song sinh võ hồn bí mật có phải hay không bại lộ đúng a dù sao ta đến từ hạo thiên tông cái này cũng không gạt được lao sư ấy vương đông giang ra thân thể hai chân vừa đong vừa đưa a đúng ta gia nhập đường môn vương đông giống như là hướng đại nhân khoe khoang tiểu hài t ử một dạng nắm lấy tuyết tiêu nhiên bả vai ngự a khí hưng phấn nói đường môn các ngươi x ử lai、like、khắt trong học viện có đường môn người tuyết tiêu nhiên ấy một tiếng không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu a không tệ vương đông hào hứng nói ra bất quá về sau thanh âm mềm n h n g ra bất quá bây giờ người của đường môn nhân số thực sự quá ít có bao nhiêu mấy trăm trung quy có a tuyết tiêu nhiên hiếu kỳ hỏi nguyên lai、like、nghe cha vợ nói ban đầu đường môn mỗi một đường đệ tử thì có mấy trăm người đường môn nhân số đỉnh phong lúc đã từng đạt tới hai n g à n người thăng thêm ta chỉ có bốn cái tuyết tiêu nhiên sắc mặt có chút co lại hắn cũng không ngờ tới cha vợ nói đường môn điêu linh là chỉ lấy loại này điêu linh chỉ có bốn người bốn người đại biểu bốn cái đường chủ sao chỉ huy một mình tuyết tiêu nhiên trên mặt không lộ bất kỳ tâm tình gì cảm thán một tiếng nhân số thật quá ít đúng vậy à vương đông tâm tình cũng có chút xa suốt ta nghĩ đến nàng nắm lấy tuyết tiêu nhiên bả vai hì hì cười một tiếng để cái sau dâng lên sắp phát sinh cái gì không chuyện tốt ảo giác tiêu nhiên muốn hay không thêm vào chúng ta đường môn tuyết tiêu nhiên trầm mặc một chút không có đồng ý cũng không có cự tuyệt ta cần muốn gặp một lần các ngươi đường môn bây giờ người cầm lái ánh mắt của hắn hơi hơi n h a o lại hắn mặc dù sẽ tuân thủ cha vợ lời hứa thêm vào đường môn nhưng là nếu như vậy trưởng môn nhân không góp sức hắn chuẩn bị đem vương đông đẩy lên trưởng môn nhân vị trí hoặc là dứt khoát tự mình làm tốt tốt tiểu nhã lao sư nhất định sẽ rất vui vẻ vương đông vỗ tay nói ra vậy thì chờ ta lần này nghỉ về sau ta tới một lần x ử lai、like、khắc học viện tuyết tiêu nhiên n h á y bích đồng tử khẽ cười nói ừng một đêm không có chuyện gì xảy ra gió hêm sóng lặng tuyết tiêu nhiên dậy sớm luyện công buổi sáng đi vào doanh địa c h u n g quanh kiểm tra lúc ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều dấu chân sách đây là cái gì tình huống tuyết tiêu nhiên nói nhỏ bọn họ đại bản doanh cũng không có kiến tạo tại hồn thú trong l ã n h địa nhưng là những thứ này g i ấ u chân là tình huống như thế nào từ cấp ma đồng hơi hơi loại ra hắn nhìn lấy những cái kia tạp nhạp i ấ u chân trầm mặc không nói suy nghĩ một hồi sự tình tuyết tiêu nhiên tiếp lấy về tới đại bản doanh hắn ngoài ý muốn phát hiện sử lai khắc học viện cái kia hôm qua cho bọn hắn cá nướng thiếu niên tóc xanh đã sớm rời giường ngay tại luyện công buổi sáng tỉ mỉ xem xét tuyết tiêu nhiên mới nhớ tới hắn cùng thiếu niên tóc lam này tựa hồ tại vương đông túc xá trước từng có gặp mặt một lần thiếu niên kia nhìn thấy tuyết tiêu nhiên bóng người không thất lễ diện mạo nhẹ gật đầu tuyết tiêu nhiên đồng dạng nhẹ gật đầu tiếp lấy bắt đầu b ỏ lại đại thụ ngồi ở trên nhánh cây nhìn qua phương xa sát trời bắt đầu l ặ n g lặng tu luyện thức hải bởi vì ngủ một giấc nguyên nhân khuyết trương không chỉ là một điểm nửa điểm để băng đế ăn no thỏa mãn tuyết tiêu nhiên cũng rất kỳ quái nếu như ngủ một giấc liền có thể mở rộng thức hải vậy ngày còn Cái giấc cũng có không bằng ngủ. không nửa phần kia kỳ giải mỗi mơ quái tuyết h h í c t tiêu nhiên hiếp m ắ trừng lại, ly tại đoạn vạn hạo. cái kia ly kỳ, đứng tại đế hoàng thú thị giác, cái kia một đoạn vạn năm thời gian. Người tốt, ta gọi hoác vũ tuyết tiêu nhiên hoác kỳ, ta thụy đứng đế hoàng năm thú thị một tốt, Tuyết t vũ mắt nhìn nghe được có người đối hắn nói chuyện đem bích đồng tử nhấc đi nhìn thấy thiếu niên tóc lam kia đang cùng hắn chào hỏi tuyết tiêu nhiên đoạn thời gian này xin nhiều chỉ giáo tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu bình tĩnh nói hoắc vũ hạo do dự một chút tiếp lấy lễ phép mà hỏi tuy nhiên dạng này rất bất ngờ bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút tuyết tiêu nhiên võ hồn của ngươi là cái gì đây tuyết tiêu nhiên có chút n g o à i ý muốn nhíu lông mày bất quá võ hồn cũng không phải bí mật gì nói cho hắn biết cũng không sao ta võ hồn là cực hạn c h i độc tuyết tiêu nhiên giơ tay lên cái kia lòng bàn tay nhấp nhô một cỗ xanh biếc khí thể bất quá vấn đề này xác thực có đầy đủ đột n ộ t tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ nghĩ đến cảm ơn ngươi ta võ hồn là ánh mắt h o c vũ h ạ o c ư ờ i chỉ á n h mình nói ra. Lại là ánh mắt à, thật sự là hy hữu võ hồn. mắt mắt của Ca, ra. nói n Lại là là ạ à, sự võ d g này vậy rất thất tại ta t lễ、à. Kỳ quái, vậy tại sao ta ở r ê n người hắn c ả mươi nhận đ ợ c cốt tức quen thuộc. c một thế như quen khí h ư n b 3 vương đông tỷ tỷ tuyết tiêu nhiên cùng hoắc vũ hạo hàn huyên một hồi trời sắc trời thời gian dần trôi qua chuyển rõ ràng cái trước kết thúc đối thoại bắt đầu loay hoay l ử a chạy bắt đầu chuẩn bị bữa sáng mà hoắc vũ hạo thì ở một bên cho hắn trợ thủ tuyết tiêu nhiên đối với hoắc vũ hạo ấn tượng đồng dạng chỉ cảm thấy hắn hồn lực là thật thấp có vẻ như liền hai mươi cấp cũng không có đến hắn cũng có chút kỳ quái cái này hoắc vũ hạo đến cùng là làm sao tiến sử lai、like、khắc học viện có điều hắn cũng lời hỏi đến một bên đem trong giới chỉ còn sót lại hơi khô lương đi trừ để vào nồi đá bên trong bắt đầu tiểu h ỏ a chầm hầm ngươi cùng vương đông còn thật có thể làm huynh đệ hoắc vũ hạo sờ lấy cái múi cười khổ một tiếng thế nào tuyết tiêu nhiên đao trong tay lắc lắc bên mặt hỏi không vương đông hắn ngày thường ở trong học viện đều mười phần kiêu ngạo khả năng không quen xã giao đi hoác vũ hạo cười khổ nói cũng chỉ có cùng b ố i bối sư huynh tiểu nhã lao sư cùng một chỗ mới có thể thả l ò n g một ít b ố i bối sư huynh tiểu nhã lao sư t u y ế t tiêu nhiên nhận lấy đề tài a quên y nói ta cùng vương đông đều là đường môn đệ tử b ố i bối cùng tiểu nhã là chúng ta học trưởng đồng thời cũng là sư huynh của chúng ta cùng lao sư vương đông nói đường trong môn có bốn người cái k i a cái cuối cùng không phải là ngươi đi tuyết tiêu nhiên bình tĩnh cười cười để hoắc vũ hạo ngượng ngùng sờ lên đầu trong miệng ngươi tiểu nhã lao sư là người như thế nào tuyết tiêu nhiên đem thực vật cất kỹ về sau rời đi doanh địa bắt đầu buổi sáng tuần tra hoắc vũ hạo tự động đuổi theo cước bộ của hắn hôm qua ban đêm liền đã thương lượng xong sau này tuần tra cùng nguyên liệu nấu ăn sử lai、like、khắt chia sẻ một nửa tiểu nhã lao sư a hoắc vũ hạo lộ ra một tia cảm kích nụ cười tiểu nhã lao sư người rất tốt đem ta đưa vào sử lai khắc học viện còn giao cho ta đường môn công pháp thật sao tuyết tiêu nhiên nhún vai nói ra đem k i a cây bụi một góc gỡ ra sắc mặt nghiêm túc thế nào hoác vũ hạo cũng ngồi sổm xuống ngắm nghĩa cái kia một bãi dấu chân đây là sói dấu chân ách tuyết tiêu nhiên thầm than một tiếng quả nhiên phiến phức sói loại sinh vật này quả nhiên đắc tội về sau cũng là không chết không thôi chúng ta cần đổi một đại bản doanh nơi này đã nguy hiểm tuyết tiêu nhiên đem tia cây diệp bày đặt về nơi xa nhìn lấy phương xa rừng cây từ tốn nói a phát sinh cái gì rồi hoắc vũ hạo giật mình liền vội vàng hỏi chẳng lẽ là bởi vì vừa mới hồn thú giấu chân duyên c ớ ức ừng tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu mang theo hoắc vũ hạo đi trở về vừa đi vừa nói nói cái kia hồn thú là lang hồn thú lang hồn thú là tập thể tính cực cao hồn thú nhóm nếu có đầu sói chiến l ự c càng là không cho khinh thường chúng ta cần tại ban đêm trước rút lui nơi này đã không thể ở lại tuyết tiêu nhiên giao phó cùng hoắc vũ hạo hai người nhanh chóng về tới doanh địa nhật n g u y ệ t hoàng gia học viện cùng sử lai khắc học viện học sinh làm hai nhóm người ngồi tại khác biệt trước bàn làng thôn hổ yết an điểm tâm trong rừng rậm khôi phục thể lực là trọng yếu nhất bọn họ nhìn thấy tuyết tiêu nhiên cùng hoắc vũ hạo hai người tuần tra trở về không khỏi vây vây tay tuyết tiêu nhiên phủi tay đem ánh mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn tới chúng ta tại vừa mới tuần tra thời điểm tại doanh địa bên ngoài phát hiện lang hồn thú dấu chân m à lại giấu chân mười phần mới mẻ h o ặ c vũ hạo ở một bên gật đầu cái trụ sở này đã không thể dùng chỉ có thể ở đêm t ố i đến trước trải qua mau bỏ đi cách tìm tới một chỗ có nguồn nước địa phương thế nhưng là bất quá chỉ là lang hồn thú mà thôi đi sử lai、like、khắc học viện phương hướng có người thiếu niên nhấc tay hỏi lang hồn thú đều là tập thể hành động sinh vật chúng ta đánh không lại tuyết tiêu nhiên kiên nhẫn giải thích đến tiếu hồng trần cùng ngộng hồng trần sắc mặt có chút khó coi hiển nhiên là muốn lên lúc đó đuổi sát bọn họ không thả vạn năm thương h ò a lan g tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu xác nhận suy đoán của bọn hắn việc này không nên chậm trễ tranh thủ thời gian thu xếp đồ đạc chạy trốn đi tuyết tiêu nhiên lắc lắc tay liền đi trước đến trước lều đem cái kia che đậy dùng rèm thu nhập trong giới chỉ chúng ta là cùng một chỗ hành động sao vương đông hỏi tuyết tiêu nhiên ngoái nhìn nhìn một cái nhìn thấy vương đông trong mắt tràn đầy không muốn cùng nhàn nhạt hy vọng không khỏi mỉm cười muốn cùng liền theo tại hồn thú đột kích thời điểm xác thực càng nhiều người càng tốt quá được rồi thiêu tiêu nhảy dựng lên vỗ tay cười nói m ộ n g hồng trần khẽ é hừ một tiếng nhưng là vẫn ngoan ngoãn nghe theo tuyết tiêu nhiên bắt đầu chỉnh lý mấy ngày nay bọc hành lý viêm ngữ yên cùng vũ linh lâm cũng bắt đầu chia gánh thanh lý công tác bọn họ chế tạo đồ bỏ đi cũng không thể cứ như vậy trồng chất tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong điểm này nhà dạy các nàng vẫn phải có ta là cường đại hỏa nguyên tố hôn sư vì cái gì ta tại thiêu đồ bỏ đi viêm ngữ yên khuôn mặt n h ă n lại dường như lâm và ưu ám tâm tình đồng dạng tự lẩm bẩm lên vũ linh lâm v ô viêm ngữ yên bả vai an ủi nàng tới thật nhanh tuyết tiêu nhiên n h u mày tự mình lẩm bẩm nhìn lấy nhưng cái kia thương thiên đại thụ không khỏi lại lần nữa thở dài đây chính là bọn họ thật vất vả tìm tới doanh địa a là thương hỏa làng sao lúc này ngộng hồng trần tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi hẳn là đi tuyết tiêu nhiên hồi đáp ngươi các ngươi hai cái đang làm gì sau lưng vương đông thanh n âm chuyển tới ngộng hồng trần cười h i ế p mắt quay người cười nói chúng ta tại nói thì thầm a lặng lẽ thì thầm vương đông dường như bị búa lớn trọng kích đồng dạng lui về phía sau mấy bước tiếp lấy sắc mặt đỏ bừng hô lớn tiêu nhiên ngươi làm như thế ngươi đúng lên ta ta tỉ tỉ sao tuyết tiêu nhiên thân thể ngửa ra sau ngửa h i ệ n nhiên là nhận lấy không ít kinh hãi tỉ tỉ ngươi tỉ tỉ ngươi cùng tuyết tiêu nhiên có quan hệ gì ngộng hồng trần tu mi hơi n h ữ mà hỏi vương đông hai tay chống n ạ n h bày ra một bộ người thắng lợi mỉm cười nói là chỉ phúc vi hôn quan hệ cái gì n g ẫ hồng trần khó có thể tin âm thanh nói ra tiêu nhiên cái này có phải thật vậy hay không tuyết tiêu nhiên cảm thụ được vương đông quăng tới sắc bén đồng dạng giết người ánh mắt dứt khoát nhẹ gật đầu vậy cũng chỉ có hoành đao đoạt tái n g ẫ hồng trần h ì h ì n ở nụ cười để tuyết tiêu nhiên không rét mà run ngươi ngươi muốn làm gì vương đông hô lớn không có gì hoành đao đoạt tái thôi mộng hồng trần che miệng khẽ cười một tiếng rời đi hai tầm mắt của người tiếu hồng trần thì ở một bên nghe ba người đối thoại mặt đều bị khí đen thân là hồng trần gia tộc một viên thật sự là còn thể thống gì trở về nhất định muốn cùng ra ra thật tốt nói một câu ai tuyết tiêu nhiên cũng có chút buồn cười nhìn vẻ mặt thắng được thắng lợi biểu lộ vương đông tiếp lấy lại lần nữa quay người bắt đầu thu thập hành lý vương đông hướng tuyết tiêu nhiên bóng lưng thẻ lưỡi ngồi ở m ộ t bên nhìn lấy bóng lưng của nàng càng xem càng đẹp mắt sắc mặt rất đỏ a vương đông tiêu tiêu bu lại tò mò hỏi luyện tập huyền thiên công gây ra rủi ro không có chuyện gì chỉ là tác dụng phụ chẳng mấy chốc sẽ tốt thật tuyết tiêu nhiên phốc một tiếng bật cười vương đông lập tức nén giận nào h tới ta đánh chết ngươi cái này vứt bỏ ta tỉ tỉ hôn đản tuyết tiêu nhiên vô ảnh cước tháp một xoay người chạy vương đông đuổi sát không đuông chương bốn mươi b ố một độc nghìn vạn dặm tuyết tiêu nhiên mười người rất nhanh chỉnh lý tốt hành lý đối với nhật nguyện hoàng gia học viện tới nói đều là hướng trong giới chỉ phóng một cái sự tình đối với sử lai khắc học viện học sinh tới nói thì là phụ trọng tiến lên xem ra t h ờ i của bọn hắn đem phụ trọng tiến lên cũng tính toán tiến vào đoán luyện bên trong tuyết tiêu nhiên nhìn lấy thở hồng hộc hoắc vũ hạo nghĩ như vậy đến bất quá bọn hắn bây giờ đi ra nguyên bản l ã n h địa ước chừng qua hai giờ đương nhiên là lấy sử lai khắc học viện tốc độ dù sao trên lưng trọng lượng hạn chế bọn họ tiến lên tốc độ vương đông trên đường cũng cự tuyệt đem túi đeo lưng của hắn thu vào tuyết tiêu nhiên trong giới chỉ dự định tuy nhiên có thể là tại c á o kỉnh nhưng là so trước kia tới nói xác thực tiến bộ không ít mộng hồng trần không có chuyện gì tại tuyết tiêu nhiên trước mắt xung xoe nhìn tiếu hồng trần cùng vương đông hai người nghiến răng muốn đem đi tại phía trước nhất phong khinh vân đạm tuyết tiêu nhiên kéo xuống đến hung hăng đánh một trận chúng ta nghỉ ngơi một hồi đêm thực sự đi không được rồi thiêu tiêu chống đỡ đầu gối thở không ra hơi nói ra một bên hoác vũ hạo sắc mặt cũng không thế nào đ ẹ mắt nhưng là hắn thì đối lập thành thục nhiều vậy cứ như vậy đi hơi chút nghỉ ngơi không thể ở lâu tuyết tiêu nhiên phân phò nói tiếp lấy nhảy lên một bên một cái cây ngồi tại tráng kiện trên nhánh cây quan sát đến cái này một mảnh tinh đấu đại s â m lâm động tĩnh hơi không cẩn thận liền có thể lập tức rút lui hắn theo trong giới chỉ lấy ra ấm nước trong lòng nhẹ nhàng thở ra cho tới bây giờ chính mình tổ này biểu hiện hẳn là tốt đẹp cũng không biết cho điểm tiêu chuẩn l à như thế nào phân xét học phần có thể nhẹ nhõm mua sắm ban đầu vốn cần bỏ ra nhiều tiền mới có thể mua sắm nói hồn đạo khí nguyên vật liệu tuyết tiêu nhiên cũng không phải bại gia tử đương nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách ngay tại chỗ lấy tài liệu hắn bởi vì hấp thu xương đùi nguyên nhân một chuyến phi nhanh xuống tới cũng không có cảm thấy cái gì xương chân của hắn mang đến cho hắn một cái kỹ năng cái bóng đánh bất ngờ làm tuyết tiêu nhiên chân đạp mặt đất thời điểm có thể khống chế hồn lực tiến vào cái bóng bên trong thần không biết quỷ không hay công kích đến đối phương có thể nói là dạ hành nhân lợi khí cũng là đánh lén hảo thủ đoạn tuyết tiêu nhiên nhìn qua cái kia dần dần tích lấy mây đen thầm nghĩ mưa to muốn tới tiểu tử này có chút ý tứ a nôn t h i ế u chết ngồi tại một chỗ vách đá phía trên hơi hơi cảm thán một tiếng có điều may mắn ngươi ngăn lại đội viên của ngươi đối xử lai、like、khắc học sinh xuất thủ không phải vậy h á n tự mình lẩm bẩm bị sau lưng chuyển đến tiếng bước chân đánh gãy một mái tóc dài màu đỏ nữ tử che mặt đi lên phía trước chính là mã tiểu đảo hơi hơi không người nói ra lao sư trước mắt sử lai k h á c học viện học sinh chỉ có một tổ nhận lấy vết thương nhẹ còn lại mấy tổ tất cả đều bình an vô sự gian khổ nôn t h i ế u chết vừa cười vừa nói hai mắt lại lần nữa n h a o lại nhìn về phía tuyết tiêu nhiên mấy người vị trí bất quá vương đông cùng tuyết tiêu nhiên lại là huynh đệ quan hệ à cái này cũng vẫn có thể xem là một cái rất tốt kéo dòng thủ đoạn a mã tiểu đào thở dài nói ra lão sư ngài vậy mà tại muốn đào góc sao tiểu đào nói không sai a ta bây giờ đang ở n g h ĩ đến làm sao đem tuyết tiêu nhiên đào tới tiểu t ử này thâm tàng bất lộ quả thực không đơn giản nôn t h i ế u chiếc khỏe miệng vạch ra một cái đường cong ngươi phát hiện không có vô luận là trong rừng rậm vẫn là tại bên ngoài tâm tình của hắn đều không có biến hóa chút nào dù cho có chúng ta cũng nhìn không ra tới loại này che giấu mình đáng sợ đến cùng là ai dạy trên thực tế ta cũng bắt đầu hoài nghi hắn có hay không là đấu linh đế quốc hoàng tử mã tiểu đào suy tư một lát nhẹ gật đầu cái kia đấu linh đế quốc họ hoàng đúng là tuyết ta cảm thấy nếu như thiếu niên này trở thành định nhân chúng ta khóa mới học sinh có rất ít người có thể chiến thắng hắn có đúng không nôn thiếu chết s ở lấy cổ ngắn con trầm ngâm nói vậy cũng chỉ có ý nghĩ thiết pháp lôi kéo được sau lưng của hắn khẳng định có lấy một thế lực ta đây nhất định sẽ trà rõ ràng không được nữa ta để huyền lao xuất thủ trực tiếp bắt cóc tống tiền cũng không mất một cái rất tốt sách lược à. nôn thiếu chết nợ nụ cười mã tiểu đào thì là có chút bất đắc dĩ thở dài、Ồ. Có biến. Nôn tuyết h i ế chết cái, ánh mắt khẽ hiếp một cái, nói tiếp, mắt một nói là b sói. phải i Lao sư, nhất định i tiêu ế chết u luyện, muốn xuất tiểu lịch tức chết chúng Hắn nhẹ hắn phi họ không phải vậy chúng ta không thể trừ ta bất Tuyết ngăn nói nói, bọn bọn hiện. lại. là lập đối rồi, lại nói. đắc đây Đúng. đào đáp vậy Mã dĩ nhiên bọn người đi ở nửa đường phía trên hắn đột nhiên ngừng lại nghiêng người nhìn lại sau lưng vẫn như cũng là mờ tối g ư n g rậm cái gì cũng không có hắn ngay tại vừa mới giống như nghe thấy được một tiếng ngắn ngủi sói chu thanh âm mà bây giờ hắn chính đang hoài nghi chính hắn có nghe lầm hay không thế nào tiếu hồng trần nhỏ giọng hỏi ta nghe thấy được sói thanh âm tuyết tiêu nhiên làm một cái tại chỗ dừng lại thụ thế ba bước hai bộ nhảy lên một cây đại thụ nhìn về phía sau lưng đường lúc không khỏi ánh mắt c o r ụ t lại cháy mau tuyết tiêu nhiên lập tức tuột xuống thanh âm rồn rập nói ra thế nào tiêu tiêu cùng hoác vũ hạo đồng thời không hiểu hỏi bầy sói đến rồi tuyết tiêu nhiên gào thét một tiếng trong nháy mắt theo đường nhỏ liền xông ra ngoài viêm ngữ yên kéo lại còn tại nguyên chỗ xứng sờ tiêu tiêu mang theo nàng hướng tuyết tiêu nhiên đuổi theo sau lưng bầy sói giống như là phát hiện con mồi chính đang chạy trốn bộ dáng bắt đầu quần thể kêu gào cái này t h à n h thế có ít nhất trăm con sói tuyết tiêu nhiên mặt đen lên hướng tiếu hồng trần mộng hồng trần hai huynh m ộ i hô lớn ba người chúng ta phóng đ ộ n a hai người đồng thời đáp ứng nói biết cái này đã lúc thời khắc sống còn liền tự động lướt đến đội ngũ sau cùng năm cái hồn hoàn hiện lên ở bọn họ cả hai chung quanh một cỗ hắc vụ cứ như vậy nhàn nhạt về sau lướt tới các người đi theo viêm ngữ yên sau lưng chạy ở phía trước tuyết tiêu nhiên ngắn còn nói lại bị vương đông kéo lại hắn mí môi giống là muốn nói cái gì cái kia một đôi phấn tròng mắt màu xanh lam bên trong tựa hồ có ma lực kỳ dị đồng dạng hấp dẫn lấy tuyết tiêu nhiên ánh mắt coi như nữ giả nam trang nàng vẫn như c ũ là đẹp như vậy a hắn không khỏi nghĩ tới một câu lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm trong tim ta đã nổ thành pháo hoa cần phải dùng cả đời đến quét dọn cho lô cẩn thận vương đông bình phong nửa ngày cuối cùng vẫn nhẹ nói nói ừ m đi một lát sẽ trở lại tuyết tiêu nhiên cười cười trên thân xuất hiện một vàng một tím hai cái hồn hoàn hồn thú thân thể cùng nhân loại vẫn là có khác nhau rất lớn thân thể của bọn hắn có thể tự động chữa trị cho dù đối với độc vẫn là thuốc thủ vô sách nhưng là nếu như tính dưỡng còn có thể đem độc nguyên tố theo trong thân thể của bọn hắn đi trừ ta phụ trợ ngươi bất quá chỉ có thể một hồi hoác vũ hạo chạy tại phía trước h ồ to một tiếng tuyết tiêu nhiên lập tức cảm giác tầm mắt của mình biến đến trống trải sau lưng bầy sói số lượng trong lúc nhất thời cũng thấy rất rõ ràng hắn nhẹ gật đầu cái này khống chế hệ hồn sư ánh mắt đúng là một cái không tệ võ hồn tuyết tiêu nhiên đưa tay phải ra l a n g không một chảo một đoàn màu băng lam vũ khí chống rông xuất hiện bị hắn một thanh tịch thu trong tay nhìn ta một độc nghìn vạn dặm tuyết tiêu nhiên lăng không bình tĩnh cười một tiếng trong nháy mắt cái kia màu băng lam cùng vũ khí cùng màu đen thiềm độc hỗn hợp lại cùng nhau đen nghị t phóng tới bầy sói chương bốn mươi lăm băng t ầ m độc trưởng h ắ t vụ tràn ngập đem bầu trời bao p h ủ lại tuyết tiêu nhiên tiếu hồng trần mộng hồng trần ba người phi nhanh tại đội ngũ sau cùng mới ba trên thân người h i ể n lộ hồn hoàn cái kia quần quận độc vụ hướng sau phiêu tán mà đi đem chạy ở phía sau lang hồn thú chìm ngập nhưng là lang hồn thú thể lực hiển nhiên không giống loài người giống nhau yếu ớt hát vụ sau đó c ư ớ c bộ của bọn hắn chỉ là có chút lảo đạo thôi tuyết tiêu nhiên trầm mặc không nói song giơ tay lên cái kia ngũ thải tân phân khí thể giống như xuân như gió tung bay hướng phía sau bây giờ hắn chỉ cần chờ mong cái kia vạn năm thương hỏa lang không tại đến mức ngàn năm cùng trăm năm tại ba người bọn họ độc phía dưới tuyệt đối không kiên trì được quá lâu quả nhiên chỉ một lúc sau một đầu trăm năm thương hỏa lang thống khổ sói c h u một tiếng một chân đặc không ngã trên mặt đất sau lưng lang hồn thú thấy thế liền vội vàng đem hắn ngập lên thật tình không biết trong miệng của hắn cũng lây dính độc trong nháy mắt giống như đồ mỹ nổ bài đồng dạng kết bệ kết đội trăm năm hồn thú ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời tiếng sói c h u trấn thiên mà sau lưng vẫn như cũ có mấy chục con ngàn năm thương hỏa lang gấp đổi sát tuyết tiêu nhiên lại lần nữa tay phải một tổ sắc mặt hồng nhuận phơn phất một chút tiến lên tốc độ cũng nhanh hơn không ít không tốt tiếu hồng trần tại phía trước hô to một tiếng hắn trông thấy bọn họ hai bên vậy mà đã sớm ẩn nút mười mấy đầu trăm năm cùng ngàn năm thương hỏa lan g đây là bị bọn họ tận diệt sủi cảo tuyết tiêu nhiên cẩn thận một đầu ngàn năm thương hỏa lan g từ một bên vọt lên răng sắc lóe ra hàng quang hướng tuyết tiêu nhiên đánh tới tiếu h ồ n g trần vội vàng nhắc nhở tuyết tiêu nhiên người vọt trên không trung đã né tránh không n ổ i liền vội vàng hai tay trước người chặt lại một cái hơi mở màu vàng hộ thuẫn xuất hiện tại hắn trước người chính là na na học tỷ đưa cho hắn cấp hai phòng ngự hồn đạo khí cái kia hồn đạo khí cũng là cứng rắn cùng ngàn năm thương hỏa lan g chạm vào nhau phát ra ở một tiếng vang thật lớn vậy mà không có nửa phần vỡ vụn ngược lại là tuyết tiêu nhiên mượn lực hướng một bên trên cây n h y tới mà kia cây phía dưới sớm đã có lấy vài đầu trăm năm thương hỏa lan g chờ đợi cái kia hàm răng lóe ra hàn quang tại ưu ám tinh đấu đại s â m lâm bên trong phá lệ dễ thấy tuyết tiêu nhiên nhẹ hừ một tiếng một chân đạp lên một đầu trăm năm thương hỏa lan g đầu vô ảnh cước một sai d i ẫ m lên đầu sói lại lần nữa càng về trên cây xinh đẹp Tiếu、hồng、Trần thấy thế không khỏi trong khỏi Hồng không lúc ò n lớn tiếng ngũ g gọi l trước tốt. Đội ngũ phía trước lúc này cũng triển k hai tao nội chiến, bên ấ t quá có v i m g vương đông tiêu tiêu đám người tiến công, tốc độ của bọn hắn cũng không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng lúc càng ự yên này tiêu tiêu bên linh tiến bọn hắn nào nhanh. vũ lầm, lại lúc Lúc hai chút đám độ tốc bớt, của có ẩn núp sói hiển nhiên là ngồi không yên a o ào sói chu một tiếng gia nhập chiến đấu hướng về đội ngũ sau cùng tiếu hồng trần mộng hồng trần tuyết tiêu nhiên ba người cắn tới tuyết tiêu nhiên sắc mặt không thay đổi cái kia nguyên bản khuyết tán hàn độc trong nháy mắt bị hắn hút vào lòng bàn tay tiếp lấy nhất trưởng thường thường đánh ra một đầu vọt trên không trung trăm năm thương hỏa lan g nhất thời toàn thân đóng băng hóa thành một bộ bị tuyết bao trùng sói thẳng tắp té xuống băng tầm độc trưởng đem thể nội hàn độc trong nháy mắt điều động nhập lòng bàn tay có thể trực tiếp ngăn cách không khí đả thương người chúng người thân thể sẽ bị hàn độc đóng băng đây cũng là tuyết tiêu nhiên tự sáng tạo h ồ n kỹ tuyết tiêu nhiên quanh thân hàn vụ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là bách hoa độc mà cái kia hàn độc tất cả đều bị hắn thu nhập lòng bàn tay tuyết ù tùy y thời thể giết thú. t chỗ khởi hồn có bạo tiêu nhiên liên tục đánh ra mấy cái trường lại có ba đầu hồn thú cách không trúng trường trên thân thể đóng băng ra băng tuyết ngã x o á c xuống tiếu hồng trần cùng ngộng hồng trần đồng thời cũng sử dụng ra chính mình bản lĩnh giữ nhà việc đã đến nước này cũng không có t ớ i nước cần thiết cái kia nồng hậu dày đặc hắc vụ trong nháy mắt đem bốn phía chìm ngập tuyết tiêu nhiên cười cười quả nhiên đều là dùng độc dạng này không dùng cận thân vật lộn liền có thể đem hồn thú ngay tại chỗ giải quyết hắn thậm chí theo trong giới chỉ quất ra một thanh kiếm đến kiếm quang khẽ nhúc ních không ngừng mà gần thân hồn thú chém xuống tuy nhiên kiếm cũng không phải là hắn võ hồn nhưng là kiếm quang này cũng không phải có thể tùy tiện nhận không ít thương h ỏ a lang vọt giữa không c h u n g đã cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức tiếp theo bị một kiếm chém xuống giết không chết nhưng là để bọn hắn mất đi chiến đấu năng lực tuyết tiêu nhiên còn có thể làm được mọi người chạy một cái buổi chiều đều là mệnh không nhẹ sau lưng lang hồn thú không biết cái gì thời điểm biến mất Có tuyết h hoặc h ể là là bị sợ mất mật, hoặc là cũng c đang ẩ n bị l ấ một lần khác đánh bất toàn lần đánh ngờ, hoàn khác b i n m ấ tiêu ạ tuyết t i nhiên đám mắt. người trong mắt. Tuyết tiêu nhiên tiêu Tuyết bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn thoáng qua s á t trời phát hiện đã tối hẳn mộng hồng trần ngươi đi phía trước xem xét l ã n h địa ta tiếp tục lưu lại phía sau tuyết tiêu nhiên giao phó để mộng hồng trần nhu thuận nhẹ gật đầu chờ mộng hồng trần sau khi đi tiếu hồng trần nhữ mày hỏi tuyết tiêu nhiên ngươi cảm giác đến bọn hắn xem như từ b ỏ sao ai biết bất quá bầy sói từ trước đến nay có thù tất báo ai biết bọn họ có thể hay không ban đêm một lần nữa đ á n h lén cái này tiếu hồng trần cười khổ một tiếng thoát ly chiến đấu sau mới phát giác được thân thể mềm nhúng ra liền tinh thần cũng để lên không nổi tốt nhất tìm một cái hố hang dạng này chỉ cần giữ vững cửa liền tốt tuyết tiêu nhiên lẩm bẩm nói thương hỏa lan g nếu như sử dụng hỏa công làm sao bây giờ tiếu hồng trần chạy mồ hôi lạnh nói ra tại hắn nguyên bản xem ra hồn thú thì là một loại mười phần ngu xuẩn tồn tại thì là bị nhân loại chém giết mà trở thành hồn hoàn đạo cụ nhưng là đã trải qua mấy ngày nay truy sát hắn rút về lời mở đầu hôm nay lang hồn thú quần thể phối hợp là đáng sợ cái kia dày đặc thế công nếu như không phải tuyết tiêu nhiên đang hấp dẫn chú ý lực bọn họ khả năng rất đã sớm chết ngươi đừng cho ta miệng quá đen tuyết tiêu nhiên thở dài tại sao lưng trên đường rơi xuống tiêu trừ khí tức thuốc bột hắn sơ bộ phỏng đoán những cái kia thương hỏa lan g là căn cứ hắn nhóm nổi trên người cùng khí tức mà tìm kiếm được bọn họ doanh điệu cho nên hắn hiện tại có thể làm cũng là đem bọn hắn đến hết t h ể khí tức hủy thi diện tích phi nhanh bất quá một cái biến mất phía trước mấy người rốt cục dừng bước thế nào tuyết tiêu nhiên đi đến đội ngũ phía trước nhất nhìn thấy tất cả mọi người đứng đứng bất động không khỏi mà hỏi tiêu nhiên chúng ta tựa hồ đi lầm đường vương đông khô cằn nói làm sao đi lầm đường tuyết tiêu nhiên trên mặt bình tĩnh như thủy hướng một bên viêm ngữ yên hỏi chúng ta bây giờ tựa hồ thân ở tinh đấu đại xâm lâm nội địa viêm ngữ yên nhìn lấy địa đồ có chút im lặng nói ra dù cho là tuyết tiêu nhiên nghe đến đó cũng không nhịn được cảm thấy phiền phức mấy người vậy mà trực tiếp tiến nhập tinh đấu đại xâm lâm nội địa khả năng đã sớm đưa tới tụ tập ở chỗ này vạn năm hồn thú chú ý hiện tại chú ý còn kịp đi nhanh lên a chúng ta đã có chút chạy không nổi rồi viêm n ữ yên có chút hổ thẹn nói thoát ly sau khi chiến đấu toàn thân đều giống như hư thoát đồng dạng không làm gì được hắn quay người nhìn về phía sử lai khắp năm người ngoại trừ vương đông vẫn như cũ đứng đấy bên ngoài còn lại bốn người đều ngồi dưới đất miệng lớn thở phì phò mà trong đó trên thân hai người bị thương người thấy thế nào nếu như chúng ta muốn đi có thể đem vương vũ vứt xuống lại đi tiếu hồng trần đi đến tuyết tiêu nhiên bên cạnh nhẹ giọng đối với hắn nói ra hắn nói vương vũ rõ ràng cũng là sử lai khắp học viện bọn người mà tiếu hồng trần lam đồng bên trong mang theo lại là tỉnh táo lộ ra nhưng đã là cân nhắc liên tục kết quả chương bốn mươi sáu mười đại hung thú tuyết tiêu nhiên trầm ngâm nửa ngày tiếp lấy xích lại gần tiếu hồng trần bên cạnh đang bị bầy s ó i truy đuổi thời điểm ngươi cảm thấy những cái kia sử lai khắc các lao sư nhìn không thấy sao nếu như chúng ta cứ như vậy đem bọn hắn bỏ ở nơi này tuy nhiên sẽ không giết chúng ta nhưng là sẽ để cho chúng ta ăn chút đau khổ ngược lại là rất có thể còn có một điểm cuối cùng vương đông là huynh đệ của ta tuyết a sẽ không bỏ x ố n hắn g mình tiêu t h nhiên t ự chung tư i quanh dải lên khu chụp hồn thú bột phấn cho dù đối với vạn nằm khó có hiệu quả nhưng là làm như vậy sẽ mang đến một chút chút tâm lý an ủi thôi mấy người nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chốc lát liền lửa đều không có thăng hoắc vũ hạo cá nướng cũng đừng hòng làm mọi người vội vàng hướng trong miệng lấp mấy cái miếng lương khô nhìn lấy cái này càng lúc càng muộn s á t trời tại cái này tinh đấu đại xâm lâm nội địa nội sinh sống thì là hành động tìm chết tại tinh đấu đại xâm lâm ban đêm xuất phát hành động đồng dạng là hành động tìm chết cho nên tuy nhiên mọi người vô cùng mệt mỏi mà ban đêm lại mười phần lạnh nhưng lại không người nhóm lửa nguyên nhân ngay ở chỗ này tuyết tiêu nhiên bởi vì là cực hạn chi băng nguyên nhân cũng không có cảm thấy một chút lạnh lẽo mà những bạn học khác cũng coi chút thảm ngoại trừ hồn lực đẳng cấp cao nhất mấy người bên ngoài những người còn lại tất cả đều có do thân thể ôm đầu gối sửa ấm không thể không nói người tuổi trẻ bây giờ lá gan thực sự quá lớn chút một thanh niên tóc đen hai tay chắp sau lưng xa xa quan sát đến mười người động thái khoe miệng lộ ra một tia trào phúng trên đầu của hắn mọc ra hai cái thật dài xương rồng toàn thân hắc quang lưu c h u y ể n hiển nhiên là hồn thú sau khi biến hóa hình thái muốn hay không đem bọn hắn toàn bộ giết tay phải của hắn nắm lấy một đoàn không ổn định hắc quang dường như chỉ cần tâm niệm nhất động cái này đoàn hắc quang liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại tuyết tiêu nhiên một hàng đỉnh đầu của người đem bọn hắn toàn bộ bắn giết bọn họ đều vẫn là hải tử vung tha bọn họ đi thanh âm êm ái theo thanh niên sau lưng vang lên để thanh niên trong tay đoàn kia không ổn định năng lượng màu đen thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa thế nhưng là bọn họ dù sao cũng là nhân loại thanh niên cứng rắn nói trong mắt của hắn lóe qua một tia s ắ c bén bích cơ ngươi cũng nhìn thấy đi bọn họ là không có biện pháp tình huống dưới mới ngộ nhập tinh đấu đại xâm lâm nội địa cũng không có thật muốn giết chết chúng ta tóc xanh nữ tử lộ ra nụ cười l ư u hòa nói đế thiên ngươi cũng cần phải khống chế một chút tính tình của mình nếu như ngươi xuất thủ x ử lai khắc học viện bên trong lão quái vật cũng sẽ ra tay đến lúc đó vô luận ai thắng ai thua tinh đấu đại xâm lâm đều sẽ nguyên khí đại thương a đế thiên kiên nghị trên mặt không lộ bất kỳ tâm tình gì tiếp lấy than nhẹ một tiếng đế hoàng thụy thú đem nàng một phần nhỏ khí vận thêm tại một vị thiếu niên trên thân coi như ta muốn ra tay vì tinh đấu đại xâm lâm tương lai ta cũng không thể giết bọn họ cái đứa bé kia vậy mà cùng nhân loại gặp nhau may mắn không có có thụ thương bích cơ thật dài thở phào một cái tiếp lấy có chút tò mò hỏi không biết cái đứa bé kia lựa chọn thiếu niên là vị nào ta cũng rất tò mò đến cùng là vị nào đặc thù thiếu niên đạt được đế hoàng thụy thú y ê u ái đế thiên thở dài sắc mặt phức tạp hắn giơ tay lên xa xa chỉ hướng cái kia lạnh lùng nhìn chăm chú tới băng lam tóc ngắn bích lục đồng tử thiếu niên hắn phát hiện chúng ta bích cơ nhìn lấy cái kia thẳng tắp tới lui lánh đạm ánh mắt không khỏi nhỏ giọng kinh hô một tiếng chúng ta không có ẩn tàng khí tức bị phát hiện cũng là chuyện đương nhiên đế thiên hừ một tiếng tựa hồ đối với bị loại này nhỏ yếu con kiến phát hiện rất khó chịu một phen tiếp lấy quay người rời đi bích cơ thì là hướng thiếu niên kia lộ ra một tia nụ cười hiền hòa đi theo đế thiên bên cạnh rời đi kẻ đáng sợ. tuyết tiêu nhiên thu hồi ánh mắt mồ hôi lạnh vẫn lưu lại ngay tại hắn tu luyện thức hải thời điểm thức hải bên trong băng đế đột nhiên đối với hắn phát ra cảnh cáo nói có người đang dòm ngó bọn họ tuyết tiêu nhiên quyết định thật nhanh lập tức hướng phương hướng kia nhìn lại liền nhìn thấy đứng đứng ở đó một nam một nữ lại là mười đại hung thú bên trong hai vị băng đế nhỏ giọng lầm bầm mà tuyết tiêu nhiên thì là lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn lại mà đi ngoài dự liệu chính là coi như nhận lấy tuyết tiêu nhiên khiêu khích một nam một nữ kia sau cùng vậy mà quay người rời đi mà bọn họ yếu ớt đến phát g i á c không được khí t ứ c rốt cục biến mất hai người kia là ai tuyết tiêu nhiên hỏi hướng thức hải bên trong b ă n g đế hai người kia là mười đại hung thú bên trong đế thiên cùng bích cơ phân biệt xếp hàng thứ nhất cùng thứ tư là quan hệ vợ chồng thuận tiện nói chuyện ta bài danh thứ bảy tuyết đế bài danh thứ ba ấy lại là hồn thú a tuyết tiêu nhiên cười một cái nói không tệ vừa mới quan sát đến các ngươi khả năng chính là vì giám thị hành động của các ngươi đi băng đế hít một tiếng cái này cũng không gì đáng trách đế thiên cùng thương tuyết thúc thúc so ra hai người ai mạnh ai yếu cái này tựa hồ không cách nào so lang vương các loại người thân thể bên trong sớm liền mang theo thần tính tu vi sớm đã đột phá truyền thuyết kêu bên trong trăm v ạ n năm nếu như muốn xuất thủ đế thiên không phải là đối thủ của h ắ n băng đế trả lời thành thật nói thì ra là thế tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu ta đi tu luyện tại thức hải bên trong tốc độ tu luyện của ta mười phần nhanh khả năng qua không được mấy năm ta liền có thể thành công độ kiếp trở thành bốn trăm ngàn năm hồn thú có đúng không ta cũng phải nỗ lực hai người kết thúc đối thoại tuyết tiêu nhiên sách tiếp tục bắt đầu phun ra nuốt vào tu luyện mà băng đế sách tiến nhập thức hải bắt đầu ngưng tụ tu vi một đêm cứ như vậy thật nhanh đi qua nửa đường có mấy người nhiều lần bị đông cứng tỉnh nhưng là trung quy là không dám nhóm lửa cưỡng ép nằm ngủ chờ tuyết tiêu nhiên lại lần nữa khi tỉnh lại trong lòng của hắn nhỏ hơi t r ầ m xuống một cái tiêu tiêu ngã bệnh có thể là hôm qua bỏ mạng chạy trốn cùng buổi tối bị cảm lạnh làm đến tiêu tiêu bắt đầu ho khan sắc mặt cũng có chút tái nhợt loại bệnh này cũng chỉ có thấy rõ tiêu tiêu thể nội độc tố tuyết tiêu nhiên nhìn ra làm tuyết tiêu nhiên phát hiện tiêu tiêu một thân một mình ngay tại bờ sông lúc rửa mặt sau lưng thoáng hiện qua một vàng một tím hai cái hồn hoàn tiếp lấy chậm rãi đi ra phía trước người ngã bệnh hắn ngồi s ổ m ở tiêu tiêu một bên bích đồng tử nhìn qua thanh tịnh dòng sông ta biết tiêu tiêu có chút yếu ớt nở nụ cười lặng lẽ nói ra không qua không muốn nói cho bọn hắn biết ta sợ bọn họ lo lắng cho ta tuyết tiêu nhiên nghe thấy câu nói này không khỏi bên mặt nhìn thoáng qua tiêu tiêu trong mắt lóe lên một tia kinh diễm cùng thưởng thức t i ể u cô nương này lợi hại trong lòng của hắn yên lặng cảm khái một tiếng tiếp lấy lần đầu tiên dùng đến giọng ôn hòa nói ra ta cho bên trong thân thể của ngươi hạ độc lấy độc công độc ngươi đến đón lấy sẽ cảm giác mười phần mệt mỏi nhưng là chỉ cần ngủ một rớt bệnh thì tốt lắm rồi ấy có đúng không ngươi chừng nào thì cho ta hạ độc tiêu tiêu mở to cái miệng nhỏ nhắn hỏi n g à y tại vừa mới tuyết tiêu nhiên bình tĩnh giải thích đến c ả m ơn ngươi tuyết tiêu nhiên hh ắ ắ tiêu tiêu nở nụ cười có lúc ta thật cảm thấy ngươi giống ca ca của ta một dạng ngươi có ca ca tuyết tiêu nhiên trong lòng không còn gì để nói rõ ràng cũng là phổ thông đối đãi làm sao còn nói mình giống ca ca không có ý của ta là nếu có một người ca ca cái kia chính là như vậy cảm giác đi tiêu tiêu lộ ra sáng rỡ nụ cười tiếp lấy nằm tại sau lưng trên đồng cỏ lâm vào ngủ say vì cái gì ta sẽ như vậy thu nữ hải tử hoang đen tuyết tiêu nhiên tự mình hoài nghi lấy tuyết n thuộc thức t hải dở lưu manh.、Tuyết、tiêu nhiên đem tiêu tiêu đưa cho vương đông một đoàn người lại lần nữa bước lên lữ trình chỉ bất quá lần này tất cả mọi người hành tẩu mười phần cẩn thận thân ở tại tinh đấu đại xâm lâm nội địa không thể không cẩn thận tùy thời tùy chỗ sẽ xuất hiện vạn năm hồn thú bất quá sự tình thuận lý ngoài dự liệu của bọn họ có lẽ là bởi vì sử lai、like、khắc học viện cùng thú thần đế thiên bắt chuyện qua、ừ. nguyên nhân một đoàn người đi vậy mà mười phần bình thường ngoại trừ gặp phải mấy cái không có chút nào tiến công tính ngàn năm hồn thú bên ngoài vạn năm hồn thú càng là một đầu không có nhìn thấy tuyết tiêu nhiên nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không thích bị người theo sau lưng cảm giác một đoàn người đi ra tinh đấu đại xâm lâm nội địa lúc này mới cùng nhau thở dài một hơi tuyết tiêu nhiên quay người quay đầu nhìn lại mơ hồ nhìn thấy một cái màu xanh lá tóc dài nữ tử nàng đối diện hắn nhu hòa mỉm cười đồng thời còn đối với hắn nhẹ gật đầu trong nháy mắt ở giữa nữ tử kia lại dường như chưa từng xuất hiện đồng dạng biến mất mười đại hung thú bích cơ tuyết tiêu nhiên tự mình lẩm bẩm vì cái gì cái này mười đại hung thú thái độ đối với chính mình kỳ quái như thế bất quá hết thể đều kết thúc hắn nhìn thoáng qua sắt trời nói một tiếng cơm hộp trước hướng phía trước đi đến đang chạy trốn thời điểm hắn đã từng phát hiện một chỗ m ư ờ i phần thích hợp ở lại hang động bây giờ liền dẫn mọi người hướng nơi đó đi đi không có mấy ngày tuyết tiêu nhiên tính tính toán thời gian thở dài nói tiêu tiêu khỏi bệnh rồi mà cái kia tinh đấu đại xâm lâm g i ã ngoại tập huấn thời gian cũng kết thúc một ngày này tại tinh đấu đại xâm lâm hai cái phương hướng đồng thời dâng lên hai chùm sáng một chỗ là xanh biếc một chỗ là màu đỏ xanh biết chính là sử lai khắc học viện mà màu đỏ là nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện kết thúc a tiếu hồng t r ầ n nhẹ nhàng thở ra cái này hai tuần g i ã ngoại tập huấn với hắn mà nói phá lệ dài dàng dặc hắn dựa vào lực lượng của mình săn giết một đầu ngàn năm h ồ n thú cũng đem hắn biến thành chính mình thứ ba h ồ n hoàn nghĩ tới đây hắn nhìn lấy cái kia đứng tại cách đó không xa cùng vương đông nói chuyện tuyết tiêu nhiên ánh mắt bên trong thoáng chút n a m chiêu trở về đi tuyết tiêu nhiên nện một cái vương đông bả vai cố ý không có đi nhìn cặp kia tràn đầy không thôi phấn con ngươi màu xanh lam hai người đứng tại chỗ không nhúc nhích tuyết tiêu nhiên tựa hồ là hết hy vọng đồng dạng thở dài xoa vương đông phấn màu xanh lam tóc ngắn nói ra ta học kỳ kết thúc thì tới tìm ngươi nơi đây không phải nơi ở l â u đã nói xong học kỳ này kết thúc ngươi liền đến nếu như ngươi không đến ta thì đánh vào nhật n g u y ệ t hoàng gia học viện đem ngươi đoạt tới vương đông lúc này dường như biến thành vương đông nhi trên mặt đỏ ử n g hiện lên để tuyết tiêu nhiên không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ tiếp lấy hắn tựa hồ là ý thức được sự thất thố của mình tàng h ắ n một cái xoay người rời đi hì hì n g ố c tử học kỳ kết thúc gặp vương đông nhẹ g i ọ n g cười tuyết tiêu nhiên không quay đầu lại hướng hắn dương lên tay tiêu tiêu cùng hoắc vũ hạo bọn người đồng thời hướng tuyết tiêu nhiên tiểu đội năm người đồng thời nhẹ gật đầu mấy ngày nay tuy nhiên thân gia khác biệt thế lực nhưng là cộng đồng tác chiến lên dưới vẫn là đối với đối phương sinh ra một tia nghiêng bèo tâm tình t i ế u hồng trần tựa hồ ánh mắt đều chẳng muốn nhấc thư một tiếng thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn phía trên gặp nếu như có thể nhìn thấy lời nói nói xong cùng ngộng hồng trần xoay người rời đi viêm ngữ yên cùng vũ linh lâm đồng dạng không nói một lời đi theo tại sau lưng của hai người dần dần rời đi thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn gặp tuyết tiêu nhiên hai tay cắm vào túi bình tĩnh sau khi nói xong hướng về cái k i a hồng quang bước nhanh tới hắn cùng những người này lại lần nữa gặp gỡ thời điểm chắc hẳn cũng chính là tại hồn sư giải đấu lớn thời điểm đi khi đó hắn sẽ không lại hạ thủ lưu tình nghĩ tới đây tuyết tiêu nhiên khỏe miệng nết lên một tia đường cong tiếp lấy vô ảnh cước điểm nhẹ vượt qua phía trước bốn người hướng hồng quang nhanh chóng lao đi làm mấy người bọn họ lại lần nữa nhìn thấy cổ thiên nguyên thời điểm hắn người mặc mùa hè mới có thể mặc quần áo thoải mái tại tinh đấu đại xâm lâm một bên trong tiểu trấn một mình uống lấy ướp lạnh đồ uống tại nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện tất cả mọi người tụ hợp về sau trưởng lão kia cho bọn hắn toàn thể đồng học nửa ngày nghỉ kỳ ngày thứ hai lại bắt đầu tiến về nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện lữ trình các học sinh vừa nghe đến có ngày nghỉ lập tức chim bay người tán chỉ có tuyết tiêu nhiên một đoàn người thực sự cảm thấy khắp nơi đi dạo có chút nhàm chán còn không bằng ngồi xuống tốt hưởng thụ tốt mới là nghiêm túc năm ly nước trái cây băng tiếu hồng trần đối với cái kia tại sau quầy chính đang bận việc tiểu nhị nói ra tiếp lấy r ử a vào ở một bên trên ghế salon thật dài thở phào nhẹ nhõm như địa ngục thời gian rút cục đã trôi qua điểm này tuyết tiêu nhiên cũng đồng ý tại tinh đấu đại s â m lâm bên trong mỗi một khắc đều phải căng thần kinh để phòng đột nhiên xuất hiện hồn thú mà bây giờ thân ra an toàn khu vực mấy người bọn họ phảng phất có chút không quen tuyết tiêu nhiên nhìn thoáng qua đã nửa hư hao vòng tay cái k i u cấp hai phòng ngự hồn đạo khí trong đêm đó truy đuổi chiến bên trong bị đập nện mấy lần đã gần như báo hỏng phải thật tốt hướng na na học tỷ bồi cái không đúng mới đúng hắn nghĩ như vậy nhận lấy một bên phục vụ viên đưa tới nước trái cây nhấp một miếng năm người đều không phải là vui thích người nói chuyện thì trầm mặc như vậy l ấ y uống vào đồ uống bầu không khí áp lực để còn lại bàn thực khách đều thấp r ộ n g e sợ cho quá ổn bọn họ tuy nhiên không biết tuyết tiêu nhiên mấy người là cái gì học viện nhưng là bọn họ người mặc đồng phục thì mang ý nghĩa bọn họ là hồn sư bình thường bình dân hoặc là đoàn lính đánh thuê có thể đánh không ít nhưng là vẫn như cũ đánh không lại hồn sư có thể trở thành hồn sư người cùng vạn năm trước so ra vẫn như cũ không nhiều ta đi nghỉ trước đem nước trái cây uống xong về sau tuyết tiêu nhiên đem một cái ngân hồn tệ đặt lên bàn tiếp lấy đi lên thang lầu hắn cũng xác thực mệ n h không nhẹ đồng thời hắn cần xác nhận một chút cái gì đi tới một gian phổ thông phòng trọ tuyết tiêu nhiên đem khóa cửa lên bắt đầu ngồi xếp bằng ý thức thì tiến nhập trong thân thể hắn thử chủ động liên hệ băng đế trước đó đều là băng đế liên hệ hắn hắn một cái chô đang bị động vị trí tại đế hoàng t h ụ thú lánh địa ngủ về sau hắn cảm giác thức hại của mình tựa hồ làm lớn ra không chỉ gấp đôi mà hắn tử cấp ma đồng cũng tiến nhập tỉ mỉ cảnh giới theo liếc t r o n g mắt hơi hơi nhắm lại hắn một trái tim cũng tiến xuống dưới trước mắt theo từ từ hát cám dần dần có một chùm sáng xuyên vào cái kia chùm sáng mang càng ngày càng mạnh tuyết tiêu nhiên cũng thời gian dần trôi qua nhìn thấy thân thể của mình không mảnh vải che thân hắn nhẹ gật đầu cảm giác tầm mắt của mình giống như là bị mơ hồ đồng dạng cái gì đều không cách nào thấy rõ ràng tuy nhiên thức hải cảm nộ sâu chút nhưng là vẫn như cũ thiếu khuyết đoán luyện thật sao giờ trò lưu manh a khe kêu tiếng vang lên hắn cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt bị đông cứng thành kem que tuyết tiêu nhiên lập tức nhận ra đây là băng đế thanh âm muốn nói điều gì nhìn một chút chính mình không mảnh vải c h e thân thân thể tựa hồ chăm miệng khó phân b i ệ ta t hắn nhíu nhíu mày nói ra băng đế chớ hồ đồ ta chính đang quen thuộc thức hải b u g ra ngũ rác dùng thân thể của mình bản thân trải nghiệm mới là tốt nhất tu luyện phương pháp băng đế giận đùng đùng đứng ở phía trước của hắn tuyết tiêu nhiên lớn lên mắt to lại chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người cái kia vậy ngươi thì không mảnh vải tre thân xâm nhập khuê phòng của ta tuyết tiêu nhiên méo một chút miệng cái này mẹ hắn sai lầm sai lầm ta hiện tại cái gì đều nhìn không thấy dường như người mù đồng dạng băng đế ngài thì đại nhân không chấp tiểu nhân đi tuyết tiêu nhiên hướng lấy người trước mắt ảnh không người một cái hắn xoay người rời đi tiếp lấy trực tiếp đụng đầu vào trên tường t r ư ơ n g bốn mươi tám ba n đầu ra tuyết tiêu nhiên vỏ cái đầu sách một chút miệng rất đau a có điều hắn cũng bội phục băng đế tại thời gian ngắn như vậy ngay tại trong thức hải của hắn kiến tạo nhà tốt tốt ta đưa người ra ngoài băng đế gặp hắn túi đầu trầm tư không nói còn tưởng rằng hắn bị đụng hư đầu không khỏi thở dài một thanh kéo qua hắn xuyên qua phòng khách rộng rãi thật dài a tuyết tiêu nhiên cảm giác đường giống đi không đến cuối cùng đồng dạng dài dàng dặc không khỏi than nhẹ một tiếng cái này băng đế chẳng lẽ tại trong thức hải của hắn kiến tạo một tòa băng cung hay sao đi nửa ngày tuyết tiêu nhiên mông lung ánh mắt mộ nhiên trống trải đi ra bên ngoài băng đế tức giận vung ra nắm tay của hắn tiếp lấy quay người hướng trong cung điện đi đến cám ơn tuyết tiêu nhiên nói một tiếng ngồi xếp bằng cái kêu một luồng ý thức trong nháy mắt theo thức hải bên trong chui r a hắn trong nháy mắt mở hai mắt ra trong mắt cấp tốc lóe qua hai tia tử mang sắc trời đã sâu mà hắn tựa hồ tiến nhập thức hải sau thì ngã trên mặt đất không hề hay biết nằm một cái buổi chiều tuyết tiêu nhiên lắc đầu đứng dậy mở ra t ử cấp ma đồng cái kia tỉ mỉ thế giới quả nhiên cùng lúc trước có một chút chỗ khác biệt hắn nghĩ như vậy đến vươn tay có thể thấy rõ dưới làn da khiêu đ ộ n g mạch máu cùng gân xanh đây chính là tỉ mỉ tuyết tiêu nhiên mỉm cười cảm khái nói ra tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong hắn thu được cơ duyên của mình mặc dù không có thu hoạch được hồn hoàn nhưng là ngủ một giấc về sau thức h ả i của mình vậy mà mở rộng không phải một điểm nửa điểm đồng thời hắn tử cấp ma đồng cũng tiến nhập tỉ mỉ cái này đã để hắn rất hài lòng tỉ mỉ có thể phát hiện thông qua y phục mà địch nhân được điểm có thể nói là đối địch dùng tốt nhất vũ khí tuyết tiêu nhiên bình tĩnh gật đầu lại lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện nửa tháng sau nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí ngoài học viện ra học sinh về tới trong trường học mỗi người đều bởi vì t i n h đấu đại xâm lâm cái kia một hàng mà được lợi rất nhiều mà lần này học phần cũng theo học viện phân phát đến học sinh của bọn hắn chứng nhận bên trong mỗi người lấy được học phần cũng không giống nhau xem ra giáo viên tổ là quan sát mỗi một cái học sinh biểu hiện tuyết tiêu nhiên nhìn lấy thẻ học sinh bên trong chín trăm năm mươi phân nửa ngày im lặng ngươi thu được bao nhiêu phân một bên chính đang nói chuyện tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần hỏi chín trăm năm mươi thế nào tiếu hồng trần ánh mắt co quắp một trận d ơ lên trong tay thẻ học sinh ta chỉ có tám trăm năm mươi phân ta cũng chỉ có tám trăm điểm mộng hồng t r ầ n hít một tiếng thu mi hơi nhữ nói rõ lao sư quan sát rất cẩn thận à nhà ta là thừa nhận ngươi tại tinh đấu đại xâm lâm biểu hiện mạnh nhất tiếu hồng t r ầ n phảng phất tại náo khó chịu đồng dạng nói tuyết tiêu nhiên núm vai một tiết khóa rất sắp kết thúc rồi tuyết tiêu nhiên đợi cổ thiên nguyên đi ra phòng học về sau đem thẻ học sinh nhét vào trong túi á o hắn quyết định đi cái kia bán đấu giá nhìn xem chín trăm năm mươi điểm học phần không biết có thể đổi lấy cái gì đâu tuyết tiêu nhiên nói một mình lấy một thân một mình đi ra phòng học hôn đạo hệ chỗ đó cho hắn thả một cái tiểu giả khả năng cũng là thông cảm nói tuyết tiêu nhiên vừa mới trở về học viện mà cố ý cho hắn một số thời gian nghỉ ngơi tuyết tiêu nhiên đi ra phòng học theo thang lầu đi xuống dưới xuyên qua mấy cái cái lối đi xin lấy ra học sinh của người chứng nhận cửa ngồi đấy một cái to con học trường tựa hồ mới vừa rồi là đang ngủ gà ngủ gật nhìn thấy tuyết tiêu nhiên đến vội vàng ho nhẹ một tiếng lạnh nhạt nói ra tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu theo trong túi gáo thủ ra thẻ học sinh của mình người học trưởng kia tiếp nhận thẻ học sinh cũng tại sau lưng một cái ánh sáng màu đen trên mặt p h ẳ n g chiếu một cái cái kia mặt p h ẳ n g hơi hơi loại ra phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy người học trưởng kia gật đầu cười đem thẻ học sinh đưa cho tuyết tiêu nhiên hắn gặp tuyết tiêu nhiên tựa hồ đối với cái kia một tiếng vang nhỏ có chút hiếu kỳ không khỏi nhiệt tâm giải thích đến cái này máy móc là minh đức đường trưởng lao phát minh thân phận kiểm tra máy móc nếu như học đệ thẻ học sinh là giả cái này kiểm chắc máy móc liền sẽ phát ra cảnh báo âm thanh mà học đệ học sinh chứng minh lộ ra không phải giả cho nên không có bất kỳ cái gì dị động học trưởng cười giải thích đến c ả m ơn tuyết tiêu nhiên hướng về phía cái này nhiệt tâm giải thích học trưởng nhẹ nhàng nói một tiếng c ả m ơn đón lấy bước vào cái kia kim bích huy hoàng trong hành lang hắn kinh dị phát hiện cái này trong hành lang vậy mà có động thiên khác hai bên đứng đấy người mặc thống nhất đồng phục màu trắng thiếu nữ mà không ngừng có nhật nguyệt hoàng gia học viện học sinh tại bốn phía đi lại xin hỏi cần gì sao chúng ta có thể căn cứ ngài nắm giữ học phần để phán đoán ngài có thể mua sắm hàng hóa một cái ngây ngô thiếu nữ đi lên phía trước đối với nhìn qua đang ngẩn người tuyết tiêu nhiên lễ phép nói ra ta tùy tiện dạo chơi tuyết tiêu nhiên đối với thiếu nữ kia lắc đầu biểu thị từ chối nhã nhặn hắn lần này tới mục đích cũng là đến xem lấy trong phòng đấu giá đến cùng có dạng gì hàng hóa có thể ngẫu nhiên hấp dẫn đến trong học viện học sinh điên cuồng tranh thủ học phần cái kia ngây ngô thiếu nữ lễ phép hơi cười tiếp lấy về tới nguyên bản nàng đứng yên địa phương bảo trì cái kia giống nhau như lúc thế đứng các nàng những thứ này thiếu nữ cũng là có thể dùng học phần đấu giá được hàng hóa các nàng nguyên lai、like、đều là nô lệ hoặc là phụ nô bán đi vứt bỏ nhi bị nhật nguyện hoàng gia học viện mua xuống sau chuyên môn dùng để bồi dưỡng tiếp đ ạ i hoặc là tiếp khách phương diện tài năng các nàng giá vị theo tám trăm đến mười ngàn không giống nhau mà đấu giá được về sau trên người của các nàng đều có được nô ấn đó là vô luận như thế nào cũng đi không rơi tuyết tiêu nhiên hiển nhiên không biết những thứ này coi như biết cũng sẽ không đi nói cái gì bốn cấp hồn đạo khí giá bán sáu trăm học phần cấp năm hồn đạo khí sản xuất tại minh đức đường giáo viên tri thủ một miệng giá chín trăm học phần tuyết tiêu nhiên nhìn lấy hai bên lệnh lang toàn cảnh là hàng hóa cùng treo ở phía dưới đánh dấu hàng trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng và năm hồn cốt đều có tuyết tiêu nhiên nhữ mày nhìn lấy cái kia một khối thông thấu cánh tay trái hình dáng hồn cốt nhìn phía dưới giá bán lập tức ném niệm này, hồn nhiên nhiên chính thống hàng nhiên phía Thời hóa khu khu. lập lắp mua. A. qua sau, dưới dạo. dạo bước đi vào đầu giá đi đại tiêu tiếp đi Đi tiêu đi giá tức Tuyết tục tuyết quốc đầu, đầu ý quý quả vào về ở chỗ này các học sinh có thể đem chính mình có hàng hóa lấy ra đ ầ u giá đồng thời theo người mua chỗ đó đổi lấy học phần nơi này đối với vừa mới không rõ ràng hàng hóa quặn cũ bé ngược lại đầy áp người đại đa số đều là bình dân học sinh không có kim hồn có tuyết ệ bọn họ chỉ có thể dựa vào học phần đến đổi lấy trong phòng chỉ thể có dựa vào đổi đ lấy ấ giá đồ vật. t u tiêu nhiên đi dạo trong chốc lát nhìn lấy hai bên ly kỳ cổ quái đồ vật hoặc là đan dược hoặc là vũ khí cũng không có bất kỳ cái gì muốn mua sắm dục vọng hắn hiện tại còn thật không thiếu thứ gì bất quá nếu quả như thật nói hắn thiếu chút gì gì đó cái kia chính là một thanh đao khắc tuy nhiên sử dụng trường học cung cấp đao khắc cũng không có cái gì không đủ hoặc là không t h u ậ n tay nhưng là vẫn đồ vật của mình dùng thoải mái nhất tuyết tiêu nhiên rất đi mau đến một nhà quầy hàng phía dưới trưng bày đều là hồn đạo khí hàng hóa hàng vỉa h ẹ chỗ cái kia người bán là một người mặc đồng phục học tỷ nhìn thấy tuyết tiêu nhiên tiến lên vội vàng nhiệt tình bắt chuyện lên học đệ không biết ngươi muốn mua cái gì ta chỗ này theo hồn đạo khí hồn đạo khí tài liệu hồn hạch đao khác đều có tiện nghi bán nha tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nhẹ gật đầu nói ra học tỷ ta có thể nhìn một chút ngươi đao khác sao đương nhiên có thể chương b ố quý tuyết trần tuyết ố tiêu mà mà ế nhiên lặng yên mở ra từ cấp ma đồng bắt đầu ở đao khắc bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn hắn đang tìm kiếm lấy d u n g tỉ mỉ ma đồng quan sát đến những thứ này đao khắc ai ưu ai kém không thể không nói vị này học tỷ cất giữ đều là so sánh tốt đẹp một vòng liếc nhìn xuống tới cũng không có phát hiện cái gì tì vết ánh mắt của hắn hơi hơi loay lên đem trên sạp hàng một thanh đao khắc cầm lấy hỏi cái này một thanh đao khắc giá bao nhiêu cái này là một thanh toàn thân trong suốt đông tuyết đao khắc mặt ngoài tựa hồ có chân bóng lưu truyền mà nguyên bản nó để đặt vị trí cách còn lại đao khắc xa nhất phảng phất có được cái gì kiên kỵ đồng dạng cái kêu học tỷ chừng mắt nhìn cười khổ nói học đệ ta đề nghị ngươi vẫn là đổi một thanh đao khắc tương đối tốt cái này một thanh đao khắc học đệ khả năng cầm không được cầm không được tuyết tiêu nhiên cẩn thận chu đáo trong tay đao khắc đột nhiên bỗng nhiên truyền đến một luồng hơi lạnh để tuyết tiêu nhiên toàn bộ tay phải nhiệt độ giảm xuống mấy độ học tỷ cười khổ giải thích đến thanh này đao khắc nguyên vật liệu là theo cực bắt chi địa khai thác huyền bằng chế tạo m à thành nhưng lại thủy t r u n g khó có thể sử dụng dù cho mang lên bao tay cái kia cố hẳn khí cũng sẽ ăn mòn tiến cánh tay làm đến tay của ngươi không thể động đậy cảm ơn học tỷ ta liền muốn cái này một thanh tuyết tiêu nhiên khép cười một tiếng nói ra không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn nếu là học đệ như vậy ta cũng không dính tiện nghi của ngươi một miệng giá bảy trăm học phần như thế nào tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu bảy trăm học phí kiếm lợi lớn cây đao này ta m u ố n ra tám trăm học phần một bên truyền đến âm l ã n h thanh âm đồng thời xuất hiện còn có vương thiếu kiệt cùng hắn hai tên người hầu tiểu đệ thật đúng là âm hồn bất tán a tuyết tiêu nhiên nói ra nghe không tám trăm học phần tám mớn vương thiếu kiệt móc ra thẻ học sinh đi đến cái kia học tỷ trước mặt tiếp lấy khiêu khích giống như nhìn tuyết tiêu nhiên liếc một chút tiểu tử không có tiền thì đừng đi ra lan lộn bảy trăm học phần thành g i a o học tỷ cười hướng tuyết tiêu nhiên nói ra theo tuyết tiêu nhiên trong tay lấy ra thẻ học sinh ở một bên hồn đạo khí phía trên soát một chút nương theo lấy thanh thúy điện tử âm tuyết tiêu nhiên trông thấy cái kia nguyên bản chín trăm năm mươi học phần một chút tự hạ xuống khờ khạo ngươi có ý tứ gì vương thiếu kiệt sắc mặt khó coi chất vấn học tỷ trong mắt để lộ ra hung lệ ánh sáng để sau lưng hai tên người hầu đồng thời đạp vào trước một bước cái gì gọi là có ý tứ gì không muốn b á n cho ngươi chính là cái này ý tứ học tỷ vuốt vuốt tóc dài đem đao khắc gói kỹ đưa cho tuyết tiêu nhiên tiếp theo từ trên sạp hàng nhặt lên một khối cấp hai hồn hạch để vào trong tay của hắn bảy trăm học phí kỳ thật vẫn là nhiều lắm cái này một khối hồn hạch thì đưa cho ngươi hai cấp hồn hạch tại trên thị trường phổ thông giá vị theo một trăm học phần đến ba trăm học phần không giống nhau mà học tỷ đưa tới cái này một khối hồn hạch rõ ràng là tự mình tạo hình cái kia tinh vi hồn lực thông đạo để tuyết tiêu nhiên không khỏi lâm vào hồn đạo khí trong thế giới Người, vương thiếu kiệt gặp nữ từ trước mắt hoàn toàn mặc sát chính mình biết đối phương không phải quý tộc phe phái mà chính là bình dân phe phái sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi chung quanh truyền đến tiếng cười tại hắn nghe tới dường như đều là đang cười n ạ o hắn đồng dạng vương thiếu kiệt không thể kìm được sau lưng ba cái hồn hoàn trong nháy mắt xuất hiện thẳng tắp hướng tuyết tiêu nhiên sau lưng phóng đi học đệ cẩn thận tuyết tiêu nhiên lắc đầu c ư c bộ một sai một cái ưu nhã quay người đem cái kia gần trong gang tấc sắp đánh t r ú n g hắn hồn kỹ né tránh tiếp lấy nhất kích đá ngang đem người trên không trung vương thiếu kiệt hung hăng đạp tiến mặt đất một bộ động tác mây bay nước chạy không mang theo bất luận cái gì kéo dài để người khác sợ ngây người xú tiểu tử vương thiếu kiệt phủi phủi quần áo phía trên hạt bụi hai mắt bên trong thiêu đốt lên ánh mắt cựu hận đứng dậy vừa mới hắn ném mất mặt lớn sau lưng lại lần nữa xuất hiện hai vàng một tử hồn hoàn ánh mắt nhắm người mà phệ d ừ n g tay hô to một tiếng theo phòng đấu giá một góc chuyển đến vừa dứt lời thì có mấy người tiếng bước chân chuyển đến bọn họ thuần một sắc người mặc nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện đồng phục cũng là trên cánh tay của bọn hắn đeo một cái đánh dấu bên trong phòng đấu giá cấm đoán tranh đấu người vi phạm đem được xếp vào phòng đấu giá số đen vĩnh viên không lại phải tiến vào duy bài một người nghiêm túc nói mà ánh mắt của hắn chính nhìn lấy tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên trong lòng không khỏi suy một tiếng cái này phát sinh hết thể thật sự là liên quan đến hắn cái giam ấy đi vương thiếu kiệt hai mắt b ố c hỏa từng bước một lui về phía sau tiếp lấy giận hừ một tiếng mang theo hắn hai cái tiểu đệ từng bước một đi ra đầu ra khu tuyết tiêu nhiên gặp người trong cuộc một trong rút lui không khỏi nhún vai đem đao khắc cùng hồn hạch để vào chiếc nhẫn của mình bên trong hướng một bên vị kia hảo tâm học tỷ nhẹ gật đầu đồng dạng đi ra bán đấu giá chuyến này thu hoạch lớn ngoại trừ có một thanh nhận chứa một luồng cực hạn chi băng khí tức đao khắc còn chiếm được một khối cấp hai hồn hạch thanh này đao khắc tại tuyết tiêu nhiên trong lòng cũng không chỉ bảy trăm h ọ c phần tiện nghi như vậy một luồng cực hạn chi băng khí tức liền xem như khí tức cũng có thể để muốn mua người táng ra bại sản bất quá một cây đao này vậy mà không có lưu truyền đến lao sư trên tay thật đúng là hiếm lạ nắm giữ cấp hai hồn hạch lời nói tuyết tiêu nhiên liền có thể khoảng cách gần nghiên cứu hơn nữa có thể thông qua cái này một khối nguyên bản mà cấp tốc học tập nói cấp hai hồn hạch chế tắc quá trình tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nghiêm mặt sắc đi ra bán đấu giá ánh mắt của hắn đột nhiên lấp lóe hai đạo thẳng tắp kiếm ý bỗng nhiên hướng hắn đâm tới cái này hai đạo kiếm ý cũng là hai đạo ánh mắt tuyết tiêu nhiên không sợ chút nào hai mắt lóe qua một đạo tàn khốc chỉ nghe sáng loáng một thanh â m vang lên một đạo kiếm ý theo hắn bích đồng tử bên trong bỗng nhiên bắn ra đón lấy cái kia đánh tới hai đạo kiếm ý soát soát. không c h u n g triển khai vô hình giao phong bốn đạo kiếm ý lẫn nhau đụng nhau đao kiếm cùng vang lên thanh âm chỉ có tuyết tiêu nhiên một người nghe thấy vị niên trưởng này ta tựa hồ không có có đắc tội qua n g ư ờ i đi tuyết tiêu nhiên thanh âm có chút lạnh nhìn trước mắt hai mươi tuổi thanh l à m thanh niên tóc dài không c h u n g bốn đạo kiếm ý dường như khói bụi đồng dạng tiêu tán còn lại chỉ có cái kia hai ánh mắt đối mặt đó là hai thanh kiếm đối mặt học đệ có hay không đắc tội qua ta ta là không biết nhưng là ta trước chuyến này tới là linh giáo người học trưởng kia hơi hơi không người nói tuyết tiêu nhiên nhìn thấy hắn đeo tại sau lưng vỏ kiếm nghe nói học đệ đang tái sinh giải đấu lớn bên trên sử dụng khoái kiếm đem võ hồn dung hợp kỹ trực tiếp chặt đứt không biết ta có thể hay không may mắn quan sát một chút đương nhiên ta không sẽ sử dụng hồn kỹ tay của hắn cầm sau lưng chua kiếm cứ như vậy chậm rãi quất ra một thanh cực kỳ phổ thông kiếm kiếm si quý tuyết trần một bên có người trong nháy mắt đem vị này kiếm si nhận ra được không khỏi nhỏ giọng kinh hô một tiếng người xác định có thể tiếp được kiếm của ta tuyết tiêu nhiên tựa hồ cảm giác buồn cười lắc đầu cái kia nguyên bản bình tĩnh ánh mắt trong nháy mắt biến đến giống như lợi kiếm đồng dạng sắp bén trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh trường kiếm thân kiếm giống như một vung thu thủy hắn nguyên bản cái kia bình thản khí c h ẳ n g trong nháy mắt biến đến kiếm khí tùy ý để quý tuyệt trần ánh mắt không khỏi hơi hơi n h a o lại tốt một thanh kiếm trong lòng hai người đồng thời cảm thán một tiếng chương năm mươi giao phong học trường xác định muốn ở chỗ này đánh tuyết tiêu nhiên trường kiếm nơi tay nghèo đầu bình thản hỏi quý tuyệt trần nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không có ở bên trong sân trường động thủ chung quanh xong lại còn có đồng học nếu như làm bị thương hắn người sẽ không tốt đi theo ta quý tuyệt trần giống như là không làm sao nói đồng dạng cứng rắn sau khi nói xong nâng kiếm q u a y người hướng tu luyện chàng đi đến tuyết tiêu nhiên cảm thấy thật nhiều chuyện vừa vừa trở về lại muốn cùng một cái học trường so kiếm cái này chuyện p h i ề n thoái làm sao lại tầng tầng lớp lớp a trong lòng của hắn hít một tiếng đi theo quý tuyệt trần sau ao cuộc tu luyện、chàng. Quý lưng lúc đến. này bạn hiển nhiên này dáng hứng tiến tràng. chậm các học cảm thí thú, Mà xem dãi đi đối đội kết kết vây về bộ bẻ tỉ rất tuyệt trần ao ở trong học viện xác thực rất nổi danh hắn võ hồn chỉ là một thanh kiếm trong kiếm mang theo một tia kiếm ý làm cho hắn vượt cấp đánh bại đối thủ mà hắn lại một mực lựa chọn độc hành bồi bên cạnh hắn chỉ có kiếm của hắn thôi tuyết tiêu nhiên nghe thấy được người chung quanh khe khẽ bàn luận âm thanh đối với quý tuyệt trần dạng này người cũng có một cái bước đầu lý giải dạng n à y quý tuyệt trần rất giống hắn tuổi trẻ lúc phụ thân không qua phụ thân của hắn là tự mình l ĩ n h ngộ sau đó đi ra quý tuyệt trần thì không nhất định một trong những nguyên nhân chính là tuổi của hắn quá lớn hắn cũng sớm đã qua mười sáu tuổi đến mười tám tuổi dễ dàng nhất tiến bộ tu luyện năm tháng lúc này muốn tinh tiến lộ ra nhưng đã là không thể nào cho nên quý tuyệt trần vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào cái kia đ ộ cao tuyết tiêu nhiên trong lòng nhàn nhạt, nhạt đánh giá lấy trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện vỏ kiếm đem kiếm vỏ đừng ở trên lưng theo đọc sư chuyển biến làm kiếm khách hắn lại có một phen đặc biệt thần thái cả người dường như bởi vì kiếm x u ấ t vỏ đồng dạng biến đến sảng khoái tinh thần gió nhẹ từ đến tốt không thoải mái mà lúc này hôn đạo hệ các học sinh cũng tan lớp nhìn thấy phía trước có chút chen trúc các học sinh tựa hồ là đang nghị luận cái gì liền có người tò mò tiến lên nghe ngóng không nghe không biết nghe xong giật mình vậy mà nghe thấy được tuyết tiêu nhiên cùng quý tuyệt trần dùng kiếm quyết ra một phen cao thấp chiến đấu na na trên mặt không khỏi xuất hiện một vệ thần sắc lo lắng làm sao tuyết tiêu nhiên cùng quý tuyệt trần nhấc lên quan hệ từ m ụ c chúng ta đi xem một chút đi nếu có nguy hiểm chúng ta còn có thể đem tiêu n h i ê n cứu kha kha ở một bên đề nghị từ m ụ c n h ì n thoáng qua tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú quốc tử không khỏi nhẹ gật đầu nói ra nếu như quý tuyệt trần muốn muốn thương tổn học đệ ta sẽ kịp thời sử dụng phòng ngự tính hồn đạo khí thay hắn ngăn trở vậy thì đi thôi kha kha lớn tiếng nói một tiếng h ồ n đạo hệ toàn thể học sinh đều đi theo chạy tại phía trước nhất kha kha hướng tu luyện chàng đi đến tuyết tiêu nhiên tốc độ từ lúc mới bắt đầu phong khinh v ấ n đạm dần dần trở nên đến len ken có lực bước chân kia đạp lên mặt đất hồi âm tựa như đập nện ở bên trong lòng của người ta phía trên đồng dạng cách, cách, cách. mà thân ảnh của hắn tại trong lòng của người khác biến đến càng lúc càng cao lớn nguyên bản chỉ cho là hắn chỉ là một cái may mắn thu hoạch được tân sinh giải đấu lớn vô địch người trong mắt của bọn hắn tuyết tiêu nhiên dường như một vị vương giả thời gian dần trôi qua đi hương cái kia trí cao vương vị tuyết tiêu nhiên sắc mặt không thay đổi tiếng bước chân lại càng ngày càng thanh thúy quý tuyệt trần nghiêng người nhìn thật sâu tuyết tiêu nhiên liếc một chút trước mắt vị này hai tay cắm vào trong túi láo so hắn còn nhỏ không biết mấy tuổi đeo kiếm học đệ vậy mà lĩnh ngộ ra thế tồn tại lấy thế đ ạ người cũng là dựa vào thế quý tuyệt trần hai mắt buộc phát ra một tia thần thái xem ra cái này học đệ dấu r ố t dấu rất sâu à. nếu như hắn biết tuyết tiêu nhiên dấu c h i thức là một cái động không đáy cũng không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào hai người đi đến hồn đấu giữa sân người chung quanh sớm đã bị một bên học sinh cáo chi sự kiện nguyên nhân gây ra ào ào nhường ra sân bãi nghe nói ngươi đến từ tiêu diêu kiếm tông quý tuyệt trần bình thản nói cái kia một cái phổ thông không thể lại phổ thông trường kiếm thẳng tắp chỉ hướng tuyết tiêu nhiên ừ n không sai tuyết tiêu nhiên phong khinh vân đạm giống như nhú vai dường như bây giờ không phải là sắp triển khai sinh tử chém giết giao đấu mà là tại cùng hảo hữu nói chuyện phiếm đồng dạng khí thế của hắn lại tại liên tục tăng lên tuy nhiên hắn chỉ có hai mươi chín cấp hồn lực tại quý tuyệt trần trong mắt hoàn toàn không đáng chú ý nhưng là nếu như quang trên khí thế tuyết tiêu nhiên đã vững vàng đè ép quý tuyệt trần một đầu trong mắt của ta ngoại trừ kiếm bên ngoài không có vật khác quý tuyệt trần quả nhiên tuân thủ ước định của hắn cũng không có sử dụng hồn kỹ liền hôn lực đều bị hắn áp đến ba mươi c ấ p hắn muốn tại tuyết tiêu nhiên trong kiếm cảm giác được cái gì con đường của ngươi đi n h ầ m tuyết tiêu nhiên lạnh nhạt lắc đầu bất quá tiếp lấy phản bất mình lợi mở đầu thu hồi mỗi người đều có con đường của mình ta hy vọng ngươi tiến về con đường này đi đến cuối cùng quay đầu nhìn ra xa lúc không nên hối hận quý t u y ệ t trần sầm mặt lại tuyết tiêu nhiên đây là tại dùng ngôn ngữ ngói giải ý chí chiến đấu của hắn sao rút kiếm quý t u y ệ t trần hư một tiếng hai mắt tinh quang nổ b ắ n ra nguyên lai、like、so kiếm trước tiên muốn rút kiếm a tuyết tiêu nhiên nún u vai tùy ý đem kiếm quất ra mũi kiếm chỉ xéo mặt đất xem ra quý tuyệt trần đối với kiếm nhận biết vẫn là không sâu tuyết tiêu nhiên cấp ra như thế đánh giá tiếp lấy đo qua thân thể đem quanh thân khí tức đều thu về tại quý tuyệt trần trong tầm mắt tuyết tiêu nhiên cái kia tóc ngắn hạ phải đồng tử giấu ở chỗ bóng tối mà cái kia mắt trái cứ như vậy bình thản nhìn lấy hắn thân kiếm chưa từng lay động qua t r u n g quanh học sinh cũng ngồi ở một bên ngưng hơi thở không dám lên tiếng e sợ cho q u á i g i à y trận này hồn đấu kiếm ý quý tuyệt trần ngâm khẽ một tiếng coi như người khác cho là hắn còn không có xuất thủ thời điểm hắn một kiếm trong nháy mắt đã chém tới tuyết tiêu nhiên trước mặt một câu không nói thì đánh sao tuyết tiêu nhiên vai phải c h ầ m xuống lóe lên kia kiếm quang cổ tay phải một phen kéo theo lấy trường kiếm cùng quý tuyệt trần kiếm chạm vào nhau cùng không trung ẩm giao phong ngay tại trong mấy giây phát sinh cũng kết thúc người khác chỉ có nhãn l ự c tốt hồn lực đẳng cấp cao người mới có thể nhìn ra cái này mấy giây bên trong sẽ ra chuyện gì mà những người còn lại vẫn là không hiểu ra sao vị này học đệ hảo lợi hại kha kha lẩm bẩm nói trong ánh mắt lòe qua một tia dị sắc tuyết tiêu nhiên một thân trường bào màu trắng theo kiếm xuất vỏ ánh mắt của hắn cũng sắc bén lại cùng n g à y thường bình tĩnh lạnh nhạt hoàn toàn khác biệt kiếm xuất vỏ dường như hắn người cũng ra khỏi vỏ cái này trực tiếp chính xác chúng đích tại chỗ không thiếu nữ học sinh tiểu tâm tâm c ả n không sai quý tuyệt trần cứng rắn bình luận lại lần nữa đã mất đi bóng dáng vê anh lại là quý tuyệt trần một kiếm chạm tại không trung kiếm ý kêu mang tới sóng sung kích trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài kiếm ngân kiếm không tệ cũng là người còn có đợi để cao tuyết tiêu nhiên thanh âm tại quý tuyệt trần trước người v ă n g lên cước bộ của hắn một chút di động một chút đôi mắt l ó e qua một tia sắp bén kiếm xuất tiêu diêu thiên tuyết tiêu nhiên bật cười lớn kiếm trong tay trong nháy mắt chém đúng ra trên không trung dường như xuất hiện một vòng từ từ bay lên mặt trời đỏ đồng dạng cái kia vòng mặt trời đỏ tỏa ra lấy ánh sáng mê ly người khác không khỏi hoảng sợ đây là muốn đem kiếm vung đến bao nhanh mới có thể hiện ra một vành mặt trời ẩm quý tuyệt trần kiếm trong tay trong nháy mắt bị đánh bay đồng thời người khác lui về sau mấy bước miệng hổ đã d ư ơ m máu mọi người không khỏi xôn xao học trường về sau vẫn là không muốn đem hồn lực gáp đến ba mươi cấp cùng t a đánh đơn thuần kiếm ngươi thật sự có rất dài một con đường muốn đi tuyết tiêu nhiên thu kiếm ra khỏi vỏ cái kia quay t r ú n g quanh tại t r ú n g quanh hắn cái kia sắc bén khí tức lập tức không thấy trong mắt của hắn cũng khôi phục bình tĩnh hắn dùng thực tế đã chứng minh cái gì gọi là trang b ư ớ c các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 51, m a u tới đá ta ta là t â m sát tuyết tiêu nhiên khẽ cười một tiếng trường kiếm thu nhập trong vỏ xoay người rời đi quý tuyệt trần kiếm mặc dù không tệ nhưng là cách hắn khoảng cách vẫn là kém một chút một bên học sinh nhìn trận mắt hốc mồm há hốc mồm ra kiếm si kiếm cứ như vậy bị phá rồi coi như kiếm si đẻ ép hồn lực cùng tuyết tiêu nhiên đối chiến nhưng là theo lý tới nói kiếm si đối với kiếm lý giải cùng vận dụng càng sâu a làm sao một chút thì bị đánh bại tốt tốt lợi hại kha kha hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ nhìn lấy tuyết tiêu nhiên bóng lưng rời đi cảm t h ẳ n nói đúng vậy a cái này học đệ coi là thật có chút không đơn giản quất tử lẩm bẩm nói trong mắt thoáng chút đăm chiêu cuối cùng vẫn là xem nhẹ hắn nếu như vương thiếu kiệt trông thấy tình cảnh này không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào từ một v ú t cảm trong giọng nói hiếm thấy mang tới một tia cười trên nôi đau của người khác na na thì là lộ ra nhu hòa mỉm cười dường như thẳng đến kết cục lại là như thế đồng dạng quý tuyệt trần ngơ ngác đứng tại hồn trên đấu trường ánh mắt dường như đã mất đi tiêu điểm kiếm của hắn nằm ở một bên cũng không có đi kiếm mọi người ở đây lo lắng hắn có thể hay không bởi vì lần này đã kích mà không gượng dậy nổi thời điểm Quý tuyết tiêu nhiên làm xong đây hết thẻ sau tựa như người không việc gì đồng dạng đi trở về túc xá hắn còn có lấy hồn đạo hệ đầu để cần nghiên cứu trở lại túc xá về sau phát hiện hắn bạn cùng phòng nam cung lăng không tại cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn không thích học tập thời điểm bên cạnh ở lại một cái lắm lời mở sách vốn đồng thời bắt đầu kích thích thức hải nếu như hắn có thể nhìn gặp thức hải của mình liền có thể phát hiện thức hải của hắn chính đang từng bước mở rộng lấy cái kia nguyên bản có thể thấy được sờ được bầu trời cái kia mảnh đại hải từ từ biến đến mênh ngông tuyết tiêu nhiên mỉm cười ổn định lại tâm thần đem tâm thần của mình toàn bộ đầu nhập tiếng nghiên cứu của mình bên trong thời gian rất nhanh liền đến buổi tối nương theo lấy một trận tráng kiện nện tiếng cửa cùng cái kia nghe xong cũng là đến tìm phiền toái tuyết tiêu nhiên có ở đó hay không gây chuyện âm thanh thành công để tuyết tiêu nhiên nhũ mày đông đông đông tuyết tiêu nhiên một chân đem cửa đá văng để cản ở ngoài cửa cái kia to tráng đại hán bị môn trực tiếp đập bay có chuyện gì tuyết tiêu nhiên bình tĩnh hỏi trong lòng đã mười phần khó chịu h á n tập kích hoàng thất thành viên đem hắn mang đi vương thiếu kiệt thanh âm tại mấy cái người mặc chạy cự ly dài người bên trong văng lên hắn ló đầu ra nhìn lấy tuyết tiêu nhiên lộ ra tàn khốc mà trều tức nụ cười tuyết tiêu nhiên phối hợp một chút mấy cái cao lớn thanh niên vì tới hai đầu lông mày mang theo đều là trần trùi đắc ý tuyết tiêu nhiên mỉm cười ngươi dám bắt ta sau một khắc thì là các ngươi đầu người rơi xuống đất thời điểm mấy vị cao đại thanh niên hai mặt nhìn nhau tiếp lấy phốc một tiếng cười lên ha h a thì liền vương thiếu kiệt cũng bắt đầu cười ha ha một bên cười còn biến trào p h u n g lấy xem r a vị này học đệ là cảm thấy tân sinh đệ nhất đến cỡ nào không tầm thường thì liền hoàng thất đều có thể khiêu chiến có thể hay không khiêu chiến ta là không biết nhưng là ta biết ngươi sau này sẽ trong hoàng thất triệt để mất đi lúc đầu địa vị tuyết tiêu nhiên núi vai tiếp theo từ trong ngực của mình móc ra một thanh trường kiếm văn t r ư ơ n g trận to mắt chó của các ngươi nhìn xem đây là cái gì hán bình thản ngữ khí để vương thiếu kiệt càng thêm k i n h thường không phải liền là một thanh kiếm đồ á n à, nhằm nhỏ gì thiếu thiếu ra cái này tựa như là tiêu diêu kiếm tông văn t r ư ơ n g một thanh niên hơi hơi lui về phía sau một bước giữ lấy một chút mồ hôi lạnh tại vương thiếu kiệt bền thai nhỏ giọng nói ra vương thiếu kiệt sắc mặt nhất thời khó coi tiêu diêu kiếm tông mặc dù không co thêm vào nhật nguyệt hoàng thất nhưng là tại nhật nguyệt đế quốc bên trong có năng lượng lại là không thể coi thường tuyết tiêu nhiên không phải đối địch mục tiêu ngược lại vẫn là lạp lòng mục tiêu ta là tiêu diêu kiếm tông thánh tử các ngươi còn dám bắt ta tuyết tiêu nhiên trên thực tế diễn một trận cái gì gọi là làm cho đối phương đá vào thép tấm phía trên tình cảnh nhưng cái này cũng chưa hết hắn móc ra một cái hồn đạo khí ấn xuống một cái nút nhẹ nói nói thương tuyết thúc thúc có người đến tìm ta gây phiền p h ứ c duy bài chính là vương thiếu kiệt còn có h ắ n người hầu đều thuộc về hoàng thất sự kiện này không biết hoàng thất có hay không đ ú n g tay cha một chút sau khi nói xong lại lần nữa nhân xuống cái nút hướng về phía mấy người mỉm cười chúc mừng các ngươi thay hoàng thất gây ra đại phiền toái vương thiếu kiệt mặt như màu đất lui về phía sau một bước không nghĩ tới đắc tội người lai lịch lớn như vậy phát sinh cái gì rồi thanh âm êm ái vang lên vương thiếu kiệt dường như tìm được cây cỏ cứu mạng đồng dạng vội vàng hướng về phía người đến cong lưng kính kính viện trưởng học đệ muốn xuất động tiêu diêu kiếm tông thế lực tới đối phó ta ạ ta thân là học viện một viên kính viện trưởng sẽ không mặc kệ đi kính hồng trần viện trưởng kính mắt mảnh phản quang làm đến tất cả mọi người thấy không rõ ánh mắt của hắn là người chủ động t r e o c h ò ca kính hồng trần thanh nhâm thời gian dần trôi qua lạnh xuống mà vương thiếu kiệt một trái tim cũng chậm rãi chầm xuống sự kiện này cùng học viện hoàn toàn không liên quan ngươi bị đình học một tháng hảo hảo ở tại nhà đóng cửa tự kiểm điểm lỗi lầm của mình đi vương thiếu kiệt thân thể một trận run rẩy bình thường đều là cho hoàng thất mặt mũi kính hồng trần hôm nay ngược lại thái độ khác thường bỏ đá xuống giếng hoàng thất thành viên bị đình học nếu như sự kiện này bị truyền đi không biết sẽ có bao nhiêu người cười đến rụng răng hắn không có nhìn tuyết tiêu nhiên liếc một chút cắn răng đem cựu hận lửa giận hung hăng giấu ở đáy lỏng nếu như hắn hiện tại còn đối tuyết tiêu nhiên lộ ra mảy may kính hồng trần viện trưởng liền sẽ tại cái kia người trước mặt cho hắn tấu lên một bản vạch tội để hắn mở mang kiến thức một chút đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy hừ hắn hừ một tiếng xoay người rời đi đi tới đi tới thân thể đột nhiên cảm giác được một trận rét run không tự giác run lên đó là tâm lạnh hắn thẳng đến ngồi ở kia trên ghế ngồi vị hoàng đế kia nếu như biết hắn hôm nay các tội tiêu diêu kiếm tông sở tác sở vi về sau sẽ tạo ra chuyện gì nữa nhưng là hắn biết những ngày an nhàn của hắn giống như có lẽ đã chấm dứt Gái kêu mấy tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói khoe miệng vậy mà nở một nụ cười kính hồng trần chỉ cảm thấy hiện tại cùng tuyết tiêu nhiên nói chuyện nói thế nào làm sao không thoải mái vội vàng ho nhẹ một tiếng nói ra vừa mới nhìn thấy vương thiếu kiệt mang theo không phải học viện nhân viên tiến vào học viện tựa như đến xem không nghĩ tới vừa vặn gặp được tình cảnh này thật sao tuyết tiêu nhiên cười cười kính hồng trần đột nhiên phát hiện tuyết tiêu nhiên rất ít cười nhưng là hắn cười thời điểm lại là khác biệt cười mệt mỏi cười vui sướng cười châm trọc cười đột nhiên cười hắn cười đến thời điểm thì có người phải xui xẻo ta muốn đi tu luyện viện trưởng mời đi tuyết tiêu nhiên khôi phục hắn bình tĩnh hướng về phía kính hồng trần viện trưởng ổ n quyền kính hồng trần thấy thế đành phải bất đắc dĩ quay người mà đi trước khi đi quỷ thần xui khiến hỏi ngươi cảm thấy mộng nhi như thế nào chương năm mươi hai lực á p h o à n thất mộng nhi mộng hồng trần tuyết tiêu nhiên bình tĩnh trả lời không sai nếu như ngươi thích nàng lời nói ta có thể đưa nàng gả cho ngươi không biết ngươi nguyện ý hay không kính hồng trần mười phần ôn hòa nói trong lời nói không có bất kỳ cái gì cho tuyết tiêu nhiên mang đến không thoải mái ngựa khí ta cùng nàng chỉ là đồng học quan hệ tuyết tiêu nhiên lạnh nhạt nói ra tiếp lấy đi vào trong túc xá viện trưởng mời trở về đi ta hôm nay hồn đạo hệ làm việc vẫn chưa hoàn thành kính hồng trần nhẹ gật đầu đẩy kính mắt xem ra chỉ có thể từ từ m ã i ạ hắn đôi cháu gái của mình dung nhan một mực rất có tự tin có thể nói là hoa khôi cấp bậc tồn tại tuyết tiêu nhiên nghe thấy vừa mới đề nghị lúc dường như không có bất kỳ cái gì phản ứng đồng dạng liền trong mắt cũng không thấy bất kỳ tâm tình gì nên nói không hổ là tiêu diêu kiếm tông thánh tử kính hồng trần hít một hơi thật sâu tiếu hồng trần trước đó cũng muốn cùng mình nói chuyện quả nhiên là bởi vì tuyết tiêu nhiên ạ vương thiếu kiệt ta là không bảo vệ được hiện tại chỉ có bảo trì tuyệt đối trung lập mới có thể có được tiêu diêu kiếm tông tốt đẹp ấn tượng năm vị phong hào đấu la cấp bậc hồn sư tại một cái tông môn bên trong cái này cái tông môn năng lực cùng kỳ vọng có thể nghĩ lão hồ ly tuyết tiêu nhiên đợi kính hồng trần đi xa sau nói một mình lấy khoe miệng nết lên một tia đường cong hy vọng nhật n g u y ệ t đế quốc hoàng thất không muốn như thế đáng ghét lấy ra cái kia thanh đ ô n g tuyết đao khắc hắn lập tức bắt đầu vung vẩy hai tay bắt đầu thích đứng thanh này mới đao khắc uy lực cùng trọng lượng nhật nguyệt đế quốc đế vương ngày hôm đó cùng mấy tên phi tử tại ngự hoa viên thưởng thức hoa trên đầu của bọn hắn trong nháy mắt chuyển đến mấy đạo kiếm minh nhật nguyệt đế vương ngẩng đầu nhìn lại phát hiện trên bầu trời nghiêng nghiêng lôi ra đến mấy vệ sáng trắng nhìn thật kỹ vậy cũng là kiếm quang núp trong bóng tối một tên phong hào đấu la lập tức đứng ở nhật nguyệt đế vương bên người khi tức của hắn đã cảm thấy kiếm quang này thì là hướng về phía hoàng đế tới vê anh h ồ nước nước bị người đến rơi xuống đất thanh âm cứ thế mà trấn thượng thiên t r u n g quanh cánh hoa hào hào rơi xuống làm đến những cái kia phi tử hoa dung thất sắc người tới là người nào cái kia phong hào đấu la láo giả cẩn thận quát o t i ê u diêu kiếm tông tuyết trưởng lão nhẹ nhàng giọng nữ theo trong x ư ơ n g ngủ chuyển đến phong hào đấu la sắc mặt nhất thời khó coi cái này tuyết trưởng lão cũng là cái kia năm vị phong hào đấu la cấp bậc bên trong một vị tuy là nữ lưu thế hệ nhưng là chiến đấu lực lại không thua ở trên thế giới bất kỳ người nào vũ khí thời gian dần trôi qua tiêu tán Tuyết t r ư ở nhật g đứng lão eo một cắm tay tại c ỗ mỗi phía cấp phân theo tên đệ tử, tất cả đều là tình anh Hồn họ hồn nhiên nhưng tinh thần vô cùng phân chấn, ý chí chiến đấu súc sôi, cái hông của bọn hắn hoặc là sau lưng đều gánh vác lấy một thanh h sau của của qua của sau súc sôi, đều đều tuy lâu tuổi, đấu đều cả lực cái cùng cái vác nàng bốn tên bọn đẳng bọn lưng n là là là tử, tất tử. đạt tới một đệ đệ đã đế, lấy rồi kiếm. vô ý nguyệt đế quốc đế vương nhẹ nhàng tàng h á n g một cái cao giọng nói ra tiêu diêu kiếm tông tuyết trưởng lão cùng chư vị đệ tử có thể đến đây là phúc phần của chúng ta người tới dâng trả một bên thị vệ lúc này ngay tại mồ hôi lạnh chạy dòng nghe thấy câu này mệnh lệnh vội vàng chạy ra ngoài tìm cung nữ không cần t u y ế t trưởng lão lắc đầu bình thản nói ra hôm nay tới đây sự tỉnh kỳ thật rất đơn giản chúng ta tiêu diêu kiếm tông đệ tử tại nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí trong học viện bị người ước hiếp chúng ta những thứ này lão nhìn không được muốn hỏi hoàng thất đòi một câu trả lời hợp lý nhật nguyệt đế quốc đế vương mồ hôi lạnh lúc này cũng lưu lại ở chỗ này nếu như khai chiến phòng ngự của hắn hồn đạo khí có thể hay không phòng ngự phía dưới tuyết trưởng lão công kích vẫn là ẩn số cái sau ngẫu nhiên lộ ra h uy áp có thể là cực hạn đấu la mới có thể có được thì ra là thế không biết là ai đắc tội tiêu diêu kiếm tông đệ tử chúng ta cũng tốt hướng người kia đòi một câu trả lời hợp lý tuyết trưởng lão lộ ra một kia nụ cười rêu cợt nói ra danh tự của người kia gọi vương thiếu k i ệ t n h ậ t n g u y ệ t đế quốc đế vương sắc mặt trong nháy mắt khó coi không nghĩ tới người kia lại là vương thiếu kiện hoàng thất một viên cái này thì có thể giải thích thông vì cái gì tuyết trưởng lão tới trước hoàng cung nguyên nhân bằng không nàng cần phải đi trước nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí trong học viện tìm kính hồng trần đế vương sắc mặt có chút khó coi trong lòng đối với cái kia chỉ đã gặp mặt vài lần vương thiếu kiệt càng là thất vọng cùng thống hận đế vương dễ giận đế vương giận dữ nếu như tới chỗ này không phải ta là thương trưởng lão lời nói tuyết trưởng lão lời nói vẫn chưa nói xong đế vương hai đầu lông mày tàn khốc càng lúc càng sâu tuyết trưởng lão xử lý sự tình còn có thể công chính công bình thương trưởng lão bao che khuyết điểm có thể là mọi người đều biết đối với hắn mà nói tiện tay mang ra cái hoàng c u n g không tính là gì ở chỗ này tất cả mọi người cũng không có thể chống lại thương trưởng lão n ổ i điên ta đã biết ta sẽ xử lý đế vương sắc mặt cứng ngắc nhưng là ngự khí lại cứ thế mà khắt chế mười phần ngu hòa tại thế lực cường đại trước mặt nhất định phải chịu thua đấu la đại lục nói cho cùng vẫn là nắm tay người nào lớn nghe ai có đúng không nếu như lần này không có xử lý tốt khả năng lần sau thương trưởng lão liền sẽ đi lần trước tuyết trưởng lão lộ ra một tia khiết mỹ nụ cười tiếp lấy thân thể nhảy lên bị bốn tên tinh anh đệ tử sao quanh trăng sáng đồng dạng hóa thành một đạo kiếm mang biến mất trên không trung nhật nguyệt đế vương cung kính mục đích đưa bóng lưng của bọn hắn rời đi sắc mặt theo lấy bọn hắn biến mất mà chìm xuống dưới vương thiếu kiệt ở đâu hắn nghiêm nghị nói ra một bên phi tử thân thể như run dày đồng dạng run lên các nàng không nghĩ tới đế vương vậy mà sẽ phát lớn như thế lửa đế vương rất muốn giết người cái kia tiêu diêu kiếm tông một mực là hắn muốn kéo long mục tiêu nếu như năm vị phong hào đấu la thêm vào bọn họ nhật n g u y ệ t đế quốc trở thành cung phụng nhật n g u y ệ t đế quốc liền có thể mười phần nhẹ nhõm nhất thống đại lục cái kia nguyên bản trung lập đặc biệt thích lớn tượng bởi vì việc này triệt để hủy bẩm bệ hạ vương thiếu kiệt tại trích tinh lâu bên trong g ố n g say một bên thị vệ nhỏ giọng nói ra xúc sinh đế vương giận quát một tiếng Lòng lại ngực bị tức phía trên trùng, phía dường như lại bởi vì chuyện này tươi sống khí giống như tức chập chết. bị bởi tươi phía phía khí dưới vì đế e m hắn kéo tới hình đường, khắc đánh h đường, kéo tới c t sau đó vĩnh viễn khu ra thất. Đế vương ĩ n viễn hoàng h khu thất. v trục ra Đế xảy bước đi ra nhắc g ự o a viên, ánh m t trong bên b ư lên vô danh、lửa. Nếu như không phải là bởi vì xem ở cha mẹ hắn trên mặt ngũi, khả năng đế vương thật sẽ hạ lệnh đem hắn rõ ràng đánh vô vì lửa. phải cha khả thật hạ đế chết. Chân thực đáng giận. bởi là xem mẹ mặt mũi, thực nhất rõ đem Đế vương sẽ Chân quyền nện ở một bên trên tường cái kia hùng hậu hồn lực đem tường này nện ra một cái hô tới tiếp lấy hắn thật dài thở ra một hơi dường như người không việc gì một dạng đi vào ngự thư phòng bắt đầu phê duyệt tấu chương cách đó không xa một cái ngồi tại trên xe lăn thanh niên tại trên đài cao đem hết thẻ thu vào đáy mắt hắn lộ ra một chút cảm thấy hứng thú nụ cười bắt đầu vô ý thức dùng ngón tay có tiết tấu đập xe lăn phía sau của hắn đứng đấy mấy tên trung thành tuyệt đối thị vệ ngay tại cung kính nhìn lấy chủ nhân của bọn hắn tiêu diêu kiếm tông học sinh tại nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí trong học viện ả thanh niên kia lay động lấy mái tóc dài của mình ngữ điệu bình thản để quất tử đi đo đo hắn cơ sở nhớ kỹ không muốn bại lộ vâng sau lưng một người lập tức lĩnh mệnh rời đi để cho ta tới nhìn ngươi một chút rốt cuộc là ai nếu như có thể lôi kéo cái kia tương lai của chúng ta liền sẽ như hổ thêm cánh ngồi tại trên xe lăn người kia nhìn lấy chính mình tái nhợt r a thịt bên miệng lại lộ ra một tia mang theo dã tâm nụ cười chương năm mươi ba quần đầu đông đông đông tuyết tiêu nhiên cửa túc xá lại lần nữa bị gõ để tại trong túc xá nghiên cứu hồn đạo khí hắn lại là một trận nhữ m ả y khoảng cách vương thiếu kiệt đến khiêu khích đã qua thời gian nửa tháng tại cái này về sau vương thiếu kiệt tuy nhiên vẫn như cũ đến đây lên lớp nhưng là đã không có trước đó huy phong na na học tỷ nói cho hắn biết hắn tựa hồ là bị đế vương trượng hình sau khu trục gia hoàng cung g á n g thành bình dân không thể không nói một câu thật sự là tự làm tự chịu tuyết tiêu nhiên cũng không có lại lần nữa bỏ đ á xuống giếng vốn chính là chuẩn bị ở trong học viện người không phạm ta ta không phạm người không biết sao đến đây khiêu khích người vậy mà sẽ nhiều như thế hắn đứng dậy tức giận kéo cửa ra vậy mà nhìn thấy là quý tuyệt trần đứng tại trước cửa phòng của hắn tuyết tiêu nhiên nhìn thấy tới trong nháy mắt đóng cửa lại liền phảng phất không nhìn thấy hắn như vậy nhưng là quý tuyệt trần tay mắt lanh lẹ một thanh c h ố n g đỡ sắp đóng lại cửa phòng đơn thuần khí lực cùng h ồ n lực quý tuyệt trần so tuyết tiêu nhiên cao hơn nhiều lắm cho nên cái sau cũng dứt khoát từ bỏ chống cự học trường có chuyện gì tuyết tiêu nhiên bích đồng tử dưới có lấy một tầng nhàn nhạt mắt còn u thâm ra hiệu lấy hắn đã rất lâu không có ngủ qua một cái tốt cảm giác là như vậy tiêu nhiên học đệ ta tại cùng ngươi chiến đấu qua về sau kiếm pháp của ta lại lần nữa tinh tiến cho nên muốn để ngươi lại chỉ đạo ta một chút học trường để cho ta chỉ đạo ngươi thật sự là c h ế t s á c ta tuyết tiêu nhiên giang tay ra làm bộ liền muốn đi vào trong kết quả bị quý tuyệt trần kéo lại ống tay háo tuyết tiêu nhiên sắc mặt nhất thời tối xâm lại người này là ỷ ở chỗ này không đi thật sao đặc giả vi sư đạo lý ta vẫn hiểu ngươi tại kiếm đạo lĩnh vực này đúng là lao sư của ta quý tuyệt trần ôm quyền nói ra hắn tựa hồ không am hiểu nói chuyện nói xong cái này một chuỗi dài lời nói sau còn cảm thấy có chút không được tự nhiên ngữ điệu cũng vô cùng ngược gạo nhưng là tuyết tiêu nhiên nhìn ra hắn đối với kiếm mối tình tham thiết gia hòa này sẽ không đi là vô tình kiếm đường đi tuyết tiêu nhiên trong lòng thở dài khả năng vị này quý tuyệt trần học trưởng tương lai sẽ đánh cả một đời lưu manh nhưng vô luận là dạng gì con đường từng cái từng cái đều có thể thông thiên ngay ở chỗ này đi như ngươi thấy ta còn đang bận bịu nghiên cứu tuyết tiêu nhiên vuốt vuốt h u y ệ t thái dương một thanh kiếm ra hiện ở trong tay của hắn nhìn kỹ ta sẽ không đối ngươi ra tay nhưng là ngươi muốn chính mình suy nghĩ ra được đến cùng làm sao né tránh hoặc là phản công tuyết tiêu nhiên nhẹ nói nói quý tuyệt trần thì kiên định gật đầu hắn đi đến trên hành lang so sánh trong phòng càng rộng rãi mặc dù không có lấy trong hành lang không thể sử dụng hồn kỹ hoặc là giao đấu quy định nhưng là tuyết tiêu nhiên hôm nay đã định t r ư ớ c sẽ trở thành tại túc xá trên hành lang xuất kiếm đệ nhất nhân nhìn kỹ tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt nhắc nhở tiếp lấy kiếm quang động trước người hắn bị nhuộm thành gánh bạch sắc chỉ có cái kia không ngừng phá không kiếm phong cùng kiếm khí tượng trưng cho hắn bây giờ đang dùng cuốn c u ồ n g nhanh xuất kiếm rất hiển nhiên đây chính là k h o i kiếm tựa hồ qua trong n h y mắt có tựa hồ qua thật lâu tuyết tiêu nhiên thu kiếm vào vỏ nhìn về phía một bên đã có chút nhìn ngốc quý tuyệt trần nhón chân lên vô vô bở vai của hắn an ủi trước đem một chiêu này ứng đối phương thức nghĩ ra được đi không tiễn nói xong hắn chắp tay đi vào trong túc xá lưu lại quý tuyệt trần một người một mình ở nơi đó ngần người ngần người cũng đồng thời là tại tính toán tại linh mộ tuyết tiêu nhiên cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào hiện tại vẫn là hồn đạo khí sự t ì n h trọng yếu hơn đợi đến ngày thứ hai tuyết tiêu nhiên bước ra trong phòng trước đi khi đi học bị cửa cảnh tượng giật mình kêu lên cái này quý tuyệt trần thì đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h hai mắt buốc lên tơm máu trong tay duy trì lấy s u ấ t kiếm động tác lộ ra nhưng đã lâm vào một loại cử chỉ điên rồ bên trong tuyết tiêu nhiên nhung vai cùng hắn gặp thoáng qua đã quý tuyệt trần đối kiếm như thế c ù n g nhiệt vậy liền xem hắn có thể làm tới trình độ nào đi tại hôm nay võ hồn trên lớp cổ thiên nguyên thái độ khác thường mang lấy bọn hắn tiến về thao trường mỹ danh hắn viết là vì thao luyện trên thực tế cũng là đi kéo cựu hận tuyết tiêu nhiên đã sâu sắc ý thức được thầy của bọn hắn khả năng cùng bọn hắn có thủ cổ lão sư cứ như vậy rời đi một tên đệ tử n h ư ớ n g mày nói ra các lớp khác cấp chủ nhiệm lớp cùng lão sư đều rời đi mộng hồng trần nhỏ giọng thầm thì nói nha đây không phải a ban đám thiên tài bọn họ ả nghĩ như thế nào cho tới hôm nay đi ra phơi nắng một da thịt màu đồng cổ thiếu niên cười quái dị r ê u cật nói tiếng nói của hắn vừa dứt hắn học sinh của hắn ào, ào nở nụ cười không ngươi không thể nói như vậy nói không chừng bọn họ là tới tu luyện đây này một tên đệ tử cười ha ha a nguyên lai、like、là tới tu luyện đó a ta còn tưởng rằng mới đầu tên thiếu niên kia gãi đầu ngượng ngùng nở nụ cười cái kia trong lời nói sen lẫn trần trụi chán ghét a ban có thể hưởng thụ càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện cùng d ự tài đồng thời căn tin cũng có cung cấp đặc thù ba bữa cơm có thể làm cho a ban đồng học thân thể biến đến càng thêm khỏe mạnh nói trắng ra là cái này a đến e ban giai cấp làm sao không giống hiện thực đâu tuyết tiêu nhiên không biết là cảm khái hay là cái gì hít một tiếng cường đại người đem sẽ trở nên càng thêm cường đại mà nhỏ yếu người cả đời sẽ không tiến bước khả năng bọn họ ăn thịt thời điểm sẽ lưu miệng cạnh nhưng đây chỉ là một loại thương hại cùng đồng tình thôi nhìn như cao cao tại thượng thương hại cùng đồng tình trên thực tế đại biểu cho thì là cường đại người đối với nhỏ yếu người miệt thị cùng khinh thường đơn thuần vì để cho lòng của mình càng thêm thoải mái thoải mái không thẹn với lương tâm mới có thể ngẫu nhiên để nhỏ yếu người nếm đến một số ngon ngọt hắn nhìn sự tình luôn luôn so sánh cực đoan đây cũng là bởi vì độc cô bác dạy bớt nói nhiều lời không phải liền là đánh nhau sao sợ các ngươi hay sao tiếu hồng t r ầ n lạnh hư một tiếng r ộ i ra hai tay sau lưng nổi lơ lửng ba cái vàng vàng tím hồn hoàn khoát tay á o các ngươi cùng lên đi những bạn học kia trông thấy tiếu hồng t r ầ n thứ ba hồn hoàn nhan sắc trong nháy mắt sắc mặt biến đến hết sức khó coi lúc trước dẫn chiến thiếu niên kia xách một tiếng vung cánh tay lên một cái hô to một tiếng cùng tiến lên cho a ban một bài học đánh ngã bọn họ bốn cái lớp học học sinh nghe thấy được mê hoặc trong nháy mắt mở ra hồn hoàn nhào tới đương nhiên còn có một bộ phận lớn người bị chen ở bên ngoài xông đi vào người thực sự nhiều lắm bọn họ cũng chỉ có thể ở một bên lớn tiếng gọi tốt viện trưởng không đi ngăn cản bọn họ thật được không c h ú láo c a o mày nhìn lấy thao trường bên trong ồn ào c ũ n g đã bắt đầu h u đả cảnh tượng thấp giọng hỏi chỉ là h u đả không cần để ở trong lòng kính hồng trần tựa hồ cảm thấy không thú vị phất phất tay loại sự tình này cơ hồ mỗi một giới đều sẽ phát sinh một hai lần bất quá lần này không nghĩ tới tới nhanh như vậy tham dự nhân số cũng càng nhiều n g a y nghỉ nhanh muốn tới để người trẻ tuổi thật tốt phát ra một chút nhiệt huyết năm thứ hai chương trình học có thể so với bọn hắn tưởng tượng muốn trọng nhiều đúng thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn đội dự bị chọn chọn xong chưa kính hồng trần nâng đỡ kính mắt hỏi đúng vậy chúng ta theo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng bên trong chọn lựa ba người tuyết tiêu nhiên tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần đúng không kính hồng trần khẽ mỉm cười nói năm thứ hai huấn luyện của bọn hắn thì giao cho ngươi cần phải đem bọn hắn thao luyện tốt đến lúc đó chúng ta muốn làm lấy toàn thể học viên mặt hung hăng đánh x ử lai khắc mặt vâng chương năm mươi tư, vạn hoa độc vương tuyết tiêu nhiên nhìn trước mắt bay s ẹ t tới bóng người cũng không khỏi đến không còn gì để nói đám này tiểu hài tử làm sao quần đầu như thế hăng hái tại tinh đấu đại s â m lâm bên trong thì suy sụp đương nhiên c g e ba cái lớp học cũng không có một cơ hội này cho nên đối a ban b ban càng thêm căm hận tuyết tiêu nhiên thở dài trông thấy đứng ở phía trước a ban học viên đã cùng còn lại mấy cái lớp học giao thủ có được rõ ràng hồn lực ưu thế a ban học viên không sợ chút nào công phòng chiến đánh có đến có về nhưng làm một lúc sau thì kéo không nổi nữa dù sao học sinh bên trong cũng không thiếu hệ phụ trợ cùng thực vật hệ hồn sư nhìn thấy tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần hai người đều gia nhập chiến đấu tuyết tiêu nhiên bất đắc dị lắc đầu ngươi tại trang cái gì đ ư ợ c cái kia màu đồng cổ d a thị thiếu t niên đã thừa thế xông lên lẻn đến tuyết tiêu nhiên trước người trong tay khua tay một cái trường côn hướng tuyết tiêu nhiên trên c h á n tại chỗ đánh rớt nếu như tuyết tiêu nhiên bị chém t r ú n g có thể muốn nằm mấy cái tuần lễ bệnh viện cho nên nói ta chán ghét cùng người ở chung một chỗ nguyên nhân có một bộ phận cũng là bởi vì cái này a tuyết tiêu nhiên cước bộ một chút nhẹ nhõm tránh khỏi cái kia đạo hồn kỹ tiếp lấy bên hông hất lên nhất kích đá ngang hung hăng quất vào thiếu niên kia trên mặt thiếu niên k ê u kêu, kêu t h ả m một tiếng máu mũi bao tác mặt phía trên một cái to lớn giấu trong nháy mắt bay ra ngoài mặc dù nói đánh người không đánh mặt nhưng là tuyết tiêu nhiên thực sự đối với lâu dài chiến đấu không có hứng thú mà lại đối phương chủ động gây sự tuyết tiêu nhiên liền quyết định không cho đối phương lưu bất kỳ mặt mũi gì không biết cái gì thời điểm mọi người phát giác chính mình quanh thân đều bị bao phủ tại một tầng ngũ thải tân phân trong sương ngủ, tỉ mỉ người đi tựa hồ có trăm hoa mùi thấm ác tiếu hồng chân sắc mặt run lên biết tuyết tiêu nhiên xuất thủ hắn liền vội vàng lui về phía sau mấy bước cùng mộng hồng trần đứng sóng vai đã tuyết tiêu nhiên xuất thủ cuộc chiến đấu này nên kết thúc hắn đã từng mắt thấy qua tuyết tiêu nhiên đang thoát đi thương hỏa lang nhóm trong trận chiến ấy thể hiện chiến đấu năng lực cái kia vũ khí kéo dài không rời thử hỏi tiểu hài tử thân thể có thể mạnh hơn hồn thú sao những cái kia khoảng cách gần học sinh đương nhiên lập tức liền trúng chiêu tại bọn họ nghe thấy được hương hoa trong nháy mắt đầu não cũng là một trận đầu vóc choáng ngũ tạng lục phủ đồng thời bắt đầu ngứa không ít hồn lực tu vi thấp người tại chỗ thì ngã trên mặt đất lớn tiếng rên rỉ lên nhìn một bên vây xem gọi tốt học sinh thanh âm trong nháy mắt nín trở về trong bụng tuyết tiêu nhiên thanh âm nhàn nhạt theo trong sương mù chuyển đến cặp kia bích đồng tử giống như ngay tại nhìn xuống con n g ồ i dãy rủa xả vương đồng dạng trời chăn sao hiện tại các ngươi biết các ngươi cùng a ban t r ê n lệ sao ở trong sương mù a ban đồng học toàn viên sắc mặt hồng nhuận phân thớt dường như như chưa từng thụ thường chính là tuyết tiêu nhiên t h u ố cười kích Không thích có tác cố lực chỉ trách cùng các ghen ghét, tu biết toán trời đất dụng. gắng nỗ luyện, n g là ta xỉ tuyết tiêu nhiên cười lạnh một tiếng tay phải lắc nhẹ nương theo lấy nhàn nhạt tiếng bước chân đi xa vũ khí cũng dần dần tiêu tán tiếu hồng trần nhìn lấy những cái kia vừa mới tiến lên đậu thủ bây giờ nằm trên mặt đất kêu trên đồng học không khỏi cười lạnh một tiếng cùng mộng hồng trần sóng vai rời đi a ban toàn viên tập thể liếc một chút không phát quay người rời đi loại này im ắng trầm mặc cũng là đối bọn hắn lớn nhất miệt thị đáng giận cái kia màu đồng cổ r a thị thiếu niên hung hăng nện lấy mặt đất trên mặt của hắn còn giữ nửa cái dấu dày nhưng là không người dám dưới loại tình huống này cười ra tiếng chỗ lấy các ngươi chỉ là tiến một bước luận chứng các ngươi ngu xuẩn viêm ngữ yên từ đầu tới đuôi không có tham dự cuộc chiến đấu này cùng vũ linh lâm cùng còn có mấy cái bê ban đồng học ở một bên toàn bộ hành trình quan sát tiếng nói của nàng lạnh lùng để màu đồng cổ g a thị thiếu niên không khỏi đối nàng trợn mắt nhìn ấu c h ĩ viêm ngữ yên n ú n vai cùng mấy cái bê ban đồng học kết bạn mà đi hiển nhiên trước đi tu luyện màu đồng cổ g a thị thiếu niên hận hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động từng quyền từng quyền nệ lấy mặt đất làm tuyết tiêu nhiên kết thúc một ngày t r ư ơ n g trình học trở lại túc xá lâu thời điểm cái kia quý tuyệt trần vẫn như cũ đứng ở nơi đó thân thể của hắn đã run nhẹ nhẹ cánh tay duy trì lấy một góc độ mồ hôi lạnh ngay tại say x ư a lưu lại hắn xem không hiểu cũng thấy không rõ tuyết tiêu nhiên kiếm nếu như là cùng hồn lực chiến đấu lời nói vô luận quý tuyệt trần làm sao xuất kiếm đều không thể đem tuyết tiêu nhiên kiếm đỡ được chỉ có kiếm hủy nhân vong một con đường cặp mắt của hắn hiện ra tơm máu đơn thuần kỹ xảo hắn không bằng tuyết tiêu nhiên、Khủ. tuyết tiêu nhiên trùng điệp một tiếng ho khan đem quý tuyệt trần theo loại kia cử chỉ điên rồ bên trong tỉnh lại người tiếp tục như vậy nữa sẽ chết tuyết tiêu nhiên nhìn lấy trong mắt lật đỏ thân thể lặp đi lặp lại lay động quý tuyệt trần không khỏi thở dài trong đầu của hắn một mực tại suy tư của mình kiếm tinh thần của hắn đã h ệ y hoại có thể nói nếu như đầu góc của hắn chỉ cần chạy không có thể sẽ trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ say đi ngọn đen khô kiệt a quý tuyệt trần một thanh c h ố n g đỡ tưởng cuối cùng để thân thể của mình không lại lay động nhưng là hắn là nhân sinh lần thứ nhất giao động đến trình độ như vậy kiếm của ta ngươi một hai ngày là giải không ra được tuyết tiêu nhiên nhún vai thành thật nói câu nói này để quý tuyệt trần không khỏi sắc mặt tối đen đây là tại mắng hắn ngu ngốc sao tốt tốt đi về nghỉ ngươi tiếp tục như vậy tu vi của mình cũng sẽ lùi lại tuyết tiêu nhiên lại lần nữa nói ra thu giáo quý tuyệt trần nhìn thật sâu l i ế c một chút cái này so với chính mình nhỏ hơn vài tuổi người thiếu niên chắp tay tiếp lấy rời đi người kia cũng là kiếm si học trưởng nam cung lăng không biết cái gì thời điểm từ một bên chui ra nhìn lấy quý tuyệt trần bóng lưng tò mò hỏi cũng là hắn tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu nam cung lăng cười h ắ t h á c ta thật cái kia may mắn hôm nay không có ra sân không phải vậy đoán chừng sẽ bị đánh rất thảm tuyết tiêu nhiên nghĩ nghĩ lúc này mới thẳng đến hắn là tại chỉ hôm nay thao trường ẩu đả một chuyện không khỏi bình tĩnh đ ầ u đen rau mông nói ta cũng không có đánh người đi ừm、um、không sai ngươi đạp người còn có độc nhân xác thực không có đánh người nam cung lăng ha ha nói ngươi tại chúng ta lần này bên trong đều có tên hiệu ngươi b i ế ta t nam cung lăng đi đầu đi vào túc xá n ằ m ở trên giường cười nói ta còn có tên hiệu tuyết tiêu nhiên ấy một tiếng vạn hoa đ ộ p vương có phải hay không rất uy phong ba khí tuyết tiêu nhiên một tay bịt mặt vì cái gì sẽ như vậy tự kỷ ngoại hiệu này là thật xấu hổ được rồi mặc kệ ai tuyết tiêu nhiên hít một tiếng bắt đầu loay hoay trên bàn hắn hồn đạo khí mà nam cung lăng cười hát hát sau trên giường bắt đầu tu luyện túc xá lại lần nữa trở về thường ngày những ngày tiếp theo lại trở nên bình tĩnh lại tuyết tiêu nhiên tiếp tục đêm ngày nghiên cứu hồn đạo khí Tiếp theo tu t h luyện ứ chương càng càng năm mươi lăm ngày, ngày, ngày nghỉ phó ước các học sinh chờ mong đã lâu ngày nghỉ rốt cục đang bận rộn khảo thí sau kết thúc tuyết tiêu nhiên thu được toàn khoa ưu đẳng thành tích c ù n g t i ế u hồng trần hai người đ ạ t song song đệ nhất hiện tại hắn ngay tại chính mình trong túc xá chỉnh lý hành lý kỳ thật cũng không có gì tốt sửa sang lại n g a y nghỉ thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn một tháng thời gian cho nên hắn chuẩn bị trước quay trở lại tiêu diêu kiếm tông sau đó nắm thương tuyết thúc thúc đem hắn đưa đến sử lai khắc học viên hắn còn có một cái ước định muốn đi đặt thành chỉ một lúc sau tất cả hành lý đều đã chuẩn bị thỏa đáng hắn nhìn thoáng qua sắt vách đã sơm chống g ô n g rừng chiếu b i ế tuyết Nam c n Lăng sáng tinh Nam Cung Lăng hồn Nam Cung nhưng không trọng chèn nên cùng đường mặt lộ phía dưới đi vào nhật g gia, g la là là lệ sớm sắc cái mới dưới một mặt thì tựa thực thứ tử, chi cho phía về vào coi đi đế được quốc. u lộ bị ép sẽ ệ viện. t t hoàng hồn đạo khí học đạo gia u y tiêu nhiên nhìn ở trong mắt biết hắn cùng nam cung gia có một đoạn ngọn ngườn tà nhạc thúc thúc thê tử nam cung nhã cũng là nam cung gia người tuy nhiên nam cung lăng có chút bất tranh khí nhưng là tuyết tiêu nhiên vẫn là ở trên người hắn lưu lại một cái tâm nhãn đi ra cửa túc xá lại ngoài ý muốn phát hiện na na học tỷ chính đứng ở một bên phảng phất là đang chờ hắn đồng dạng học tỷ tuyết tiêu nhiên đối mặt trong học viện đối với hắn quan tâm số lượng không nhiều người một trong không có không keo kiệt lộ ra cười yếu ớt học đệ là chuẩn bị về nhà sao na na vuốt vuốt tóc dài tiến lên một bước một cỗ thanh xuân khí tức đập vào mặt tuyết tiêu nhiên khẽ lắc đầu nói ra chỉ là về tông môn nghỉ ngơi một tháng thôi học tỷ đâu hắn hỏi ngược lại na na nghe thấy vấn đề này sắc mặt không khỏi tối s â m lại nhỏ giọng nỉ non ta đã không có nhà có thể đi trong lời nói trầm trọng để tuyết tiêu nhiên lặng lẽ một hồi bất quá na na rất nhanh liền giữ vững tinh thần đến khôi phục lại nàng trước kia bộ dáng vồ vô, vô tuyết tiêu nhiên b ả vai ta một tháng này sẽ ngốc ở trong học viện nghỉ ngơi thật tốt ngươi phải cho ta mang chút đặc sản địa phương trở về n h à ta có thể cho ngươi mang mấy cái kiếm đó là kiếm thành đặc sản địa phương thật sự là không hiểu phong tình nana bật cười tiếp lấy nâng lên tuyết tiêu nhiên hai mắt hai con mắt nhìn chăm chú mặt mũi của hắn tuyết tiêu nhiên trong lòng một trận xấu hổ vội vàng về sau co r dù lại nana che miệng cười khẽ tiếp lấy đem ánh mắt rời về phía một bên t h a o trường nhìn lấy bóng lưng của nàng tuyết tiêu nhiên cảm thấy nụ cười của nàng dưới tựa hồ ẩn giấu đi cái gì đó là bi thương vẫn là thứ gì hắn tâm tình của hắn ta muốn cùng ngươi đi tiêu diêu kiếm tông quý tuyệt trần chăm chú tại tuyết tiêu nhiên trước mặt nói ra người đi tiêu diêu kiếm tông làm gì tuyết tiêu nhiên đứng ở cửa trường học nhìn lấy ngăn ở trước người hắn quý tuyệt trần không khỏi một trận bất đắc dĩ ta muốn đi thể hội một chút thiên hạ đệ nhất kiếm tông danh sưng quý tuyệt trần hai mắt tỏa ánh sáng giống như c ủ a nhiệt tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ thở dài chỉ là kiếm thành bên trong tán tu liền đầy đủ ngươi uống một hồ đã ngươi thực lực hôm nay có thể hay không tiến vào tiêu diêu kiếm tông cũng là một cái vấn đề vấn đề gì quý tuyệt trần kỳ quái nghiêng đầu hỏi tiêu diêu kiếm tông không phải muốn vào liền có thể tiến tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nói là đánh vào đi đem đóng tại trước cửa tinh anh đệ tử đánh p h ủ ngươi thì có thể vào quý tuyệt trần trong lúc nhất thời không phản b ắ t được cái này tiêu diêu kiếm tông làm sao như thế kỷ hoa quy định ta mang ngươi tiến vào kiếm thành nhưng là tiêu diêu kiếm tông có thể hay không bước vào vẫn là nhìn ngươi tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói đà tạ huynh đài quý tuyệt trần thật sâu không người xuống lộ ra nhưng đã là đi đại lễ hán đối với kiếm cùng nhiệt lộ ra không sai đã đạt tới một loại nhập ma trình độ nhìn lấy đi theo phía sau mình quý tuyệt trần bóng người tuyết tiêu nhiên nghĩ như vậy đến tuyết tiêu nhiên mang theo một cái giới chỉ dễ dàng liền trở về tiêu diêu kiếm tông tiến vào tông môn sau lại là bị tốt một trận thăm hỏi như là ở trong học viện học tập cái gì có hay không giao cho bằng hữu loại này khiến tuyết tiêu nhiên cảm thấy nhức đầu vấn đề hào, hào hỏi à o h ra tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ đành phải ứng phó để mấy cái tên trưởng lão cười ha ha quý tuyệt trần tiến vào kiếm thành bên trong nơi này cơ hồ hết thạy đều cùng kiếm tương quan để hắn một trái tim lửa nóng lên cùng ngay thì tiến về hồn đấu trường khiêu chiến tu luyện kết quả bị mấy cái một chút danh khí đều không có đại hán dùng đến cự kiếm giáo hấn một trận quý tuyệt trần thế mới biết ở trong học viện tu tập kiếm pháp cùng người giang hồ sử dụng chính là hai loại hoàn toàn vật khác biệt cái này khiến hắn càng thêm công nhiệt mỗi ngày hướng hồn đấu trường bên trong chạy tuyết tiêu nhiên tại trong tông môn nghỉ suốt một ngày thì cùng thương tuyết thúc thúc bước lên tiến về sử lai khắc học viện đường đi Có thương tuyết thúc thúc trợ r ú t hắn dùng đến so phong hào đấu la còn nhanh mấy phần tốc độ cực nhanh bay trên không trung không đến mấy hôm thì đã tới sử lai、like、khắc học viện thiếu chủ ta thì đưa tới đây thương tuyết nhàn nhạt cười một tiếng ta sẽ tại phụ cận ở lại nếu như thiếu chủ quyết định về tiêu diêu kiếm tông tùy thời tùy chỗ liền có thể cùng ta liên lạc đa tạ thương tuyết thúc thúc tuyết tiêu nhiên lộ ra nụ cười đều là ta phải làm thương tuyết ha ha vui mừng tiếp lấy quay người rời đi tuyết tiêu nhiên chậm rãi nôn thở một hơi tiếp lấy thời gian qua đi nhiều ngày nhìn phía cái này một tòa sử lai、like、k h ắ c thành tựa hồ bởi vì ngày nghỉ nguyên nhân đến đây tham quan du lịch nhân số đặc biệt nhiều mà người mặc xanh biết đồng phục sử lai、like、k h ắ c học viên nhân số cũng không ít không ít người đều muốn sử lai、like、k h ắ c trở thành cái nhà thứ hai loại kia lòng có sở thuộc cảm thụ là người ngoài trải nghiệm không ra được tuyết tiêu nhiên hiển nhiên không hiểu loại tâm tình này cũng không muốn lý giải bốn biển là nhà mới có thể nhìn hết thế gian p h ồ n hoa tiếp lấy hắn điều chỉnh một chút tâm tình nhanh chóng đi vào hướng về phía tòa thành thị này đứng ở cửa thủ vệ vậy mà đều là sử lai、like、khắc học viện học sinh điểm này để tuyết tiêu nhiên cũng có chút giật mình vào thành là tới làm cái gì phía trước cái kia người mặc xanh biết đồng phục thanh niên hỏi mà cái kia đeo túi đeo lương du khách thì đem mục đích của hắn em hay nói tuyết tiêu nhiên nhún nhún vai không nghĩ tới thành thị này trông giữ đã vậy còn quá nghiêm chỉ một lúc sau thì đến phiên tuyết tiêu nhiên những cái kia đứng ở cửa thành t r ư ớ c thanh niên nam nữ nhìn thấy tới là một thiếu niên trên người hắn cũng không có người mặc sử lai khắc học viện đồng phục không khỏi hỏi thiếu niên ngươi vào thành là đến ghi danh sử lai khắc học viện sao tuyết tiêu nhiên sững sờ tiếp lấy lắc đầu nói ra ta là tới sử lai khắc học viện nhìn một cái huynh đệ có đúng không vậy liền vào thành đi tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu không nghĩ tới nói ra sử lai khắc học viện về sau bọn họ thì biến đến tốt như vậy nói chuyện theo đầu kia vô cùng quen thuộc nói tuyết tiêu nhiên đi từ từ chỉ một lúc sau liền có thể trông thấy sử lai khắc cái kia một cái cực lớn cửa trường các học sinh lui tới vui cười đùa giỡn n h ậ t n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện bên trong cái kia không tồn tại tinh thần phân chấn tại sử lai khắc học sinh thân trên hiện rất sống động tuyết tiêu nhiên núi v a i trong đám người tự nhiên nhìn thấy một luồng phấn màu xanh lam tóc ngắn đám người như nước chảy cái kia tóc ngắn chủ nhân lập tức hiện lộ tại tuyết tiêu nhiên trước mặt tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cặp kia phấn con ngươi màu xanh lam trong lúc nhất thời không khỏi nhìn ngây người chương năm mươi sáu thang quan nhìn cái gì vậy ngốc tử vương đông từng bước một đi vào tuyết tiêu nhiên trước người hai tay chắp ở sau lưng đối với hắn lộ ra sáng rỡ nụ cười nhìn phía sau ngươi hoa thật là dễ nhìn tuyết tiêu nhiên tay chỉ vương đông sau lưng cái kia n g h ê n phong nở rộ đoá hoa màu trắng bình thản cười nói hừ vương đông nhất thời nâng lên mặt xoay người đi hiển nhiên là đang hờn rỗi tốt tốt đừng làm rộn nơi này là cửa trường học tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ thở dài tiếp lấy nhẹ vô về vương đông tóc ngắn xích lại gần thai của hắn bàng thuyết nói mới vừa rồi là đang nhìn ngươi nhìn ngây người, người hài lòng hắn đệ thấp thanh â m mang theo từ tính cùng một loại khác bá đạo mị lực để vương đông lỗ thai trong nháy mắt đỏ lên người người n g ư ơ i làm gì sắc mặt của hắn đỏ bừng lui về phía sau mấy bước hung hăng trừng mắt về phía tuyết tiêu nhiên buồn cười con ngươi đi thôi mang ta dạo chơi sử lai、like、khắc học viện tuyết tiêu nhiên bình phục tâm một bên nhìn một bên chật chật có tiếng dường như thật là đến đi dạo trong học viện học sinh có thật nhiều đều không có lựa chọn về nhà mà là tiếp tục đợi tại sử lai、like、khắc học viện bên trong có tại tu luyện giữa sân tu luyện có thì cùng đồng học kế hoạch xế chiều đi ngoại thành dạo phố tuyết tiêu nhiên một vòng nhìn xem đến quả nhiên cảm thấy sử lai khắc hồn đạo hệ cùng minh đức đường kém đến thực sự có chút xa minh đức đường loại kia cao cấp trang sở tinh vi nghiên cứu thiết bị đều nhịp chế phục còn có đại lượng hồn đạo khí chế tác tài liệu đều là sử lai khắc chưa từng có n g ư ờ i tựa hồ đối với hồn đạo hệ không có hứng thú tuyết tiêu nhiên nhìn về phía trước thời khắc cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách vương đông đắp lời nói tuyết a không không thế nào q e n dùng、á. Vương Đông á. sờ l ấ cái giải thích. Có giải hót t đúng không? u y tiêu nhiên nhẹ gật đứng ầ u h a i đi qua hồn hệ ở cửa sổ chỗ tỉ mỉ ngăm nghĩa mà vương đông thì đứng bên cạnh hắn bồi bàn hắn nơi này làm sai tuyết tiêu nhiên hâm mộ lên tiếng để ngay tại chế tác nghiên cứu ba người không khỏi quay đầu nhìn lại nhìn thấy là không quen biết tựa hồ so với bọn hắn còn nhỏ một chút học sinh ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau cái này học đệ hẳn là đang giả vờ đi nghĩ tới đây một người trong đó bật cười hồn lực thông đạo trúc tạo không ổn định thông đạo quá dày đặc món này cấp hai hồn đạo khí tuy nhiên có thể sử dụng nhưng là có khả năng rất lớn tính sử dụng thất bại hoặc là phí tổn càng nhiều hồn lực bên trong một cái lớn tuổi sử lai khắc học viện học trưởng đôi mắt co r ụ lại cầm lấy cái kia hồn hạch nhìn kỹ chỉ một lúc sau hắn đem hồn hạch để xuống thật dài thở ra một hơi không tệ chúng ta cũng là đang kiểm tra học đệ học mọi nhóm chế tác hồn đạo khí không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện phạm sai lầm lầm lợi hại hắn tán dương nói ra bất quá ta tựa hồ không có ở hồn đạo hệ nhìn thấy quan g ư ơ i ngươi có muốn gia nhập hay không hồn đạo hệ người học trưởng kia cười buông tay mời nói một bên vương đông phốc một tiếng cười ra tiếng mà tuyết tiêu nhiên thì lắc đầu huyền chuyển nói ra ta chỉ là đến xem huynh đệ thuận tiện thăm một chút sử lai、like、khắc học viện có đúng không cái kêu học thở dài một tiếng trông thấy tuyết tiêu nhiên trên thân cũng không có mặc lấy đồng phục tâm nói một tiếng quả nhiên hắn không phải sử lai、like、khắc học viện như thế sai lầm cũng là hồn hạch ngăn chặn sử dụng khó khăn cái này hẳn là loại hình phòng ngự nhất cấp hồn hạch đi làm còn có thể cũng là phế liệu quá nhiều thủ pháp quá phức tạp tuy nhiên tinh mỹ nhưng là chất lượng lại là bình thường tuyết tiêu nhiên đột nhiên dâng lên tính chất đứng vươn ở cửa sổ chô sổ lợi hại. Lợi hại. tuyết ra, tiêu nhiên bình thản cười cười tiếp lấy chắp tay rời đi mà ba cái kia học trưởng thì tiếp tục ngốc ở trong phòng nhìn lấy những cái kia hôn hạch trong đầu nghĩ đến vừa mới tuyết tiêu nhiên nói lời không khỏi cảm thấy càng ngày càng có đạo lý các ngươi vậy mà tại nơi này thật sự là hiếm thấy một thanh niên nam tử đi đến nhìn thấy ba người nết miệng cười cười ba người kia lập tức đứng dậy hướng về phía tới hành lễ phàm lao sư tới là hồn đạo hệ giáo viên tổ trụ cột vững vàng phàm vũ phàm vũ nhẹ gật đầu nhìn ba người liếc một chút kiểm tra xuống tới phát hiện có lỗi gì lầm không mấy người ngươi liếc một chút ta một câu đem tuyết tiêu nhiên lúc ấy quan sát cho ra kết luận nói ra cái này là chính các ngươi nghĩ tới tiến bộ rất lớn a phạm vũ vô tay nói ra cái này đại bộ phận đều là cấp hai hồn đạo sư thậm chí cấp ba hồn đạo sư mới sẽ biết tri thức ba người liếc nhau một cái cuối cùng vẫn là duy bài học trưởng nói ra phạm lão sư những thứ này đều không phải chúng ta quan sát đi ra là một cái đến tham quan học viện chúng ta học đệ quan sát đi ra một cái khác học trưởng cũng đồng dạng nói ra đúng vậy à hắn lúc ấy đứng ở cửa số chỗ ngăn cách khoảng cách xa như vậy liền đem tất cả hồn hạch vấn đề nói rõ ràng đáng tiếc cái kia học đệ không phải xử lai、like、khắc đó a cái cuối cùng học thở dài nói cái gì p h ạ m vũ n h ư mày chỉ chỉ một bên khoảng cách bốn người mấy chục mét cửa sổ hắn từ nơi này quan sát hồn hạch sau đó nói ra chỗ có sai lầm không tệ học trường nhẹ gật đầu tiếp lấy có chút thăm dò mà hỏi lão sư chúng ta có nên hay không nói cho viện trưởng để hắn xuất mã đem cái kia học đệ đoạt tới nên làm như vậy phạm vũ vô bàn một cái sau cùng hỏi thiếu niên kia xem ra mấy tuổi cùng lần này tân sinh không kém bao nhiêu đâu người học trưởng kia có chút không xác định nói ra ẩm phạm vũ trong nháy mắt đẩy cửa mà đi lưu lại tại chỗ đã mắt trận tròn ba người tuyết tiêu nhiên hoàn toàn không biết vừa mới cử động tại hồn đạo hệ đưa tới bao lớn doanh động đi theo vương đông về tới túc xá hắn cùng phòng tựa hồ ra chuyến xa nhà bao quát giường chiếu loại hình toàn bộ biến mất không thấy gì nữa cái gì thời điểm gặp cái kia đường môn môn chủ tuyết tiêu nhiên ngồi tại trên giường gỗ hỏi ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sao vương đông nâng lên mặt hừ một tiếng tuyết tiêu nhiên nhịn không được cười lên buổi tối chúng ta hẹn xong cùng đi ăn cơm đến lúc đó liền có thể gặp được vương đông nhìn thoáng qua giữa trưa sắt trời chậm rãi nói ra há cái kia còn có chút thời gian a còn có thời gian làm gì vương đông phấn sinh hai gò má tu luyện a tuyết tiêu nhiên núi vai đem một bản cẩn trọng sách vợ cùng mấy món hồn đạo khí hàng mẫu lấy ra bắt đầu nghiên cứu đần độn chương năm mươi bảy đường nhã bối bối theo s á t trời dần dần lặn về phía tây tuyết tiêu nhiên bị vương đông đánh tỉnh để tay xuống bên trong hồn đạo khí thế nào tuyết tiêu nhiên vò động lên h u y ệ t thái dương hỏi đần độn muốn đi gặp tiểu nhã lao sư vương đông hai tay chống n ạ n h tức giận nói ngươi không nói ta kém chút đều quên tuyết tiêu nhiên đem hiên lão sư cho hắn mượn quan sát hồn đạo khí thả lại trong giới chỉ tiếp lấy đem sách cũng lấy đi đi thôi đi thôi chớ tới chế. vương đông đẩy tuyết tiêu nhiên hướng bên ngoài túc xá đi đến vừa mới ta đang đọc sách thời điểm ngươi là tại tu luyện sao vâng đúng vậy à vương đông sắc mặt đỏ lên nói nàng vừa mới nơi đó là tại tu luyện rõ ràng là nhìn lấy tuyết tiêu nhiên bên mặt nhìn ngây người cứ như vậy ngơ ngác nhìn một cái buổi chiều ngươi là tại xem ta mặt đi cũng khó trách tuyết tiêu nhiên cười ha ha cái kia mang theo một chút buồn cười bích đồng tử nghiêng người nhìn về phía vẫn như cũ mạnh miệng vương đông người nào nhìn ngươi vương đông đột nhiên nhất quyền nện phía trên tuyết tiêu nhiên phía sau lưng tiếp lấy một phát bắt được y phục của hắn ta không cho phép ngươi cùng những nữ sinh khác đi được gần biết không tốt tốt biết tuyết tiêu nhiên cao d ơ hai tay làm dáng đầu hàng cái này còn tạm được vương đông n h í u lại cái mũi hừ một tiếng nhưng là cái kia nắm lấy tuyết tiêu nhiên tay còn chưa thả tại vương đông chỉ dẫn dưới tuyết tiêu nhiên cùng vương đông hai người đi ra sử lai khắc học viện theo cái kia ánh đèn thắp sáng đại đạo hướng thành tây đi đến thành tây đại đa số đều là nghỉ dưỡng mua sắm ẩm thực c h ẳ n g sở thậm chí còn có một tòa phòng đấu giá tuyết tiêu nhiên cùng vương đông rất nhanh liền đã tới gặp mặt địa điểm một chỗ phổ thông nhà hàng chỗ đứng ở cửa phục vụ viên nhìn thấy hai người đến đây thi lễ một cái vương đông nhẹ gật đầu nói ra đường tiểu thư định phòng hai người bọn họ đã sớm tới hai vị khách nhân mời tới bên này phục vụ viên lộ ra một tia lễ phép mỉm cười mang theo tuyết tiêu nhiên cùng vương đông hướng trong tiệm cơm đi đến xuyên qua ngay tại uống thực khách đi lên thang lầu đẩy ra cửa bao xương tuyết tiêu nhiên cuối cùng là gặp được đường môn cái này đệ nhất môn chủ ngồi tại trong bao xương chính là một nam một nữ hai người nhìn qua mười phần xứng dường như người yêu quan hệ đồng dạng nữ tử tóc dài đâm thành bím tóc đuôi ngựa mà nam tử một đầu tóc xanh ánh mắt ôn nhuận tuyết tiêu nhiên trong lòng biết làm ánh mắt kia ôn hòa biến mất chuyển biến làm sắc bén thời điểm chiến lực của cho hắn không cho khinh、thường. tiểu h ư ờ n g t nhã lao sư vương đông khôi phục nghiêm túc hướng về phía nữ tử kia thi lễ một cái tuyết tiêu nhiên xứng sở chẳng lẽ lại nữ tử này là đường môn môn chủ nhìn lấy cái này đang ngồi hai người tuyết tiêu nhiên rốt cục xác nhận nói tựa hồ đây chính là đường môn sau cùng huyết mạch mời ngồi nam tử kia cười ôn hòa lấy làm một cái thủ hiệu mời tuyết tiêu nhiên cũng không nói gì thêm cùng vương đông tại ngồi xuống một bên học đệ không phải sử lai、like、khắc học viện người a thanh niên cười cười tiếp lấy xin lỗi một tiếng thật sự là thất lễ còn không có làm tự giới thiệu ta gọi b ố i bối ngươi có thể gọi ta b ố i bối sư huynh ngồi ở một bên nhẫn mại đến bây giờ học t ỷ cấp tự giới thiệu mình ta gọi đương nhã ngươi về sau có thể gọi ta tiểu nhã lao sư n h à tuyết tiêu nhiên s ữ n g sở cái này còn không có thông qua cái gì khảo nghiệm cùng cha hỏi đâu là hắn có thể gọi sư huynh cùng lao sư ta là tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên khách k h í nói học trường học tỷ không có cái gì khảo nghiệm hoặc là khảo hạch sao thì nhẹ nhàng như vậy để cho ta thêm vào đ ư ờ n g nhã cùng b ố i bối quen biết cười khổ một tiếng b ố i bối nói đến như sư đệ thấy đường môn bây giờ nhân khẩu thưa thớt tại tiểu nhã cái này đệ nhất chỉ còn lại có ta cùng nàng hai người bây giờ muốn phải lớn mạnh chỉ có thể dạng này sóng lớn đai cát cũng chỉ có tại đường môn nhân số nhiều về sau mới có thể làm mà lại sư đệ tựa hồ cũng không phải hạ người bình thường cho nên ta rất hoan n ê n sư đệ thêm vào b ố i bối cao giọng nói ra là thế này phải không hiện thực quá m ả n h mai đi qua đường môn tại cái này đệ nhất cũng triệt để không có rơi xuống nhìn hai người bọn họ dáng vẻ khả năng nguyên bản đường môn địa bàn đều bị đoạt đường nhã phục hồi tinh thần cười nói hoan n ê n tiêu nhiên sư đệ thêm vào chúng ta đường môn bốn người d ơ lên trên bàn đã sớm bày đặt đã lâu đồ uống trên không trung va nhau bất quá tiêu nhiên tựa hồ không phải xử lai khắc học viện người a bình thường dạy thế nào cho ngươi đường môn tuyệt học ca đường nhã tựa hồ có chút khổ não thở dài tiểu nhã lao sư không cần lo lắng tuyết tiêu nhiên lập tức liền sẽ chuyển trường đến sử lai khắc học viện đúng không tiêu nhiên vương đông hướng về phía tuyết tiêu nhiên hì hì cười một tiếng chớ hồ đồ ít nhất cũng phải đợi đến một năm về sau tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ điểm một cái vương đông cái chán cử chỉ thân mật học đệ hiện tại là ở đâu nhà học viện bối bối cười ha ha hỏi tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu thành thật trả lời trước mắt ngay tại nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện học tập học đệ có thể tới sử lai、like、khắc ca sử lai、like、khắc danh tiếng xuất sắc võ hồn hệ so với học viện khác tới nói càng thêm ưu tú hồn đạo hệ cũng là như thế b ố i bối đề nghị hồn đạo hệ đúng là nhật n g u y ệ t hoàng gia học viện càng thêm ưu tú tuyết tiêu nhiên nhịn không được cười lên vung tay nói đến như vậy đi ta trước đem đường môn tuyệt học dùng sách vở hình thức giao cho ngươi tuyệt đối không thể cho không phải đường môn người quan sát đây là vấn đề nguyên tắc biết không b ố i bối nghiêm túc nói mà tuyết tiêu nhiên thì gật đầu đáp ứng đường nhã cười hì hì nói tiêu nhiên trên việc tu luyện có vấn đề gì có thể hỏi ta nha cảm ơn tuyết tiêu nhiên kết quả b ố i bối đưa tới sách nhỏ mượn ánh đèn bắt đầu tỉ mỉ quan sát quả nhiên cùng đường tam cha vợ nguyên bản công pháp có một chút ra vào nương theo lấy thời gian trôi qua quả nhiên có không ít công pháp đã thất lạc trong đó huyền thiên công công pháp càng là rơi mất nghiêm trọng quả là thế tuyết tiêu nhiên nói một mình lấy tuy nhiên còn có thể tiến hành tu luyện nhưng là hiệu quả so với ban đầu kém không phải một điểm nửa điểm tuyết tiêu nhiên đem sách nhỏ thu nhập trong giới chỉ bắt đầu mượn ánh đèn quan sát đến đường nhã hắn muốn biết môn chủ này đến cùng là người như thế nào tiểu nhã lao sư võ hồn là cái gì đây tuyết tiêu nhiên trong lúc lơ đáng hỏi là lam ngân thảo a cùng đường tam tổ tiên một dạng tiểu nhã trong tơi ư cười tựa hồ có chút miễn cưỡng bối bối nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng nụ cười kia từ từ chuyển biến long lanh、lên. thì ra là thế tuyết tiêu nhiên gật đầu nói lam ngân thảo thủy t r u n g là lam ngân thảo mà lam ngân hoàng thủy t r u n g là lam ngân hoàng không phải mỗi người đều giống nhạc phụ của mình một dạng có được lam ngân hoàng võ hồn kém một chữ thượng trưng cho cũng là trời cùng đất khoảng cách sư đệ không cần khách khí như thế chúng ta về sau còn cần nhiều hơn ở c h u n g đây b ố i bối nghe tiêu nhiên luôn luôn loáng thoáng cảm thụ một đạo tia nhỏ xíu khoảng cách cảm giác dường như tuyết tiêu nhiên cách bọn họ rất xa đồng dạng loại kia thổ lộ tâm tình cảm giác nhưng thủy trùng chưa bao giờ xuất hiện hắn theo hoắc vũ hạo cùng vương đông trên thân cảm nhận được thổ lộ tâm tình cảm giác mà tại tuyết tiêu nhiên trên thân ngắn ngủi mấy câu bên trong lại chưa bao giờ có một lần đều không có chương năm mươi tám hồn đạo hệ tìm tơ ý cứ a tiêu nhiên thấy rõ ràng chưa ta vừa mới thủ pháp bối bối cùng tuyết tiêu nhiên hai người bây giờ đứng tại mô p h ò n g tu luyện tràng bên trong bối bối thì duy trì lấy vừa mới ném mạnh ám khí động tác cười hỏi tuyết tiêu nhiên trầm tư một hồi mượn c h ầ m rãi lắc đầu sư minh không có thấy rõ có thể hay không chậm một chút tốt lần này ngươi cần phải xem cho rõ ràng đi bối bối nhu hòa cười nói tay nhẹ nhàng run run một cái thấu cốt đinh không biết cái gì thời điểm ra hiện ở trong tay của hắn nhìn kỹ bối bối nhắc nhở tay bỗng nhiên vung ra một đạo đường cong tay kia chỉ vận luật cùng cánh tay đong đưa biên độ tất cả đều hiện ra tại tuyết tiêu nhiên trước mặt thấu cốt đinh bay ra một đạo tịnh lệ đường cong mượn chính xác chúng đích cái kia đứng đứng ở đó mô p h ỏ n g búp bê ba ba ba tuyết tiêu nhiên vỗ tay lên để bối bối trên mặt cũng khó nén một tia tự đắc hắn vô vô tuyết tiêu nhiên bả vai sư đệ tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới hai mươi chín cấp chắc hẳn cũng là thiền tài thế hệ học tập khẳng định rất nhanh tuyết tiêu nhiên thì bình tĩnh nhẹ gật đầu ngồi ở một bên đường nhã cùng vương đông mắt thấy trận này diễn luyện đường nhã cũng không nhịn được vỗ tay cũng là vương đông có chút kỳ quái nhìn lấy tuyết tiêu nhiên nàng cảm rất nói tuyết tiêu nhiên tựa hồ lại tại đ ư ờ n g thứ gì tuyết tiêu nhiên trong tay rốt cục lại lần nữa n ắ m lấy áng khí loại này giải cấm khoái cảm để lòng bàn tay của hắn cũng là một trận phát nhiệt hắn tại nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện bên trong chưa bao giờ sử dụng tới áng khí đây cũng là hắn hạ giới về sau lần thứ nhất sử dụng tuyết tiêu nhiên sau lưng hiện ra một vàng một tím hai cái hồn hoàn một cố nhàn nhạt bột phấn ngưng tụ ở trong tay của hắn bị hắn l e o tại thấu cốt đinh phía trên ta thử nhìn một chút độc có dùng hay không dùng tuyết tiêu nhiên mỉm cười nhìn lấy bối bối cùng đường nhã hơi hơi ngây người không khỏi bật cười lên giải thích đến ta võ hồn là cực hạn chi độc có thể khống chế thế gian tất cả độc nguyên tố ta muốn xem thử một chút đem cực hạn chi độc thêm vào thấu cốt đinh sau có hiệu quả gì nguyên lai、like、ngươi hồn hoàn cũng cùng vương đông giống nhau là màu vàng cùng t ử sắc ca các ngươi thật sự là đường môn trụ cột vững vàng đường nhã vua hai tay vừa cười vừa nói bối bối sắc mặt hơi đổi một chút cái này cực hạn chi độc võ hồn có chút lợi hại a tuyết r o khoảng bao n gian ngắn, phấn g thời phủ h t bị độc ấ cốt đinh biến đến kịch độc vô cùng. t đinh đến biến vô u tiêu nhiên mặc dù k h ô n g c ó có thêm huyết tê liệt chi độc cùng hàn độc. Có thể trong thời phong hầu nhưng nhập chi hàn vào là cái độc, độc cùng độc, kiến gia đại gian ngắn liền gì lượng ngắn để b ê n trong n g am khí ư ờ i mất đi chiến đấu năng lực. Tuyết tiêu đi chiến nhiên lực. học năng bối bộ dáng ra dáng huy động cánh tay trên thực tế trong lòng đã cảm thán một tiếng thật sự là đã lâu không gặp loại này băng lanh am khí nơi tay kích động cảm giác từ từ sẽ đến không nên gấp nhớ kỹ cổ tay lực lượng cánh tay lực lượng lá tiếp theo bối bối cười chỉ đạo lấy tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu hai tay bỗng nhiên bao phủ lên một tầng trắng nuốt chi sắc đây là huyền ngọc thủ bối bối trên mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên cách hắn đem đường môn công pháp chuyển cho tuyết tiêu nhiên vẫn chưa tới một ngày thời gian vị sư đệ này liền đã học được loại này tiến độ chẳng lẽ lại hôm qua hắn đều tại vương đông trong túc xá đọc sách không thành bối bối đối với tuyết tiêu nhiên thái độ chuyển biến làm nhàn nhạt thưởng thức xem ra quả nhiên không hổ là vương đông huynh đệ cương đại người bên người chỉ có cường đại người. đại tuyết tiêu nhiên mỉm cười cánh tay trong nháy mắt lóe lên Phúc! thấu cốt đinh thanh thúy đánh vào bút bê một mặt chỗ bối bối lộ ra một k i a khiếp sợ r u n g nhan người sư đệ này học cũng quá mẹ hắn nhanh đi tuyết tiêu nhiên nhìn thấy bối bối có chút giật mình không khỏi lắc lắc tay vừa mới dùng sức quá lớn hiện tại cổ tay có chút đau sư đệ từ từ xe đến bối bối bật cười v ô vỗ tuyết tiêu nhiên bả vai an ủi không nên quá gấp g ụ c tốc bất đạt ta đa tạ chỉ điểm tuyết tiêu nhiên hướng b ố i bối thi lễ một cái a b ố i bối ta có thể rốt cuộc tìm được ngươi tại tu luyện t r à n g nơi cửa có một cái màu đen thanh niên tóc dài chỉ b ố i bối hô lớn b ố i bối nhìn thấy người đến không khỏi tức giận thở dài từ tam thạch tìm ta có chuyện gì ta hiện tại thế nhưng là đang c h u y ể n thụ sư đệ công pháp đây ngươi đến từ tam thạch thanh âm kỳ lạ chỉ tuyết tiêu nhiên ngươi ngươi nói sư đệ cũng là hắn thật trung hợp từ tam thạch đi lên trước mấy bước làm bộ muốn cùng tuyết tiêu nhiên bắt chuyện bị bối bối một thanh ngăn lại ngươi tìm ta sư đệ có việc ngươi hôm nay mới lần thứ nhất gặp hắn a bối bối tức giận nói từ tam thạch thở dài ngươi cho rằng ta muốn tìm hắn là hôn đạo hệ viện trưởng t i ê n viện trưởng muốn tìm hắn a hôn đạo hệ viện trưởng cái gì thời điểm đối một cái đến đây tham quan học sinh để ý như vậy bối bối không giải thích được nói ai biết được từ tam thạch đ ú i vai tuyết tiêu nhiên nữ h mày chính mình duy nhất tại hồn đạo hệ trước chỉ đạo người khác mấy câu chẳng lẽ bị người khác nghe đi không được hắn làm sao lại hấp dẫn đến hồn đạo hệ chú ý t i ê u nhiên sư đệ ta cùng ngươi đi bối bối hướng tuyết tiêu nhiên gật đầu nói ta cũng đi đường nhã cao dơ hai tay reo hò nói bối bối thì lộ ra không lại mang theo nụ cười ôn nu tuyết tiêu nhiên ánh mắt nhìn về phía đường nhã cái này học tỷ chí ít trong tính cách cho hắn ấn tượng đầu tiên coi như có thể nhưng là còn cần tiếp tục quan sát đi thôi ta dẫn đường từ tam thạch tựa hồ cùng b ố i bối rất quen bộ dáng đi đầu đi tại phía trước mà đi theo phía sau b ố i bối cùng tuyết tiêu nhiên cùng xem náo nhiệt đường nhã vương đông hai người tuyết tiêu nhiên bích đồng t ử bình tĩnh cái này hồn đạo hệ viện trưởng đến cùng có gì ý đồ đi ra mô phòng tu l u y ệ n tràng xuyên qua trường học đi tới tuyết tiêu nhiên hôm qua đi qua hồn đạo hệ trước cửa cái kia trước cửa đứng đấy ba cái học trưởng cùng một cái lao sư tuyết tiêu nhiên sắc mặt tối đen cái này ba cái học trưởng chính là hôn qua ba cái、kia. mà lúc này một trong số đó ra hiệu một bên lao sư cái kia đi ở chính giữa bích đồng tử thiếu niên cũng là tuyết tiêu niên h lao sư kia có một đầu cứng cắp tóc trắng nhưng là người lại hết sức trẻ tuổi bộ dáng hắn tiến lên một bước hướng về phía mang lấy bọn hắn đến đây từ tam thạch nhẹ gật đầu nói ra khổ cực từ tam thạch lui ở một bên cái kia tóc trắng lao sư đi hướng tuyết tiêu niên h đập vào mi mắt cũng là hắn bình tĩnh bích đồng tử trong lòng của hắn run lên cái này nhìn qua giống như là tân sinh học sinh thật là đem những cái kia hồn đạo khí nói ra người kia sao nhưng là hắn tin tưởng học sinh của mình cho nên đây hết thể đều là thật học sinh này là thật tại hồn đạo khí phương diện là một cái tuyệt đỉnh thiên tài người tốt ta gọi phạm vũ là hồn đạo hệ phó viện trưởng phạm vũ cười tự giới thiệu mình phạm phó viện trưởng tuyết tiêu nhiên giơ tay lên một cái tuyết tiêu nhiên mảy may không tiêu không gấp cũng không có mất đi bất luận cái gì lễ nghĩa lại biểu hiện được một mặt bình tĩnh tuyết tiêu nhiên khống chế bộ mặt biểu lộ đã đến một loại cao thâm mặt chắc khủng bố cảnh giới ta cùng viện trưởng muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện có thể sao p h m vũ mười phần tôn trọng tuyết tiêu nhiên c h ỉ ít nhìn qua là như vậy nụ cười của hắn cũng không pha tạp lấy bất luận cái gì để tuyết tiêu nhiên cảm thấy không thoải mái cảm xúc tiêu cực hắn nghiêng người nhìn bồi bối liếc một chút cái sau vô vô tuyết tiêu nhiên bả vai cười nói như vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi tuyết tiêu nhiên đưa cho vương đông một cái yên tâm ánh mắt được tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu bài thi vung tẩy đi theo phạm vũ phó viện trưởng sau lưng hướng hồn đạo hệ từng bước một đi đến chương năm mươi chín đào góc tuyết tiêu nhiên đi theo phạm vũ đi vào hồn đạo hệ hắn cũng là lần đầu tiên đi vào sử lai khắc học viện hồn đạo hệ quả nhiên cùng nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện so ra k é m qua xa tuyết tiêu nhiên trong lòng thâm đủ trên mặt nhưng thủy chung một mặt bình tĩnh phạm vũ không biết hắn đến từ nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện hắn bắt đầu giới thiệu hồn đạo khí máy móc cùng sân bãi trên mặt cũng kho nén vẻ tự đắc tuyết tiêu nhiên nhìn xuống không khỏi nghĩ muốn bật cười tâm tình một bên lắng nghe một bên tương đối quả nhiên nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện có thể nhẹ nhõm m à sát x ử lai khắc học viện người so với người tức trên người p h à m vũ mang theo tuyết tiêu nhiên đi vào một kiện trong văn phòng nơi này ngồi tại một cái mập mạp trung niên nam tử tiên v i ê n trường mang đến p h à m vũ chắp tay tiếp lấy đứng ở một bên mang trên mặt nhu hòa mỉm cười ngươi chính là tuyết tiêu nhiên tiền viện trưởng ôn tồn đứng lên đi đến tuyết tiêu nhiên trước mặt túi người xuống khoảng cách gần quan sát tuyết tiêu nhiên một đôi bích đồng tử cái kia đối với bích đồng tử tại tiền viện trưởng nhìn soi mói như trước vẫn là như vậy bình tĩnh ngươi có được một đôi rất tốt ánh mắt tiền viện trưởng khen ngợi tuyết tiêu nhiên không biết ngươi bây giờ tại cái kia sở học viện đến trường đâu n h ậ t n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện tiền viện trưởng vừa định mèo khen mèo dài đôi mà nói lập tức nín đến trong bụng một câu đều nói không nên lời giống như m ộ、like like、tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cái này tiền viện trưởng thở dài tiền viện trưởng nói trắng ra đến cùng tìm ta có chuyện gì ngươi muốn muốn gia nhập sử lai、like、khắc học viện sao không muốn tuyết tiêu nhiên quả quyết lắc đầu để tiền viện trưởng sắc mặt một chút tự đen lại nói đúng sự thật mà nói sử lai khắc hồn đạo hệ cũng không có đạt tới có thể thuyết phục ta cấp độ như vậy võ hồn hệ đâu nương theo lấy trung niên nam tử thanh âm một trung niên nam tử cùng thiếu nữ tóc đỏ đi vào hồn đạo hệ người tới là sử lai khắc học viện võ hồn hệ viện trưởng nôn thiếu chít cùng đệ tử của hắn mã tiểu đạo nếu như ngươi chuyển trường tiến vào sử lai khắc học viện ngươi khẳng định có thể tiến nhập nội viện học tập ngươi có thể hỏi thăm một chút chúng ta sử lai khắc học viện nội viện có bao nhiêu lại tên nôn thiếu chết i đưa tay phải ra giường như cùng tiền viện trưởng có t h ủ đồng dạng đối chọi gây gắt nói sử lai khắc hồn đạo hệ xác thực không bằng nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện nhưng là võ hồn hệ thì không nhất định ta có thể đưa ngươi cực hạn c h i độc hấn đạo nói mạnh nhất võ hồn đến lúc đó ngươi đem làm lĩnh quân nhân vật chỉ huy đội ngũ tiến về lần tiếp theo thanh thiếu niên hồn sư giải đầu lớn nếu như ngươi thêm vào sử lai khắc học viện hải thần các đem đối ngươi vĩnh c ử u mở ra nếu như ngươi muốn thu hoạch được hồn cốt học viện cũng có thể vì ngươi ngay n ó n g thậm chí có thể giảm giá bán cho ngươi nếu như ngươi thêm vào sử lai、like、khắc học viện huynh đệ của ngươi cũng có thể sớm tiến nhập nội viện hưởng thụ giống như ngươi lãnh ngộ ngươi cảm thấy thế nào nôn thiếu chết lộ ra một tia thắng lợi giống như mỉm cười nhìn lấy tuyết tiêu nhiên thanh âm bên trong mang theo kích tỉnh không có hứng thú gì tuyết tiêu nhiên mười phần thành thật nói ta muốn thêm vào sử lai、like、khắc thời điểm tự nhiên sẽ chuyển trường nhưng là không phải hiện tại tuyết tiêu nhiên lắc đầu ta thừa nhận ngôn viện trưởng cho điều kiện mười phần mê người nhưng là ta tại nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện mục đích còn không có đạt thành nếu như sự tình không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ tại thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn về sau chuyển trường tuyết tiêu nhiên vẫn chưa nói xong bờ vai của hắn trong nháy mắt bị ngôn thiếu chết có lực song tay n ắ m lấy tốt tốt tốt á, ha, ha ha ha ha ha ha hắn a ha trực tiếp cười ha, ha ha để tuyết tiêu nhiên nhữ nhữ mày tuy nhiên ta có thể sẽ chuyển trường nhưng là cũng không có nghĩa là ta tại thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn bên trên sẽ thủ hạ lưu t ì n h tuyết tiêu nhiên chính diện nên tiếp nôn thiếu c h i ế c ánh mắt bình thản nói ra có đúng không như vậy chúng ta rửa mắt mà đợi cái kia thiếu nữ tóc đỏ tiến lên một bước mang theo yêu dị màu sắc mắt đỏ trong nháy mắt chuyển qua tuyết tiêu nhiên trên thân dưới khăn c h e mặt mặt giống như cười mà không phải cười lấy học tỷ là mã tiểu đào mã tiểu đào đưa tay phải ra giải đấu lớn gặp tuyết tiêu nhiên cùng mã tiểu đào nắm tay tiếp lấy hướng đang ngồi hai vị viện trưởng chắp tay đẩy cửa mà đi đào góc thành công nôn thiếu chết cười ha h a nhìn lấy giống như bị đả kích đến tiền viện trưởng không khỏi cười lên ha, ha. hà p h à m vũ cũng là một mặt cười khổ không nghĩ tới tuyết tiêu nhiên là đến từ nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện vừa mới bộ kia mèo khen mèo dài đôi nguyên lai、like、trong mắt hắn đều là không đáng giá nhắc tới đồ v ậ có một loại mười phần cảm giác thoải mái mã tiểu đào nhìn lấy tay phải của mình cảm giác nói cái kia trong tay nhiệt độ rõ ràng so vừa mới thấp xuống không ít mang trên mặt một tia vẻ suy tư chẳng lẽ lại cái này tuyết tiêu nhiên còn tại ẩn giấu lấy cái gì hay sao mã tiểu đào phát họa ra làm lòng người say nụ cười nụ cười giấu ở dưới khăn che mặt tiểu đào lần này thanh thiếu niên hồn sư giải đầu lớn nhìn thấy hắn không muốn thủ hạ lưu t ì n h nôn thiếu chiết hướng mã tiểu đào nói ra lão sư vì cái gì cái kia tuyết tiêu nhiên không phải sẽ chuyển trường tiến vào sử lai khắc học viện sao không hắn vừa mới chỉ nói là khả năng nôn thiếu chết cười khổ lắc đầu ta cũng đã nhìn ra hắn tiến về nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện mục đích đúng là hồn đạo hệ nếu như chúng ta lại không xuất gia thuộc tại chúng ta sử lai khắc học viện cường đại tuyết tiêu nhiên tiểu tử này cũng sẽ không tới mà lại ta dám khẳng định hắn sẽ làm nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện dự bị đội viên dự thi người đối với hắn võ hồn biết rõ bao nhiêu nôn thiếu chết hỏi mã tiểu đào chậm rãi lắc đầu chỉ biết là tên gọi cực hạn tri độc còn lại hoàn toàn không biết gì cả chúng ta cũng muốn bắt đầu lựa chọn dự bị đội viên thì theo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng bên trong chọn lựa đi đúng lao sư sư đệ không có sao chứ ta nhìn vừa mới ngôn viện trưởng cũng đi vào hồn đ ạ o hệ bọn họ tại cùng ngươi nói những gì bọn họ muốn đào góc tuyết tiêu nhiên nhìn vẻ mặt thân cần bồi bối bình tĩnh hồi đáp thì ra là thế sư đệ dù sao không phải hạ người bình thường muốn đào góc rất bình thường nguyên lai tưởng rằng hắn sáng tạo hạ cái gì họa lớn ngập trời b ố i bối lao đi mồ hôi lạnh vừa cười vừa nói như vậy tiểu tiêu nhiên đã đồng ý sao đ ư ờ n g nhã cười hì hì tiếp cận tới hỏi nghe được đ ư ờ n g nhã xưng hô tuyết tiêu nhiên không khỏi cảm thấy một hồi buồn nôn hắn bất động thanh sắc n h í n h í mày nói ra khả năng đi không ngươi nhất định phải đến vương đông kéo lại bờ vai của hắn tức giận nói chúng ta trước đó ngéo tay đã nói xong nếu như ngươi không đến ta thì đánh chết ngươi ngươi đánh không chết ta tuyết tiêu nhiên nhún nhún vai nhìn lấy vương đông trên mặt bởi vì vì tức giận mà hửng đỏ sắc mặt không khỏi cười ha ha lúc này ngôn thiếu chết viện trưởng đi ra hắn hướng về phía đứng ở một bên tuyết tiêu nhiên cười nói ta chờ mong ngươi tại thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn phía trên đặc sắc biểu hiện đến lúc đó đừng khóc n h à mã tiểu đào đi theo ngôn thiếu chết sau lưng tiểu mị cười một tiếng chương 60, truyền thừa rơi mất vương đông ngươi nơi này tu luyện nếu như lấy hơi thời điểm liên thông đến huyện bách hội có phải hay h k ô nhưng g càng sẽ t ê m t h Nhớ kỹ, không nên nóng kỹ, là n huyền thiên công tu luyện trọng yếu nhất cũng g tu yếu l tâm bình tĩnh. trừng ta trước thiên tu tốt trông thấy thấy thanh đem âm bình Người cũng vô dụng, vẫn là trước người huyền thiên công tu luyện tốt lại nói. Nếu như không có trông thấy hai người, chỉ nghe thấy thanh người khác, nhất định hai chỉ khác, lại có vô là sai ẽ coi là h người là quan là hiện ệ thầy trò. Nhưng là s a h i tại tuyết tiêu nhiên ngay tại tay đem tay đem vương đông tu luyện huyền thiên công sai lầm toàn bộ vạch cùng võ hồn hệ ngôn thiếu chết i thỏa đàm về sau tuyết tiêu nhiên thì tiếp tục đi theo b ố i bối sư huynh tu luyện tiếp theo tiếp tục quan sát đường nhã cái này đệ nhất đường môn c h i chủ nghỉ ngơi sau đó vương đông cùng tuyết tiêu nhiên cáo lui mà b ố i bối cùng đường nhã hai người tiến về sử lai khắc thành đi dạo hai người bọn họ rất rõ ràng là người yêu quan hệ vương đông tức giận nhìn lấy tuyết tiêu nhiên ra hỏa này làm sao mới nhập môn một ngày liền có thể chỉ đạo chính mình rồi ngươi đang nhìn ta cũng vô dụng còn không theo chiếu ta nói phương pháp tiến hành tu luyện tuyết tiêu nhiên tức giận hít một tiếng biết rồi thật là ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy vương đông hừ một tiếng cảm giác mình nhận lấy đả kích tuyết tiêu nhiên thì ngồi tại nguyên bản thuộc về hoắc vũ hạo trên giường lật xem bối bối tặng đưa cho hắn công pháp nhìn không lâu tuyết tiêu nhiên thì nhẹ gật đầu quả nhiên cắt đi rất nhiều hoặc là nói là thất lạc rất nhiều quả nhiên a tuyết tiêu nhiên nói một mình lấy tiếp lấy đưa ánh mắt về phía ngồi ở phía đối diện trên giường đang cố gắng tu luyện vương đông lập tức hắn cũng nhắm hai mắt lại tâm thần của mình thì lại lần nữa chìm vào thức hải đèn quang phát sáng lên đem sử lai khắc học viện tô điểm t r ắ n g lệ các học sinh có thì cái này cảnh ban đêm tiến về sử lai khắc thành ăn một bữa tốt bữa tối mà có thì kết thúc một ngày hành trình về tới sử lai khắc học viện vương đông lặng lẽ đốt sáng lên túc xá đèn cái kia ấm áp ánh sáng màu vàng nhất thời tràn đầy túc xá thế nào tuyết tiêu nhiên cảm giác nguyên bản trước mắt một vùng tăm tối thế giới bị hoàng mang nói h không khỏi rủi rủi con mắt tóc ngắn cũng rũ xuống ngốc tử cơm nước xong xuôi đi nhanh lên khắc tu luyện vương đông đem hắn theo trên giường kéo lên tức giận mang theo hắn đi ra túc xá đều đã buổi tối a tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cảnh ban đêm rội lưng một cái ngươi bình thường tu luyện đều như thế không chú ý thời gian sao vương đông đứng bên cạnh hắn hai tay chống lạnh dạy bảo đồng dạng nói tuyết tiêu nhiên cười nhún vai nói bạn cùng phòng có mang cho ta cơm sẽ không bỏ qua giờ cơm về sau cho chính ta đi ăn nhiều vận động một chút vương đông chỉ tuyết tiêu nhiên nói chính ngươi nhìn xem đều có mắt c u ồ n thâm ngươi tại sao cùng mẹ ta giống như tuyết tiêu nhiên vung lên tóc n g ắ n bất đắc di thở dài h ừ vương đông che miệng cười một tiếng tuyết tiêu nhiên nhìn thấy không khỏi tằng h ắ n g một cái một người nam che miệng cười khẽ đây là muốn hủ chết người sao vương đông cũng nhận thức được sự thất thố của mình tằng h ắ n g một cái thanh âm khàn khàn nói ra đi ta dẫn ngươi đi ă n sử lai、like、khắc học viện canteen được tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu cùng vương đông hai người cùng một chỗ tản bộ đồng dạng hướng đi căn tin hắn vừa đi vừa tự hỏi đường môn công pháp cải biến vấn đề đi qua đường tam cha vợ dạy bảo hắn học xong tất cả đường môn tuyệt học chính tông nguyên bản không mang theo bất luận cái gì bản cắt giảm vốn cái chủng loại kia mặc dù nói tuyết tiêu nhiên không có hoàn toàn tinh thông đường môn tuyệt học nhưng là nguyên lý cùng tu luyện phương pháp lại là biết đến nhất thanh nhị sở cho nên hắn cũng chính đang tự hỏi đến cùng muốn hay không đem nguyên bản đường môn tuyệt học nói cho bọn hắn Đây cũng là một tuyết tiêu nhiên nhìn lên bầu trời bên trong ánh trăng nghĩ đến gần nhất một mực say mê tại hồn đạo khí cùng thức hải khai phát nghiên cứu nếu như không thể vào chọn thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn đội dự bị vậy thì đồng nghĩa với đánh mặt mình a tiêu nhiên tiêu nhiên ca ca vương đông tay tại tuyết tiêu nhiên trước mặt lung lay để hắn lấy lại tinh thần lúc nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi thật tốt đừng ở muốn tu luyện sự tình thất nghe ngươi tuyết tiêu nhiên đành phải mỉm cười đáp ứng tại phòng ngăn cửa ngoài ý muốn gặp tiêu tiêu tuyết tiêu nhiên đối với cái này kiên cường không tiêu không gấp m ộ i tử vẫn là ấn tượng không tệ cùng nàng lẫn nhau chào hỏi tối thiểu tiêu tiêu so chính mình trong học viện những cái này chỉ biết là kêu đánh kêu g i ế t lại không nỗ lực khác ban nữ đồng học cường ba người chọn lựa mỗi người thực vật tuyết tiêu nhiên bởi vì không phải xử lai khác học sinh hắn bộ phận thì từ vương đông tới trả tiền cách đó không xa một cái lao nhân đang ngồi ở mái hiên chỗ một mình gặm một cái bóng loáng đùi gà hắn là đến xem học sinh nói đúng ra là đến xem tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên cùng vương đông tiêu tiêu đ ả m tiếu vài câu đi lấy chính mình thức ăn thời điểm đột n hắn i hài hòa cảm giác. Loại kia nói không rõ, không nói rõ, cảm giác nói sau lưng của mình hơi hơi phát lạnh cảm giác.、Tuyết、tiêu nhiên lục cảm mười phần ưu dị, mà lại bởi hại ê nguyên nhân, cho nên n không không không lưng mình lạnh phần nhân, cảm cố cảm cảm của cảm lục cảm thức cho một mà thấy phát Tuyết hòa h sau rõ, rõ, ưu vì dị, đối với ánh mắt loại ánh này nhìn chăm chú mẫn cảm nhất. Hắn chăm chú mắt cảm dừng một chút tiếp lấy dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng đi theo vương đông tiêu tiêu sau lưng hướng một bên vắng vẻ bàn ăn đi đến chờ sau khi ngồi xuống loại kia chán ngán cảm giác lập tức mới biến mất không thấy gì nữa tuyết đại ca đến sử lai k h ắ p học viện làm cái gì đây tiêu tiêu nháy mắt cười hỏi tuyết tiêu nhiên bị nàng s ư n g hô làm s ư n g sờ tiếp lấy liền nhún nhún vai như thế trả lời ta là tới nhìn huynh đệ đ ó a hai huynh đệ các ngươi quan hệ thật tốt ta tiêu tiêu chu mỏ một cái trong thanh âm lộ ra một tia hâm mộ chúng ta có thể là từ nhỏ liền ở cùng nhau chơi đúng không tiêu nhiên vương đông tuổi t r ò đỉnh đỉnh tuyết tiêu nhiên cái sau thì gật đầu tán đồng tuyết tiêu nhiên gặp vương đông cùng tiêu tiêu bình dị gần gôi đối thoại trong lòng rốt cục cảm thấy đường tam cha vợ quyết định là chính xác cái này tại thần giới vô pháp vô thiên tiểu ma nữ cuối cùng là giao cho bằng hưu điều này cũng làm cho tuyết tiêu nhiên một trận vui mừng ấy tuyết đại ca tương lai sẽ chuyển trường tiến vào sử lai、like、khắc học viện sao quá tốt rồi tiêu tiêu theo vương đông châu đó nghe thấy được cái gì không khỏi cười vỗ tay lên không nhất định tuyết tiêu nhiên tức giận nhìn thoáng qua vương đông cô nàng này là chuẩn bị đem chính mình toàn bộ nói cho hảo hữu của mình sao bất quá vương đông cũng mười phân biết rõ mình bây giờ là nam sinh cho nên lại thế nào thân mật cũng sẽ không vượt qua đường tuyến kia là ngươi một tiếng kinh hô tại ba người bên thai vang lên tuyết tiêu nhiên nghe thanh âm này có chút quen thuộc bên mặt từ trước đến nay người nhìn qua ngươi là cái kia chính mình người yêu kem chút chết sau đó khóc giống sử lai khắc học sinh tuyết tiêu nhiên nhữ mày hắn bình thường sẽ không nhớ kỹ không có quan hệ gì với chính mình hoặc là sắp sẽ không sinh ra gặp nhau nhân vật mà thiếu nữ trước mắt tên hắn rất rõ ràng không có nhớ kỹ t ì m ta có chuyện gì chương sáu mươi mốt thinh la vạn năm biên cố sáu cánh lần nữa cảm tạ ngươi cứu được đái hoa bân thiếu nữ lại lần nữa nói cảm tạ tuyết tiêu nhiên nghe thấy mang cái từ này lúc này mới nhớ tới thiếu nữ này tựa hồ là người của chu gia tên tựa hồ gọi chu lộ thuận tay thôi tuyết tiêu nhiên tùy ý khoát tay áo thật không có gì ghê gớm lắm chu lộ nhẹ gật đầu tiếp lấy lườm vương đông tiêu tiêu liếc một chút hừ một tiếng xoay người rời đi giữa các ngươi có ma sát tuyết tiêu nhiên nhìn lấy chu lộ ngạo nghệ bóng lưng rời đi tiêu tiêu trong mắt một màn kia chán ghét bị hắn để ở trong mắt quá t i ê u ngạo có chút không thích tiêu tiêu nhữ mày thở dài há bất quá bọn hắn cao ngạo cũng là có lý do dù sao bọn họ là tinh la đế quốc hoàng thất hoàng thất tiêu tiêu xứng sở tiếp lấy nhỏ giọng nói ra tinh la đế quốc hoàng thất không phải họ hứa sao cái gì thời điểm họ hứa rồi tuyết tiêu nhiên nhữ mày làm sao đái một bạch thúc thúc đời sau bị người ấy tạo phản rồi mấy ngàn năm trước thì họ hứa tiêu tiêu bất đắc dĩ hít một tiếng nhìn thấy tuyết tiêu nhiên cùng vương đông hai người đều là đầu góc mơ hồ bộ dáng giải thích nói lúc ấy đái ra đời cuối cùng đế vương ngu ngốc vô dụng hậu cung ba nghìn n g ậ p trong vàng son cái kia hứa ra nhân nhìn không được tiếp tục như vậy nữa tinh la đế quốc vốn liếng liền bị bại quang sau đó cái kia hứa ra thuyết phục rất nhiều đại thần cử binh tạo phản đem cái kia hoàng đế chém giết tại kim điện bên trong đem đái ra g á n g thành quý tộc mà hứa ra ngồi lên hoàng vị hứa ra à tuyết tiêu nhiên hừ một tiếng quả nhiên một tay cái cớ thật hay chính mình thèm nhỏ dãi hoàng vị còn muốn đem người khác kéo xuống nước thật sự là một cái tốt gia tộc a thậm chí ngay cả đái r a phản cũng d á m tạo tuyết tiêu nhiên lúc này trong lòng đang nghĩ đến đái một bạch thúc thúc cùng chu trúc thanh a di dạy bảo đột nhiên sinh ra đem hứa r a nhân tất cả đều chém giết sau đó đem đái ra lại lần nữa đẩy lên hoàng vị ý nghĩ hèn hạ hứa g a nhân tuyết tiêu nhiên như mày, bình c sắc bén chấp h không khỏi hướng hắn đồng để đông ngồi bên trong bén liên bên vương n tử tụ, một ở qua. ắ n cũng không nghĩ tĩnh ớ trước lớn i sinh sự tình, vậy mà lại để tuyết tiêu nhiên nhiệm gia gọi tiêu nhiên trăm phát tình, tuyết tâm tên Tuyết t năm mà đảm ngàn nên như nhân, bình gây gì? là Lúc hứa sự vậy vậy lý để đậu. đó ba hỏi tuyết đại ca nói là tinh la đế quốc đế vương sao tiêu tiêu có chút kỳ quái tuyết tiêu nhiên thái độ bất quá vẫn như cũ hỏi tuyết tiêu nhiên nghe thấy tinh la đế quốc đế vương mấy cái này từ không khỏi nhữ mày ở trong mắt hắn tinh la đế quốc là họ đái không tệ cũng là hắn chí ít cũng muốn đem bọn hắn một nhà tên nhớ kỹ tinh la đế quốc đế vương tên là hứa gia vĩ mội mội của hắn cũng chính là công chúa tên là rất lâu lâu còn có một tên tuổi tác nhỏ nhất công chúa tên cứ gọi hứa vân tiêu tiêu đem mấy cái kia có tên người toàn bộ nói ra có đúng không tuyết tiêu nhiên gật gật đầu hắn đã toàn bộ nhớ kỹ đến đón lấy chỉ cần tìm thời cơ bắt trước lúc trước hứa ra tổ tiên cái kia dối trá bộ dáng đem lấy hứa r a vĩ kéo xuống vương tọa đi hắn ở trong lòng cười lạnh tiêu nhiên vương đông gặp tâm tình của hắn có chút kỳ quái không khỏi mà hỏi ta không sao a tuyết tiêu nhiên sắc mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh hắn thậm chí còn lộ ra vẻ mỉm cười ngươi tựa hồ cùng cái kia tinh la đế quốc người chu ra quan hệ thật không tốt ta tuyết tiêu nhiên cùng vương đông sóng vai đi trở về túc xá trên đường tuyết tiêu nhiên nói ra đái hoa bân cùng chu lộ mỗi ngày tìm ta cùng phòng phiến phức ta cũng sắp bị bọn họ phiến chết sau cùng nhịn không được xuất thủ vương đông cùng tuyết tiêu nhiên cùng một chỗ lúc vương nàng xuống cái kia tầng mạng che mặt lời nói cùng ngữ điệu đều chuyển biến mười phần phát triển ngươi đem bọn hắn giáo hấn một trận tuyết tiêu nhiên có chút bật cười tại giải đấu lớn phía trên đem bọn hắn đánh cho một trận á vương đông vẫy vây tay mười phần tiêu sái nói ra ngươi dùng hạo thiên truy tuyết tiêu nhiên kéo ra vẻ tươi cười khẳng định a hai người đi vào trong túc xá tuyết tiêu nhiên thì ngồi tại nguyên bản thuộc về hoắc vũ hạo giường gỗ phía trên hắn theo vương đông từ nơi nào biết hoắc vũ hạo ra chuyến xa nhà đoán chừng nghỉ kết thúc hắn liền sẽ trở về mà bây giờ tuyết tiêu nhiên thì không chút khách khí mượn hoắc vũ hạo giường chiếu tuyết tiêu nhiên đem giường chiếu theo trong giới chỉ lấy ra thật nhanh chải tại trên giường hắn khả năng muốn ở chỗ này c h ỉ ít ở tầm vài ngày vương đông tựa hồ tại rửa mặt bên trong ao ao tiếng nước chạy theo phòng tắm đầu kia chuyển đến tuyết tiêu nhiên n ú m bay ngồi tại trên giường nhắm mắt ngưng hơi thở tuy nhiên nghỉ nhưng là hắn không có cho mình nghỉ tuyết tiêu nhiên thể xác tinh thần lại lần nữa chìm vào thức hải hắn ánh mắt theo thức hải tu luyện mà biến đến càng lúc càng rõ ràng hắn có thể cự ly xa trông thấy đó cùng bầu trời hợp thành một đường đại hải hắn có thể mông lung trông thấy tòa kia băng đế kiến tạo băng tuyết cung điện hắn còn có thể đầy đủ trông thấy cái kia càng phương x a hơn bờ bên kia đây chính là ta thức hải tuyết tiêu nhiên bày ra hai tay tâm niệm nhất động gió nhẹ sen lẫn băng tuyết lập tức khẽ vớt mà qua hắn mỉm cười một bộ màu trắng quần áo thoải mái mặc trên người cái kia trần như nhộng xấu hổ không còn có thì ra là thế thức hải cũng là tâm niệm thế giới sao tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nói một vòng trời chiều chẳng biết lúc nào phủ lên chân trời một chân đem đại hải nhổn một mảnh bỏ bừng đây chính là thức hải băng đế chẳng biết lúc nào ra hiện ở phía sau hắn nhìn thấy tuyết tiêu nhiên q u a y người nàng n ở nụ cười băng đế ngươi như thế thấp a tuyết tiêu nhiên nguyên bản trong tưởng tượng băng đế cũng tối thiểu nhất lúc bốn trăm ngàn năm ngự tỷ hình thái không nghĩ tới mơ hồ nhìn qua tuy nhiên cao hơn chính mình phía trên một số nhưng là đó là qua mấy năm liền có thể vượt qua trình độ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tuyết tiêu nhiên xinh đẹp đạp chúng mịn băng đế sắc mặt đỏ bừng miệng mở rộng với tay hoa hoa kêu to lên tiếp lấy trực tiếp cho tuyết tiêu nhiên tức giận hai q u y ề n tuyết tiêu nhiên bị băng đế xấu hổ giận giữ hai q u y ề n đập nện lui lại mấy bước cảm giác mình nếu như không phải một đạo ý thức mà nói khả năng trực tiếp sẽ bị đánh chết đành phải gãi tóc dở khóc dở cười hắn chỉ nhìn thấy trước mắt mơ hồ tóc xanh loay lên chính mình trực tiếp bị đánh bay ta sai rồi tuyết tiêu nhiên nhìn lấy băng đế tựa hồ tại cuốn tay háo chuẩn bị lại cho mình đến mấy cái quyền liền vội vươn tay nói ra h ừ băng đế bị tức sắc mặt đ ỏ lên nhìn thấy tuyết tiêu nhiên xin lỗi nghĩ đến tiểu tử này cũng là mình có thể thành thần hy vọng cưỡng ép nhìn xuống ngươi cảm nhận được à thức hải bên trong vạn vật theo tâm của ngươi mà động băng đế bình tĩnh nói có một chút rất kỳ quái ngươi cũng không phải là tinh thần hệ hồ n sư vì cái gì ngươi băng đế nói tới chỗ này đột nhiên bị miệng lại ánh mắt kỳ dị nhìn c h ầ m c h ầ m tuyết tiêu nhiên chính xác tới nói là tuyết tiêu nhiên sau lưng băng đế thế nào tuyết tiêu nhiên nhìn thấy băng đế không nói chuyện không khỏi mà hỏi tiêu nhiên ngươi ngươi cánh sau lưng là cái gì tuyết tiêu nhiên ngạc nhiên bên mặt nhìn hướng phía sau mình chỉ thấy sáu cái trắng đoán cánh tại trời chiều mặt trời mới mọc phía dưới lóe ra làm cho người mê ly hào quang sáu cánh tối trung thiên sứ chương sáu mươi hai tối trung thiên sứ đây là cái gì tuyết tiêu nhiên cũng một trận trầm mặc hỏi ngược lại băng đế ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tuyết tiêu nhiên một mực bình tĩnh bên mặt mắt vàng hơi hơi n h a o lại tiêu nhiên ngươi có phải hay không đã sớm biết cái này băng đế ngươi đang nói gì đấy đây là cái gì ta xác thực không biết tuyết tiêu nhiên meo cặp mắt lại k h ẽ cười nói b a n g đế thật dài thở ra một hơi ôm đầu gối ngồi dưới đất mắt vàng trong nháy mắt tiêu nhiên chúng ta quan hệ cũng không thể đem bí mật này cùng ta chia sẻ sao tuyết tiêu nhiên vẫn như cũ mỉm cười dường như không biết nàng đang nói cái gì đồng dạng b a n g đế nhìn lấy tuyết tiêu nhiên nụ cười đột nhiên cảm thấy thân thể có chút lạnh lẽo đây không phải là thân thể lạnh lẽo mà là bởi vì b a n g đế chưa từng có thấy rõ hắn mà cảm thấy lạnh lẽo b a n g đế nói có lý đã chúng ta quan hệ xác thực sẽ không có chỗ giấu giếm tuyết tiêu nhiên đi vào băng đế ngồi tại bên cạnh của nàng híp mắt nói ra đây là ta bí mật lớn nhất băng đế nuốt ngụm nước bọn thanh âm khô cằn mà nói xin lắng thai nghe ta là tam sinh võ hồn tuyết tiêu nhiên thấy không rõ băng đế biểu lộ bất quá phỏng đoán bên trong băng đế khẳng định trận to hai mắt nhịp tim đập cũng nhanh hơn rất nhiều thậm chí bị kinh hãi hù dọa hắn không có để ý băng đế tâm tình mà chính là tự mình nói ra đây là ta hậu thiên lấy được võ hồn tưởng tình nói là thần ban cho thần ban cho võ hồn băng đế trong miệng thì thào lẩm bẩm nàng cả một đời đều chưa từng nghe qua s ư ơ n g hô không tệ đây chính là ta thứ ba võ hồn thối trung thiên sứ tuyết tiêu nhiên mỉm cười sau lưng cánh theo gió m à đậu tiêu nhiên ngươi biết không ngươi màu tóc cùng màu mắt cũng thay đổi a băng đế ngẩn ngơ nói ra tuyết tiêu nhiên sững sở bất quá ở chỗ này cũng không có tấm gương tóc tựa hồ cũng không rút ra được băng đế gặp hắn hiếm thấy bộ dáng chật v ậ t không khỏi phốc bật cười hoa thanh nói ngươi màu tóc vốn là màu băng lam nhưng là sử dụng cái này thiên sứ võ hồn về sau biến thành ngân s ắ c ngươi bích đồng tử cũng biến thành giống như ta m ắ t vàng thật sao cải biến có lớn như vậy a tuyết tiêu nhiên nếm thử nhiều lần sau từ bỏ hắn nôn vai cái k i a cánh theo ý niệm của hắn bãi động thật xinh đẹp cánh băng đế tán dương tiếp lấy ho nhẹ một tiếng bất kể như thế nào vẫn là cám ơn ngươi đem bí mật của ngươi nói ra cái này với ta mà nói ý nghĩa phi phạm ta còn có rất nhiều bí mật ngươi có hứng thú sao tuyết tiêu nhiên bình thản cười cười vẫn là từ bỏ ta sợ lập tức không tiếp t h ụ được b ă n g đế một cái đem hắn đẩy ra sắc mặt có chút đỏ tức giận nói ngươi tiểu bạn gái chờ ở bên ngoài lấy ngươi đây cút nhanh lên ha ha tuyết tiêu nhiên cười cười tâm thần lập tức theo thức hải bên trong nhảy ra vương đông một bên k h ẽ hát một bên tắm rửa hắn tỉ mỉ đem xà phòng lao ở trên người tiếp lấy giống là nghĩ đến cái gì đem một mực thiếp thân treo khuyên thai ngọc gỡ xuống cái kia nguyên bản tại hắn cổ họng phía trên hầu kết lập tức biến mất không thấy cái kia tóc ngắn giường như trướng nhãn pháp đồng dạng trong nháy mắt thành dài không ít vương đông tại lúc này biến thành vương đông nhi nàng một trái tim bịch bịch nhảy gương mặt sinh phấn đây là nàng ở trong học viện đã làm to gan nhất cử động không yên lòng hướng hết tám đem cửa phòng tắm đẩy ra Toàn bộ túc xá nhất thời tràn đầy thơm ngào ngạt ngào bộ xá mùi đầy vương ị vị đây là lạ. xà phòng mùi vị vẫn mùi v đông nhi đem cửa túc xá kết cạch một tiếng khóa trái tóc dài vẫn như cũ gớm nhẹp khoác ở đầu vai nàng gặp tuyết tiêu nhiên vẫn tại tu luyện không khỏi rón rén đi tới đối diện với của hắn cũng chính là vương đông nhi dường chiếu nàng ôm lấy gối đầu khoảng cách gần nhìn lấy tuyết tiêu nhiên mặt ngọc tốt một cái đẹp trai mười ba trong lúc bất chi bất giác vương đông nhi nhìn ngây người tuyết tiêu nhiên biểu lộ một mực l ạ như thế bình tĩnh duy chỉ lấy đều đều hô hấp tiết tấu dường như chân chính nhập định đồng d ạ n g vương đông nhi cắn môi một cái giống như là quyết định cái gì đồng d ạ n g đem thân thể áp sát tới cách h ắ n càng gần tâm thì n h ạ y càng nhanh bờ môi kia cũng càng ngày càng gần phấn con ngươi màu xanh lam bên trong ôn nhu cùng thẹn thùng dường như có thể tràn ra tới đồng d ạ n g lúc này tuyết tiêu nhiên bích đồng t ử đột nhiên mở ra để vương đông nhi giật mình thân thể đã không bị khống chế hướng phía trước đổ tới tuyết tiêu nhiên cũng không có thừa cơ chiếm tiện nghi mà chính là đem nàng đỡ dậy cho nên ngươi là tại làm gì tuyết tiêu nhiên im lặng thở dài nhìn lấy vương đông nhi lúc này hóa trang cùng bộ dáng cảm giác mười phần đau đầu ta nói ngươi a nơi này là trường học a thế nhưng là ta muốn hiện tại hưởng thụ một chút một người nữ sinh thân phận không được sao bị vương đông nhi dường như tiểu động vật đồng dạng đôi mắt nhìn lấy tuyết tiêu nhiên cũng hung ác không quyết tâm cự tuyệt không muốn bại lộ liền tốt biết rồi tuyết tiêu nhiên tiếp tục hai mắt nhắm lại mà vương đông nhi mềm mại hừ một tiếng ôm lấy chăn mềm về tới trên giường của mình nhìn lấy tuyết tiêu nhiên mặt vương đông nhi tiến nhập mộng đẹp cái trước nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới tiểu ma nữ này vậy mà lại tới này vừa ra xem ra là thần giới cái kiêng ị c h n g ậ m gây sự tính cách vẫn tồn tại như cụ a tuyết tiêu nhiên nhún nhún vai tâm thần lại lần nữa nặng nhập thức hải hắn bích đồng tử bên trong một chút kim mang ngay tại hơi hơi loay ra một đêm không có chuyện gì xảy ra tuyết tiêu nhiên d ỗ i lưng một cái cảm giác mình xương cốt toàn thân đôm đốp rung động đêm qua tại trong thức hải của chính mình bị băng đế hung hăng thao luyện một phen nguyên nhân là băng đế nghe hắn nói những ngày này đều không có sử dụng cực hạn chi băng trong lòng tức giận chỉ cho phép hắn sử dụng cực hạn chi băng võ hồn cùng nàng mô phỏng đối chiến đương nhiên là bị một trận đánh đập tuyết tiêu nhiên sắc mặt tối đen hiển nhiên nghĩ đến đêm qua không vui vẻ nhớ lại nhìn lấy sát vách trên giường ngủ say vương đông nhi gò má nàng phía trên khỏe mạnh phân sắc tuyết tiêu nhiên trái tim những cái kia không nhanh rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa được rồi không gọi tỉnh nàng đi tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cái kia ngủ say bên mặt ha ha vui mừng nghỉ trong lúc đó ngủ ngủ nướng cũng là bưng lỏng h á n tiến nhập phòng tắm bắt đầu rửa mặt chỉ chốc lát sau cả người liền sảng khoái tinh thần nhìn lấy sắc trời bên ngoài vẫn như cũ quá sớm thầm nghĩ chính mình là bởi vì cái kia đồng hồ sinh học mà tự nhiên tỉnh lại khoảng cách gan i điểm tâm còn có chút thời gian chính mình lại không có túc xá chìa khóa cứ như vậy đẩy cửa đi ra ngoài vương đông nhi cũng không thế nào an toàn nghĩ tới đây tuyết tiêu nhiên mở ra cửa sổ đạp ở trên bệ cửa lăng không nhảy lên chân đạp vô ảnh cước cảm thụ được thần phong khe vớt tuyết tiêu nhiên không khỏi cười ha ha một tiếng khả năng này là hắn tương đối nhẹ nhõm một cái bữa sáng cũng là không có người khác không dùng che giấu chính mình một cái bữa sáng nhảy lên nóc nhà về sau tuyết tiêu nhiên khoanh chân ngồi xuống thân thể vận chuyển huyền thiên công bích đồng tử hơi hơi n h a o lại một đạo tử ý từ phương xa đường chân trời chậm dài xuất hiện tuyết tiêu nhiên bích đồng tử lóe lên tử mang theo trong mắt trợt lóe lên tiếp lấy hắn đem hai mắt từ từ khép lại bắt đầu chiếu vào huyền thiền công vận chuyển thân thể hồn lực một đôi tay cũng dần dần trở nên đến trắng mướt xa xa tại tuyết tiêu nhiên chính đối diện hải thần c ắ t một gốc cây phía trên có một cái lao giả ngay tại hướng trong miệng đút lấy đùi gà uống rượu môi của hắn hơi hơi nhét lên dường như làm quyết định gì đồng dạng n h ả xuống chương sáu mươi ba v u ộ t tiến hải thần các tuyết tiêu nhiên vòng quanh sử lai khắc học viện chạy chậm một vòng cảm giác thân thể của mình cũng c h ậ m chậm nóng lên dạng này có thể làm cho thân thể của hắn biến đến càng thêm linh hoạt mặc dù là nghỉ trong lúc đó nhưng là tuyết tiêu nhiên kỳ thật cũng không có cái gì bình phục hàng lần này ngoại trừ đến xem vương đông nhìn một chút bây giờ đường môn c h i chủ là hạng người gì bên ngoài cũng không có hắn kế hoạch của hắn sử lai khắc hắn cũng nhìn được tiểu tử người muốn đến sử lai khắc học viện sao bất thình lình thương lão âm thanh để tuyết tiêu nhiên trong nháy mắt q u e n người mồ hôi lạnh lưu lại hiển nhiên là âm thầm kinh hãi hắn nhìn đứng ở trước mắt ngậm đùi gà cà lơ phất phơ láo giả thầm n g h ị sẽ không hắn cũng là sử lai khắc giáo viên tổ một viên ta hỏi ngươi một lần nữa tiểu tử ngươi muốn đến sử lai khắc học viện sao lao giả kia lên tiếng lần nữa mơ hồ không do nói tiền bối là muốn nghe lời thật lòng sao tuyết tiêu nhiên buông tay nói ra lao giả hư một tiếng hận không thể một bàn tay đem tuyết tiêu nhiên quất ra ngoài đương nhiên là nghe nói thật kỳ thật nói thật vô luận là ở đâu cái học viện đến trường ta đều có thể tuyết tiêu nhiên như thế hồi đáp lao sư đưa vào môn tu hành dựa vào cá nhân chính là cái đạo lý này lao giả nghe thấy câu nói này không khỏi n ộ khí xông lên câu nói này không phải liền là tại nói lao sư tồn tại là có cũng được mà không có cũng không sao sao mà lại ta có thật nhiều hảo lao sư tuyết tiêu nhiên câu nói này cũng không hề nói ra chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu người đi theo ta lao giả hư một tiếng con qua hai tay quay người mà đi tuyết tiêu nhiên có chút kỳ quái bất quá vẫn như cũ đi theo sau lưng láo giả một đường lên gặp phải không ít học sinh bọn họ gặp đến lao giả sau đều cùng kính khom lưng hành lễ xem ra láo giả này ở trong học viện địa vị còn không thấp lao sư đây là muốn mang ta đi đâu tuyết tiêu nhiên bình tĩnh hỏi dẫn ngươi đi nội viện nhìn xem lao giả tựa hồ là có chút khó chịu hư một tiếng tiêu diêu kiếm tông thánh tử đến bây giờ còn muốn giấu g i ế m thứ gì sao ấy vậy mà biết ta là tiêu diêu kiếm tông thánh tử các ngươi t r a xét tình báo của ta đi tuyết tiêu nhiên trong giọng nói mang theo một chút tán dương cùng kinh ngạc có chút ý tứ a lao giả nghe thấy giọng điệu này là thật muốn đem tuyết tiêu nhiên đánh một trận bất quá cuối cùng bị hắn cương ép n h ì n xuống hừ một tiếng đã ngươi cùng vương đông quan hệ không dùng não tử muốn liền có thể biết ngươi là đại tông m ô n người lao giả khó chịu nói ra thì ra là thế tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu hai người đi vào bờ biển lão giả chỉ cách đó không xa sừng sững tại trong biển một chỗ hòn đảo nói ra chỗ đó cũng là hải thần c á c chỗ đó cũng là nội viện đi ta dẫn ngươi đi nội viện dạo chơi nói không chừng ngươi sẽ cải biến ý nghĩ lão giả đưa tay ra ra hiệu tuyết tiêu nhiên nắm chặt dạng này thật được không ta có thể là chuẩn bị lần tiếp theo thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn phía trên đoạt được vô địch nha tuyết tiêu nhiên bình tĩnh trong giọng nói mang theo một chút khiêu khích hắn muốn nhìn một chút cái này phản ứng của l ã o giả ha ha ha ha ha ta rất lâu không có nhìn thấy cuồng vọng như vậy học sinh l ã o giả cười ha ha tiếng cười uy chấn vài dặm cái kia bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên nổi sóng lá cây nhánh cây hoa hoa tắc hưởng ngươi xác định muốn d ẫ n ta tiến nhập nội viện tuyết tiêu nhiên rất không thích loại cảm giác này chính mình rõ ràng không có gia nhập sử lai、like、khắc học viện đối phương lại năm lần bảy lượt đem bí mật của mình bại lộ ở trước mắt bọn họ thì xác định như vậy chính mình sẽ thêm vào sử lai、like、khắc học viện nếu như ta không gia nhập làm sao bây giờ các ngươi còn có thể đem ta một đao chặt không chết được tuyết tiêu nhiên không thích nợ nhân tình đặc biệt là loại này người tình giống là người khác đưa tới ta sẽ không tiến nhập nội viện coi như ngươi mời ta ta cũng sẽ không đi tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nói một đôi bích đồng tử nháy mắt cũng không nháy mắt lão giả hít một hơi thật sâu bên ngoài người kêu trời trách đất thì muốn đi vào một lần nội viện kẻ trước mắt này vậy mà mềm không được cứng không xong thật cần ă n đòn nghĩ đến đây sắc mặt của hắn càng ngày càng đen một phát bắt được tuyết tiêu nhiên cổ áo cực nhanh hướng hải thần đào tiến đến lao tặc vô sỉ tuyết tiêu nhiên chửi ầm lên nhắm hai mắt lại hắn là nửa chút nhân tình đều không muốn thiếu cho sử lai khắc học viện nếu như bọn họ yêu cầu mình tại thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn phía trên lưu thủ đâu tuyết tiêu nhiên nghĩ đến đây thật sự là cảm giác sử lai khắc học viện giáo viên tổ thật là một đám lao lưu manh đặc biệt là dẫn theo chính mình chạy vội lao giả này đến lão giả cười ha ha nhìn lấy tuyết tiêu nhiên đen xuống mặt không khỏi vui sướng cười lên ha hả cùng ta phân cao thấp ngươi trễ hơn một trăm n ă m tuyết tiêu nhiên hừ một tiếng ánh mắt cũng không có mở ra dục vọng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện lão giả kia hắt một tiếng tiếp tục nhấc lên tuyết tiêu nhiên tại hắn ả o ả o không dứt tức miệng mắng to thời điểm đem hắn một thanh ném vào hải thần các áo tư la thúc thúc ngự phong thúc thúc áo tư tạp thúc thúc mã hồng tuấn thúc thúc mấy người giao cho mình mắng chửi người lời nói cuối cùng ở chỗ này có đất dụng võ trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy tuyết tiêu nhiên bình tĩnh thao thao bất tuyệt tiếng mắng vậy mà không có một câu là tái diễn cũng không có mang nửa cái chữ thô t ụ lão giả kia đủ để tự ngạo làm cho tuyết tiêu nhiên thời gian lâu như vậy bên trong lần thứ nhất pha công ta hiện tại là ở nơi nào tuyết tiêu nhiên nhắm mắt lại nhữ nhữ mày kết thúc dài đến một giờ mắng to cổ họng vẫn cảm giác miệng đ á n g lơi khô mang xong đến uống ly nước ngoài cười nhưng trong không cười thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên tuyết tiêu nhiên nhướng lông mày lên xoay người rời đi vào ta hải thần cắt liền có thể tùy tiện đi đem hắn bắt về cho ta thanh âm khàn khàn vang lên tuyết tiêu nhiên nghe thấy trong nháy mắt vô ảnh cước một bước đồng thời thuận lấy trước mắt quang mang kia chuyển đến phương hướng bay vút đi hắn lục cảm đã phát vung tới lớn nhất đối với thổi tới gió người nói chuyện phương vị đã có một cái cơ sở phán đoán cái kia chính là người nói chuyện đối diện cũng là cửa chính phương hướng tuyết tiêu nhiên nghe gió phân biệt chi thuật lộ ra nhưng đã luyện tập không thể quen thuộc hơn được bước chân hắn điểm nhẹ phía dưới lóe lên phía sau thẳng tắp trộm tới một bàn tay người kia cảm thấy hứng thú ồ lên một tiếng tay cầm tiếp tục hướng tuyết tiêu nhiên trộm tới tuyết tiêu nhiên hai bên điểm nhẹ cước bộ cảm giác chung quanh gió thư xứng lên thầm nghĩ hắn đã chạy ra khỏi biện thần cát không khỏi cười hắc hắc cười cai rắm Thanh âm của lão giả kia theo trước mắt của hắn chuyển đến tuyết tiêu nhiên sắc mặt hơi đổi một chút không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thẳng đến ở chỗ này c h ờ chính mình tiểu tử hết hy vọng đi lão giả nói ra một bàn tay trực tiếp đem tuyết tiêu nhiên đập tiến trong đất đừng chụp chết rồi hải thần trong các một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển đến biết mạng hắn cứng như vậy không chết được hắn từ mặt đất đem tuyết tiêu nhiên keo kiệt đi ra gánh lấy hắn đi vào hải thần các các chủ muốn gặp ngươi, ngươi còn không nể mặt mũi ngươi thiếu niên này à Ta thật thì thào Lao không hiểu. sự là lắp xem nói giả ra, chương á c cùng ngươi đến muốn n gì? Tuyết tiêu Tuyết làm i tiếng, đối ê n hừ thể h một ruột. ra sức dây Có dây là p rõ ràng ra hồn lực cao hơn hắn lực cao q u á n h i ề u vô luận như thế nào dây rua, hắn đều không luận ruột, như nào hắn tránh thế thoát được dây đều đ e mươi hắn một mực chói lại cánh tay. Sử lai khắc học viện là muốn n một mực trói bức lại lai là tay. Sử g ờ i l ư n g t h ệ n làm k ố n ữ sao. Chương tuốt một cái tiểu quái vật sú tiểu tử ngươi nói thêm câu nữa ta đánh gãy chân của ngươi lão giả x i một tiếng khinh miệt lại lần nữa đem h ắ n ném vào hải thần các tuyết tiêu nhiên trong lòng m a n g to cái này xử lai khắc giáo viên tổ chuyện gì xảy ra cùng chính mình gây khó dễ đúng không mở mắt ra đi chúng ta sẽ không bức hiếp ngươi làm những gì thanh âm giản mua theo cái kia chủ tọa v ă n g lên âm điệu bên trong mang theo bình tĩnh cùng thoải mái có thể làm cho bất luận kẻ nào để xuống cảnh giác ta không nợ các ngươi cái gì đúng không tuyết tiêu nhiên không có mở hai mắt ra hai tay sau lưng bình tĩnh hồi đáp không tệ người xác thực không nợ chúng ta cái gì thanh âm kia bên trong tựa hồ lộ ra một tia cổ quái còn có một tia buồn cười tâm tình như vậy hải thần cắt vé vào cửa cũng không cần thanh toán đi tuyết tiêu nhiên cười lạnh một tiếng đã xử lai、like、khắc giáo viên vô s ỉ trình độ cùng chính hắn đi theo nhiều như vậy vô s ỉ t h u ố c thúc, thúc gã di học được nhiều năm như vậy trình độ vẫn là không có cách nào so phốc cái kia thương l ã o âm thanh trực tiếp bật cười chúng ta vẫn là khinh thường ở lại làm loại này ước hiếp tiểu bối sự tình tuyết tiêu nhiên chậm rãi mở hai mắt ra phát hiện mình đang đứng tại trên một cái b à n bốn phía đều là ngồi trên ghế giáo viên những giáo sư kia nhìn lấy hắn giống như cười mà không phải cười biểu thị hắn vừa mới mắng to âm thanh không sót một chữ bị nghe đi vào tiểu tử này cũng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chiếu ta nói đánh một trận liền tốt lúc trước đem tuyết tiêu nhiên trộm tới lao giả gặm đùi gà hừ một tiếng tốt đều là nguyên nhân của ngươi hắn lòng cảnh giác mới sẽ nặng như vậy cái kia thanh âm giả n u a từ t ố nói tuyết tiêu nhiên đem ánh mắt rời nói cái kia thủ toàn người núp trong bóng tối chi trên thân thể người tiểu bằng hữu yên tâm chúng ta sẽ không đối ngươi làm cái gì bóng người kia đẩy chính mình xe lăn đi lên xê dịch mấy bước tuyết tiêu nhiên bích đồng tử bên trong lướt qua một vẻ kinh ngạc lão giả này lại là lúc trước khai rằng lúc nằm tại cửa túc xá lao đầu kia mục lão người khác tất cả đều đứng dậy cung kính chắp tay nói ra huyên tử ngươi cho ta thật tốt tự kiểm điểm tên là mục lão trưởng giả tàng háng một cái đôi cái kia ngay tại gặm đùi gà lão giả nói ra đến đón lấy lại đến nói ngươi tuyết tiêu nhiên mục lão đem ánh mắt rời về tuyết tiêu nhiên trên thân thương lão khuôn mặt phía trên cặp kia nhu h ò a con ngươi lộ ra tâm tình vĩnh viễn l à như vậy bình thản không biết mục lão tìm tiểu tử có chuyện gì ta cũng không phải là sử lai khắc học viện học sinh tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nhưng không thiếu cung kính nói cái này mục lão có thể là trong học viện tối cường giả ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác không phải sử lai khắc học viện học sinh là tới làm khách học sinh như vậy chúng ta cũng muốn xuất gia chúng ta đãi khách chi đạo tới bên cạnh các lao sư nghe thấy câu nói này không khỏi một mặt cổ quái cái này đãi khách chi đạo giống như chỉ có đ ố i tuyết tiêu nhiên một người mà thôi ngươi tựa hồ có rất nhiều bí mật ngươi lòng cảnh giác cũng không có để xuống mục lao cười n h ạ t nói tuyết tiêu nhiên một trái tim nhẹ nhàng nhảy lên sắc mặt không thay đổi nói không tệ ta xác thực cầm giữ có rất nhiều bí mật ta hiện tại là nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện học sinh lòng cảnh giác đương nhiên phải có ngươi cùng huyền tử nói cái kia lời nói ta đều nghe thấy được chúng ta đều là lao sư sẽ không đi tận lực r a hại một cái học sinh lao sư đưa vào môn tu hành tại cá nhân câu nói này nói mười phần không tệ mục lão đem ta buộc đến hải thần các đến cùng có chuyện gì tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nói hắn thẳng tắp nhìn qua mục lao hai mắt thử nhìn ra thứ gì nghe thiếu chết nói khoác thì muốn nhìn một chút người thật là dạng gì mục lao cười cười gặp người thật quả nhiên không sai quá khen rồi. tuyết tiêu nhiên lộ ra vẻ mỉm cười thầm nghĩ tới chỉ vì xem ta người cũng là có quỷ t i ế n khách đi đem hắn đưa ra hải thần các mục lão lại lần nữa tỉ mỉ trên giới cẩn thận chu đáo lấy thẳng đến nhìn chằm chằm tuyết tiêu nhiên có chút run rẩy cuối cùng khoát tay háo nói ra tuyết tiêu nhiên xoay người rời đi cất giọng nói coi như thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn phía trên gặp sử lai khắc học viện ta cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h trận doanh khác biệt nên làm như thế tuyết tiêu nhiên nghe thấy lời này nhẹ gật đầu tiếp lấy hướng về phía cái kia một chỗ đại hải bay vút đi mục lão ta muốn đánh hắn ta cũng muốn các lao sư ma quyền sát trưởng nghĩ đến vừa mới tuyết tiêu nhiên cái kia một bộ dáng thật sinh ra muốn bắt hắn trở lại hung hăng đánh một trận nỗi kích động t ố t chớ hồ đồ mục lão bật cười nói tiểu t ử này không đơn giản mục lão nói đúng lắm thân phận của hắn sao nôn t h i ế u chiết nâng c ầ m lên suy nghĩ nói lao sư chúng ta điều tra tiểu tử này tuyệt đối có lai lịch lớn là tiêu diêu kiếm tông thánh tử tiêu diêu kiếm tông v ạ năm n trước đó tông môn ngay lúc đó tông môn chính là sử lai khắc tiền bối một viên băng hoàng đấu la tuyết lệ hàn tiền bối sáng lập mục lão nhẹ giọng nhị non nói ta cảm thấy hắn còn có mặt khác một thân phận một mực không sao cả mở miệng n g ồ i tại ngôn thiếu chết bên cạnh mỹ phụ thái mị nhi nói ra ta hoài nghi hắn là đấu linh đế quốc đệ nhất đi ra ngoài lịch luyện hoàng tử cái t i u tiêu diêu kiếm tông nơi này giải thích thế nào ngươi cảm thấy mấy cái kia trưởng lão hội đem thánh tử vị trí giao cho một quốc gia hoàng tử sao n g ồ i tại thái mị nhi đối diện một vị khác mỹ phụ đối trọi gay gắt mà hỏi mà vị này cũng là hồn đạo hệ chính tông viện trưởng thiên lâm nhi nàng buông tay nói ra theo chúng ta biết tiêu diêu kiếm tông đã qua vạn năm một mực duy trì tuyệt đối trung lập địa vị sẽ không hướng bất kỳ một quốc gia nào hoặc là tổ chức kết minh hoặc là thỏa hiệp đỉnh phong tông môn trong mắt thế tục hoàng tử vị trí cũng không tính là gì vậy là ngươi làm sao xác định cái này tuyết tiêu nhiên không phải tới từ đấu linh đế quốc cả trên tư liệu ghi lại cái kia hoàng thất huyết mạch lúc ấy bị g i ế t không ít trong đó may mắn còn sống sót một người nói không chừng dùng tên giả tuyết tiêu nhiên một lòng báo thù đâu cái kia g ầ m đùi gà tên là huyền lão lao giả có chút nhức đầu n h ư mày tốt tốt khác tranh luận vẫn là nghe mục lao nói lời hai nữ ào ào hung hăng liếc nhau một cái tiếp lấy đem ánh mắt cung kính rời về phía ngồi tại trên xe lăn láo giả mục lao nhẹ dọn cười cười nói vô luận tuyết tiêu nhiên thân phận là cái gì hắn tương lai thành tựu đều là khó có thể dự liệu võ hồn hệ cùng hồn đạo hệ song khai tại học viện chúng ta bên trong chỉ có mấy người mà thôi mà mấy người kia tương lai đồng dạng không thể coi thường hắn cũng coi là trọng tình người chuẩn bị thay nhật nguyệt hoàng g i a hồn đạo khí học viện đánh xuống nhất chiến đứa nhỏ này bản tâm không xấu mà lại đứa nhỏ này tựa hồ một mực tại ẩn giấu đi thứ gì hắn tại tức miệng mắng to thời điểm hắn lại không có chân chính phẫn nộ loại kia nhiệt huyết dâng lên trái tim đập bịch bịch thanh âm ta đều không có cảm nhận được có thể thấy được hắn đã đem tình cảm của mình khống chế đến một loại đáng sợ cảnh giới chúng ta xử lai、like、khắc học viện chỉ lấy quái vật không thu người bình thường đối chúng ta mà nói tuyết tiêu nhiên làm sao không là một cái đáng sợ tiểu quái vật ta hy vọng các ngươi buông hắn xuống đến từ nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện thành kiến chúng ta cùng bọn họ đều là học viện không thể đem cừu hận dẫn tới học sinh trên thân mặc dù lúc này lòng của mọi người bên trong không có loại suy nghĩ này cũng không nhịn được đối mục lao thật sâu bái đúng lâm nhi nhiều hơn các loại tuyết tiêu nhiên sau khi đến các ngươi có thể thỉnh giáo hắn liên quan tới hồn đạo khí c h i thức nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện nổi danh cũng là hồn đạo khí mà hắn khẳng định tại đi vào trước đó đã tinh thông đại bộ phận kiến thức tiên lâm nhi cùng tiền đa đa hai người chắp tay đáp ứng trong lòng đồng thời xuất hiện một tia c h ẳ n g án giống một cái học sinh thỉnh giáo hồn đạo khí cái này vấn đề mặt mũi bọn họ là từ bỏ đặc giả vi sư mục lao ho khan một tiếng để cho hai người nhất thời tỉnh ngộ đồng thời đáp ứng nói vâng như vậy thì tan học đi lần tiếp theo thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn có thể bắt đầu chuẩn bị cung tiễn mục lão theo xe lăn thời gian dần trôi qua biến mất tại bóng mờ về sau hải thần trong các lại lần nữa khôi phục một mảnh yên tĩnh chương 65, áp lực bên trong tìm đột phá làm vương đông nhi mở hai mắt ra thời điểm phát hiện tuyết tiêu nhiên chính ngồi ở phía đối diện trên giường ngắm nghĩa nàng ngủ mặt sắc mặt của nàng hơi đỏ lên đem đầu lại lần nữa lùi về trong c h ă n tuyết tiêu nhiên r ử a vào ở trên tường nhìn lấy sắt trời ngoài cửa sổ thông qua tầng kia tầng rừng tây có thể trông thấy cái kia sừng sững tại trong b i ể n hải thần đảo trong lòng của hắn hừ một tiếng những cái kia láo lưu manh nhóm tốt nắng đã chiếu đến ít nhanh rời dừng đi tuyết tiêu nhiên cười cười đem cái kia màn cửa kéo ra ánh sáng mặt trời nhất thời d à i đầy túc xá vương đông nhi không tình nguyện theo trong chăn đứng dậy ngoác miệng ra dường như náo biến chật đồng dạng tiến nhập phòng rửa mặt không để tuyết tiêu nhiên chờ đợi bao lâu vương đông nhi lúc này đã chuyển biến thành vương đông ngốc tử ngươi hôm nay có kế hoạch gì cũng không có tuyết tiêu nhiên lắc đầu trên bản trưng bày một bản thật giày sách giáo khoa trong tay của hắn cũng không biết cái gì thời điểm cầm một thanh đao khác không được hiếm thấy nghỉ ta cho phép ngươi bồi ta dạo phố cũng không phải là không thể được vương đông hai tay chống n ạ n h quay đầu nói ra cái kia được thôi tuyết tiêu nhiên biết nói không lại vương đông không khỏi nhún nhún vai nói ra đã lâu ngạo kiểu a bất quá nói thật quả thật có thể cùng hắn chưa được mấy ngày tuyết tiêu nhiên hai tay cắm ở trong túi á o cùng vương đông hai người cười cười nói nói đi từ từ ra trường học tận khả năng nhiều bồi bồi hắn đi hắn nghĩ như vậy đến đúng rồi tiêu nhiên ngươi sẽ tham gia lần tiếp theo thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn đúng không vương đông ngắm nghĩa vật phẩm trang sức lúc bên mặt hỏi tuyết tiêu nhiên thành thật gật đầu nói không sai ta sẽ đại biểu nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện xuất chiến hì hì như vậy chúng ta muốn trên sàn thi đấu gặp vương đông vây tay khí khái hào hùng tùy ý để ngươi nhìn ta năm nay cùng sang năm nỗ lực thành quả ngươi cố lên tuyết tiêu nhiên khích lệ nói vương đông đem hắn nhìn chúng vật phẩm trang sức mua xuống hai người lại lần nữa sóng vai đi tại sử lai khắc trong thành vương đông cảm thán cái này ngọt ngào thời gian kiếm không dễ hiện tại cùng tuyết tiêu nhiên thân ở không bạn học viện thời điểm cũng chỉ có Cũng gian ngắn ngủi sóng vai đứng thẳng dưới ánh không thời mặt trời. vai dưới lắm, lâu bối ọ họ n phần trùng hợp tại Sử Lai Khắc Thành gặp tay trong thì hợp Khắc h tại tay tay mười Lai gặp p dạo Sử đường nhã cùng b ố bối hai nhà hàng nhỏ nghỉ nhã thời nhiên xích nhỏ qua giữa trưa, tìm một nhà cửa ra. người. người trời ngồi xuống nghỉ ngơi. Tại đường nhã gọi món ăn thời điểm,、tuyết、tiêu nhiên xích lại gần bối bối nhỏ giọng nói ra, Bối bối Bốn xuống đường món ăn gần gặp mặt tìm một tuyết đã sư huynh ta có một việc cần nhờ ngươi há là chuyện gì đâu bối bối cảm thấy hứng thú hiếp mắt người làm cho cái này ở trong mắt hắn nội tâm cường đại độc lập tuyết tiêu nhiên chủ động xin nhờ hắn thái dương thật là theo phía tây đi ra a ta hồn lực đẳng cấp bây giờ tại hai mươi chín cấp ta muốn cùng sư huynh ngươi đối chiến một trận triệt để kích phát tiềm lực của mình t h ă n g đạo ba mươi cấp ta cảm thấy ta khoảng cách ba mươi cấp chỉ kém một tia tuyết tiêu nhiên giơ tay lên vận chuyển hồn lực sư đệ đều nhanh đến ba mươi cấp rồi thật lợi hại bối, bối không khỏi vỗ tay tán dương mười hai tuổi ba mươi cấp thật sự là đáng sợ thiên phú sư huynh quá khen rồi tuyết tiêu nhiên cười nhạt một tiếng nói bối bối cũng bị tuyết tiêu nhiên nụ cười cảm nhiễm nợ nụ cười có thể trông thấy tuyết tiêu nhiên cười số lần thật không nhiều có thể có được một cái thiên tài như vậy tiểu sư đệ thêm vào để bối bối cùng đường nhã hai người trọng chấn đường môn lòng tin càng lúc càng đủ tuyết tiêu nhiên bích đồng tử thì tiếp đó rơi vào trầm tư bốn người vội vàng kết thúc một trận cơm trưa tuyết tiêu nhiên cùng b ố i bối hai người lúc này hướng về mô phòng tu luyện tràng tiến đến đường nhã cùng vương đông thì theo sát phía sau nếu như xảy ra ngoài ý muốn đường nhã còn có thể sử dụng võ hồn ngăn cản một chút sư đệ muốn để cho ta vận dụng bao nhiêu hồn lực b ố i bối đi vào một chỗ trống không sân bãi bắt đầu làm lên vận động nóng người tuyết tiêu nhiên c h ố n g cằm suy tư một lát nói ra ba mươi lăm c ấ p đi dạng này có khả năng nhất kích thích ta không có vấn đề b ố i bối cười hắc hắc tuyết tiêu nhiên thì đồng dạng bắt đầu dỗi người ra tiếp xuống vượt cấp khiêu chiến tuy nhiên b ố i bối sẽ thả nước nhưng lại áp lực xác thực trước n à y chưa có lớn hắn là khống chế hệ hồn sư vậy liền đại biểu cho hắn nhất định phải cận thân mới có thể đạt được thắng lợi hoặc là sử dụng tự sáng tạo hồn kỹ đường nhã ở một bên s u n g làm trọng tài nhân vật gặp hai người dần dần sau khi đứng vững vung xuống tay ngọc bắt đầu h o à n g h o à n g tử tử bốn cái hồn h o à n theo b ố i bối sau l ư n g dâng lên đồng thời v ả y rồng bọc lại tay phải của hắn thời gian dần trôi qua thăng lên hắn toàn bộ cánh tay phải đây là tuyết tiêu nhiên nhìn thấy cái này võ hồn không khỏi ngây ngẩn cả người không nghĩ tới a sư đệ phải cẩn thận đây là ta võ hồn lam điện bá vương long c ậ n thân công kích cực mạnh b ố i bối dựa theo tuyết tiêu nhiên phân phó chỉ vận dụng ba mười chừng cấp năm hồn lực nhưng là tuyết tiêu nhiên vẫn như cũ cảm giác gáp lực không rõ không nghĩ tới lại là lam điện bá vương long tuyết tiêu nhiên cảm khái hít một tiếng một cái màu vàng cùng một cái tử sắc hồn hoàn im ắng ra hiện ở phía sau hắn nương theo hồn hoàn xuất hiện còn có cái kia tuyển như mộng h u y ễ n nhan sắc đồng dạng ngũ thải tân phân vũ khí vạn hoa độc vương tuyết tiêu nhiên xin chỉ giáo xin chỉ giáo hai người đồng thời nói ra tiếp lấy bối bối hít một hơi thật sâu vung lên long c h ả o trực tiếp x u ố n g tới đệ nhất hồn hoàn hơi hơi lấp lóe một cỗ lôi điện phụ lên hắn long c h ả o chính là bối bối đệ nhất hồn kỹ lôi đình long c h ả o tuyết tiêu nhiên cảm thụ nói cái kia cố bàng bạc gáp lực nặng nề đẻ xuống dường như đứng ở trước mắt chính là một tôn như người khổng lồ cái kia đỉnh cấp thú võ hồn quả nhiên lợi hại đầu vai của hắn nhỏ hơi chầm xuống một cái hai con mắt lòe qua một đạo tử ý một đôi tay biến đến trong suốt sáng long lanh huyền ngọc thủ tăng thêm băng tầm độc t r ư ở n g uy năng hắn chả chưa bao giờ sử dụng tới nghĩ tới đây hắn bày ra một cái kỳ dị tư thế song trưởng đã đối mặt bồi bối lôi đình lòng chảo vê anh hai đạo khí lưu theo nơi hai người giao thủ phân biệt gầy r a thổi một bên đường nhã khuôn mặt đau nhức hai người một kích thành công lập tức lui lại bối bối một cái lộn ngược ra sau tan mất một thân lực tuyết tiêu nhiên thì là đăng đăng đăng lùi lại năm bước tuyết tiêu nhiên cảm thụ được chính mình song trưởng giống như thực chất đồng dạng đâm nhói cảm giác biết vừa mới đã bị cái kia lôi đỉnh thương t ổ n tới không có sao chứ bối bối ân cần hỏi han không có việc gì tuyết tiêu nhiên dường như người không việc gì đồng dạng lắc lắc hai tay có thể kích thích mình đương nhiên tốt nhất hắn thời khắc này hồn lực ngay tại cao tốc vận chuyển tuyết tiêu nhiên sắc mặt hơi đỏ lên ánh mắt bên trong tinh quang hào phóng h i ệ n nhiên là gầm đại lượng thuốc kích thích ta lên tuyết tiêu nhiên t r ợ t quát một tiếng vô ảnh cước một bước đảo mắt thì biến mất tại bối bối trước mắt có ý tứ bối bối nho nhã nở nụ cười đ ó lấy toàn thân của hắn bị bao phủ tiến vào một mảnh lôi quang bên trong thứ hai hồn hoàn lóe ra sáng lợi màu vàng nương theo lấy tiếng sấm hiện tại bồi bồi trước kia bình thản tất cả đều biến mất không thấy gì nữa lưu ở trên người hắn chỉ có cái kia cao ngạo cùng ba khí an ta nhất trưởng tuyết tiêu nhiên không biết cái gì thời điểm ra hiện ở phía sau hắn tay phải phía trên bao trùm lấy mánh liệt cực hàn năng lượng đem gỏ má của hắn chiếu xanh biếc chương 66, phá đầu rô n dê tuyết tiêu nhiên mắt lộ s ắ c bén cái kia bốn bề hàn khí tất cả đều thu vào trong lòng bàn tay hắn làm đến bàn tay của hắn nhìn qua giống như là bị băng ăn mòn đồng dạng băng tằm độc trưởng tuyết tiêu nhiên trong lòng mặc niệm một câu một chương trực tiếp hàng hướng bối bối giữa lưng bối bối dường như sau lưng sinh ánh mắt đồng dạng quỷ ảnh mê tung lóe ra thân thể theo tuyết tiêu nhiên công kích trong khoảng cách trượt ra ngoài tuyết tiêu nhiên không hề từ bỏ đồng dạng chân đ ạ m quỷ ảnh mê tung theo thật s á t bối bối sau lưng lôi đình long t r ả o bối bối gặp đến bây giờ lại có chút không vung được tuyết tiêu nhiên không được cảm thán một tiếng đối phương đường môn kỹ xảo học tập đúng là không có lời gì để nói mấy ngày ngắn ngủi liền đã so với người bình thường cao hơn quá nhiều xem ra hắn đúng là một thiên tài bối bối trong lòng thầm cười một tiếng ba mươi lăm cấp uy á nhất thời bạo phát cái kia cỗ sóng sung kích đem tuyết tiêu nhiên đẩy lui ba bước tuyết tiêu nhiên ra sức điều chỉnh hô hấp bất quá vẫn như cũ bị lấy ba mươi lăm cấp uy áp áp không nhẹ hô hấp tiết tấu cũng có chút loạn lại đến tuyết tiêu nhiên hướng về phía bối bối hô lớn t ố t bối bối nhẹ gật đầu cánh tay phải dường như theo lôi đỉnh bên trong rút ra đồng dạng mà gò má của hắn phía trên đều bao trùm lên mấy cái chiếc vải rồng lôi đ ỉ n h chi nộ bối bối hét lớn một tiếng trong nháy mắt lấy ra cấp bốn mươi hồn lực một tia chớp đồng dạng t r ù m sáng theo hắn long t r ả o bên trong bắn ra đồng thời thân hình gấp lui mà lên h i ệ n nhiên là nghe thấy được tuyết tiêu nhiên chuẩn bị hung hăng nghiền ép hắn tuyết tiêu nhiên cảm thụ được trước mắt có thể trong nháy mắt đem chính mình anh thành than cốc lôi quang cắn răng một cái lấy ra một thanh kiếm hắn bích đồng tử thật to mở to bên trong lẩn chứa đều là cái kia cực kia hạn tuyết sát. Kiếm x ấ t tiêu t riêu. u tiêu nhiên rõ ràng trong trong tràn trong trên vào làm tiếng, thân hồn nháy đến hắn mang lên một tầng quát quỷ một thể mắt thì một kiếm, kiếm phụ lực của dường ị hình quang. Chém. quang. nhiên Tuyết tiêu d như kéo lấy lấy một thanh c ử kiếm đồng dạng chật vật đem kiếm dơ lên thẳng tắp đôi hướng cái kia đạo bay tới lôi quang phảng phất tại vung vẩy một cây thương một dạng tuyết tiêu nhiên cười đắc ý khoe miệng lộ ra một tia cùng dã mỉm cười cùng cái kia đạo lôi quang hung hang đụng nhau、vâng. lại là kinh thiên một tiếng vang thật lớn nương theo lấy máu tươi nôn tại trên mặt đất thanh âm để quan chiến đường nhã cùng vương đông đều muốn tâm nhấc lên tuyết tiêu nhiên cảm thụ được toàn thân truyền đến tê liệt cảm giác lao đi khỏe miệng máu tươi v ừ a m ớ i cái kia một đạo lôi quang trực tiếp xâm nhập tuyết tiêu nhiên trong thân thể hắn hồn lực thật nhanh vận chuyển mà trong ánh mắt của hắn dường như đang thiêu đốt bích lục hú hỏa đó là thuốc kích thích gầm nhiều lắm còn chưa đủ tuyết tiêu nhiên thanh âm bên trong mang theo một tia k h ẳ khàn n hắn ì n khăn cùng chúng dừng cưỡng thương thân về vẻ vẻ phía ép tiếp khó hổ khoát chỉ thể. h sau tay ta mặt tục lộ Cái xấu bồi bối. đi, áo, sư sẽ đây đệ, đà ở nhìn thoáng qua cái kia nôn tại trên mặt đất máu đỏ tươi không khỏi nín thở ánh mắt chính mình không có muốn làm bị thương hắn nhưng là cuối cùng vẫn là không có khống chế tốt cường độ vừa mới công kích cũng không có đả thương được ta tuyết tiêu nhiên bích đồng tử bên trong s ắ c thực đang thiêu đốt lấy thanh trường kiếm kia xuất hiện để cả người hắn đều giống như ra khỏi vỏ đồng dạng sắc bén vô cùng sư huynh lại đến sư đệ bối bối trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người nhìn lấy tuyết tiêu nhiên cái kia thiêu đốt lên hỏa d i ễ m con ngươi vậy mà trong lúc nhất thời câm để hắn tiếp tục đi nếu như hắn không tiếp nổi lão phu sẽ ngăn cản một tiếng nói giản mua từ một bên cây bên trên truyền đến mọi người đem ánh mắt ném đi liền vội vàng không người hành lê nói huyền lão ừng các ngươi luyện các ngươi huyền lão lau miệng tiếp tục hướng trong miệng nhét đ u ổ i gà bối bối hít một hơi thật sâu không nghĩ tới phổ thông sư huynh sư đệ luật bản huyền lao vậy mà lại ở một bên quan sát bất quá cũng may mà sự xuất hiện của hắn hắn cũng rốt cục không cần lo lắng công kích của mình cường độ sử lai khắc lao sư cuối cùng làm người hồi sự tình tuyết tiêu nhiên trong lòng mặc niệm một câu nhìn huyền lao liếc một chút cái sau bộ kia dương dương tự đắc bộ dáng để hắn lập tức rời đi ánh mắt đáng giận xú tiểu tử huyền lao sắc mặt giữ tợn cắn đ u ổ i gà phảng phất tại cắn xé người nào đó đồng dạng nếu như tiểu tử này tiến vào chúng ta xử lai、like、khắc học viện ta một ngày muốn đánh hắn tám đ ỗ n g nhiên tám đ ỗ n g nhiên quá ít c h ỉ ít mười bữa ăn tuyết tiêu nhiên rời đi ánh mắt đem cái kia thiêu đốt lên bích lục hú hỏa con ngươi đ ố i hướng về phía b ố i bối nhẹ nói nói sư huynh bắt đầu đi t ố t b ố i bối nhẹ gật đầu cái kia thứ tứ hồn hoàn đ ỗ n g nhiên tỏa ra lấy tử sắc quan g mang một khỏa hiện ra lôi đ ỉ n h quang mang lam điện bá vương long đầu rồng không biết gì là xuất hiện ở b ố i bối sau lưng đó là đại biểu cho hắn tứ hồn hoàn lôi đình long thủ đơn thể công kích mạnh nhất cái kia đầu dòng g ư ờ n g như thực chất tồn tại đồng dạng thậm chí còn hơi hơi há muộm phát ra rít lên một tiếng long t h i ế u tuyết tiêu nhiên khỏe miệng không tự chủ nhét lên giơ lên trong tay kiếm tay của hắn không lại run rẩy thân thể của hắn tất cả phụ diện nhân tố đều bị hắn dùng độc che giấu sắc mặt của hắn bởi vì cái kia thuốc kích thích biến đến đỏ bừng lôi đình long thủ bối bối hét lớn một tiếng cực nhanh hướng tuyết tiêu nhiên nhảy tới cái kia đầu rồng đống nhiên gào thét một tiếng bị hắn một q u y ề n đánh ra nhất q u y ề n một con rồng tuyết tiêu nhiên cười ha ha một tiếng đối mặt loại này có thể làm cho mình không chống cự liền sẽ thịt nát xương tan công kích không sợ chút nào một nói tia sáng kỳ dị đột nhiên nở rộ tại trường kiếm phía trên trường kiếm giống như một vũng thu thủy lại dường như mới vừa từ băng tuyết bên trong rút ra đồng dạng tản ra lệnh leo vũ khí lại là tuyết tiêu nhiên đem cái kia cố hàn vụ bên trong hàn độc tất cả đều hội tụ tại trường kiếm phía trên mang theo trong lòng vô biên ngạo khí cùng thế trực tiếp chém ra tuyết sắt kiếm một chiều cuối cùng băng tuyết ngập trở hiện sắc cơ tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cái kia chạm mặt tới đầu rồng cười hắc hắc thân kiếm lập tức vùng phía trên kiếm của hắn chém ra cái kia trùng điệp lôi đ ỉ n h một kiếm mánh liệt đâm vào cái kia đầu rồng phía trên giống cái kia lôi điện bá vương long lớn tiếng gầm thét cuối cùng phun ra tầng tầng lôi đ ỉ n h đông nhiên đánh vào tuyết tiêu nhiên trên thân kiếm phá cho ta tuyết tiêu nhiên nổi giận gầm lên một tiếng Kiếm nhiên quang đống nhiên nở rộ, hắn rộ, tuyết r ra o n nháy g chém mắt kiếm t s tiêu k ế tiếng nộ long tiếng Tuyết m Một mô Giống. long giống vang vọng toàn bộ mô phỏng tu luyện tràng. i nộ toàn luyện bộ tu t nhiên ho ra một ngụm máu tươi trực tiếp bị c h ấ n bay ra ngoài người trên không trùng trên thân thể lại chuyển đến một cỗ huyền rượu khí tước xong rồi tuyết tiêu nhiên thấp giọng cười một tiếng tiếp lấy cảm giác thân thể của mình bị người nào x ế t ở huyền lão ngậm đùi gà có chút khó chịu nhìn lấy tuyết tiêu nhiên cái sau nhìn về phía huyền lão huyền lão nhịn không được đem hắn hướng mặt đất hung hăng một ngã a tuyết tiêu nhiên bưng bít lấy cái mông của mình cảm giác hồn lực của mình bắt đầu thật nhanh lưu chuyển liền vội vàng đem lòng trầm xuống bắt đầu trùng kích ba mươi c ấ p vậy mà chịu đựng lấy b ố i bối bỗng nhiên sử dụng ra một chiêu tiêu hao rất nhiều hồn lực cảm giác thân thể cũng có đột nhiên c h ố n g rỗng nhìn lấy tuyết tiêu nhiên tại chỗ ngồi xuống bắt đầu đột phá bóng người có chút chấn kinh huyền lão lao đi khoe miệng hít một tiếng tiểu tử này cũng không phải là người bình thường chương ũ n này g là Lúc cái quái vật. sáu mươi bảy cảm giác bất an cái kia hùng hậu hồn lực trong lúc nhất thời tràn đầy tuyết tiêu nhiên thân thể mỗi khắp nó ngách hắn vội vàng hít sâu một hơi đem cái kia miêu tả sinh động hồn lực gáp vào thân thể bên trong quanh thân xương cốt đồng thời truyền đến đôm nốt rung động thanh âm để khoe miệng của hắn tràn ra một t i ế ngọt n huyết khí thế kia lại tại liên tục tăng lên dường như nhất quyền liền đem cái kia ba mươi cấp bình t h ư ớ n g đánh nát đồng dạng chung quanh hắn khí tức nhất thời tăng vọt theo hai mươi chín cấp đến ba mươi cấp lại là một cái bay vọt về chất tuyết tiêu nhiên rất sớm trước đó liền có thể cưỡng ép thăng đến ba mươi cấp nhưng là hắn luôn luôn cảm thấy thiếu thứ gì thiếu một cái bị kích thích cơ hội hắn sau cùng ho ra một miệng mang theo tự ý máu tươi trong nháy mắt đứng dậy theo hắn ngồi xuống bế quan đến kết thúc đến tiêu phí thời gian không đến một giờ thì liền huyền l a o đều có chút chấn kinh tốc độ của hắn nhanh chóng đa t ạ tuyết tiêu nhiên hướng vẫn trong lúc kinh ngạc bối bối chắp tay vương đông nhìn thấy một màn này không khỏi nợ nụ cười sư đệ người cái này cũng bối bối lao ném nói không ra lời mang trên mặt cười khổ tới tới tới chúng ta lại đánh một trận tuyết tiêu nhiên đưa tay phải ra hướng bối bối làm một cái thủ hiệu mời bối bối thì nhìn về phía một bên huyền l a o cái sau hướng hắn nhẹ gật đầu về sau biến mất không thấy hiển nhiên huyền lao cũng hết sức yên tâm tới đi bối bối tay cầm lại lần nữa hóa thành lòng chảo cùng gần người mà lên tuyết tiêu nhiên trong nháy mắt đấu cùng một chỗ thời gian trôi qua nhanh chóng khoảng cách tuyết tiêu nhiên đến ba mươi cấp về sau cũng qua năm ngày cái này cũng mang ý nghĩa tuyết tiêu nhiên lập tức liền muốn về đến nhật n g u y ệ t hoàng gia học viện bắt đầu năm thứ hai khóa trình mấy ngày nay bên trong vương đông cùng hắn như hình với bóng hắn biết lúc này tuyết tiêu nhiên ở trong học viện sau cùng mấy ngày mỗi ngày buổi tối biến thành vương đông nhi vương đông cũng để cho tuyết tiêu nhiên liên tục cười khổ đ ư ờ n g vũ đồng chí nhớ bị phong ấn về sau vương đông nhi cũng biến thành thẳng thắn rất nhiều chí ít không có giống trước kia dương lên thường xuyên giận dỗi mà một ngày này cũng là tuyết tiêu nhiên rời đi x ử lai k h ắ p học viện thời gian thời gian này trước thời hạn một ngày bởi vì tuyết tiêu nhiên chuẩn bị lại lần nữa tiến về tinh đấu đại xâm lâm đi săn một đầu thích hợp hắn ngàn năm hồn thú hắn bây giờ ngay tại vương đông trong túc xá sửa sang lấy hành lý của mình đem chăn để vào chiếc nhẫn của mình bên trong vương đông thì ôm hai đầu gối ngồi tại trên giường của hắn trầm mặc không nói chỉ là thời khắc g i a o động lấy con n g ư ờ i để lộ ra tâm tình của hắn tựa hồ không phải bình tĩnh như vậy chúng ta hẳn là sẽ tại thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn phía trên gặp phải tuyết tiêu nhiên đối với vương đông chắc là sẽ không ẩn tàng nụ cười của mình hắn nụ cười sán lạ lấy k h í p mắt lại nói khẽ thế nhưng là cái kia hồn sư giải đầu lớn là tại một năm về sau vương đông bắt đầu đã lâu náo lên khó chịu đúng vậy a ta cùng đông nhi qua một năm về sau mới có thể nhìn thấy a tuyết tiêu nhiên khẽ cười nói thanh âm nu hòa chỉ một lúc sau hắn đã đem hành lý tất cả đều sửa soạn xong hết liêm khiết thanh bạch ngươi đ ừ n g đi vương đông bắt lại tuyết tiêu nhìn tay phấn con mắt màu xanh lam bên trong lộ ra mãnh liệt không mớn đông nhi tuyết tiêu nhiên đặc biệt bỏ ra chút thời gian đến bình tĩnh vương đông tâm tình hắn ngồi tại vương đông bên cạnh đem đầu của hắn mạch nhập độ ngực của mình trong khoảng thời gian này phải thật tốt nỗ lực biết không tuyết tiêu nhiên vừa cười một bên vũ vương đông nhi lưng ôn nu nói biết vương đông nhỏ giọng ngập ngừng nói tiếp lấy sắc mặt của hắn hơi đỏ lên đem miệng in lên tuyết tiêu nhiên bên mặt cái sau s ư ớ n g sở nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng nghiêng đầu đi náo h khó chịu vương đông qua một hồi lâu mới phản ứng được vương đông vừa mới làm cái gì người tuyết tiêu nhiên h à to miệng nhưng lại không biết nói cái gì cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ mỉm cười hắn đối với loại tình cảm này sự tình cũng là kiến thức nửa thời chỉ biết là tương lai hắn muốn bảo vệ vương đông nhi cái này liền đầy đủ bất quá xem ra vương đông nhi rõ ràng hiểu được so với hắn nhiều hắn cười khổ một tiếng tiếp lấy đứng dậy sửa sang lại y phục vương đông nhi bưng bít lấy mặt đỏ bừng không dám nhìn tới tuyết tiêu nhiên mặt nàng cũng có qua lo lắng tại nàng biết tuyết tiêu nhiên cùng nàng có chỉ phúc v ì hôn hô nước thời điểm có hạnh phúc cũng có được nhàn nhạt ưu sầu cái kia nguyên nhân chính là tuyết tiêu nhiên thực sự quá bình tĩnh n g ư ờ i vĩnh viễn không cách nào theo trên mặt của hắn nhìn ra được đáy lòng của hắn suy nghĩ cái gì đây chính là cảm giác bất an tuyết tiêu nhiên xưa nay sẽ không minh xác nói hắn muốn cái gì hoặc là đem tâm tình của hắn ở giờ khắc này biểu hiện tại trên mặt người khác có lẽ nhìn không ra nhưng là vương đông nhi lại có lúc có thể phân biệt những nụ cười kia là hư giả những cái kia phẫn nộ là vì không thể không đạt tới mục đích mà ra vẻ tức giận cái này khiến nàng có một loại bất an mãnh liệt cảm giác nếu như hắn cùng ta ở chung một chỗ thời điểm cũng là xã giao vui vẻ đâu cũng là hư giả đây này phần này cảm giác bất an để vương đông nhi hoảng hốt khó chịu t i ê u nhiên ca ca ta muốn hỏi một chút ngươi vương đông nhi không biết cái gì thời điểm đo qua mặt lấy dũng khí hỏi tuyết tiêu nhiên dừng bước đứng ở trước cửa quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên giường vương đông tiêu nhiên ca ca ngươi thích ta sao vương đông tuy nhiên cảm giác mười phần thẹn thùng nhưng là vẫn như cũ hỏi ưa thích tuyết tiêu nhiên nghiêng đầu một chút bình thản nói ưa thích ta từng nghe rất nhiều người nói qua giống như là trong học viện học tỷ học trưởng một câu ngắn ngủi ta thích ngươi bất quá ta chưa từng lý giải đó là cái gì tâm tình cũng chưa từng thể nghiệm qua vương đông sắc mặt c h ă n g n h ậ n ngón tay cũng thời gian dần trôi qua chuyển biến rét lạnh lên có điều nếu như ngươi làm u ố n hỏi ta là làm sao nhìn ngươi tuyết tiêu nhiên lời còn chưa nói hết mỉm cười từ nhỏ đã cùng ngươi biết khi đó liền đã quyết định ta sẽ cả đời thủ hộ ngươi nếu như ưa thích đại biểu là cùng với ngươi thời gian rất vui vẻ chưa từng cảm giác chán ghét như vậy ta hẳn là thích ngươi trong mắt của ta ưa thích cái từ ngữ này cũng là mười phần trắng xám vô lực còn không bằng dùng một chút thực tế nô、no. tuyết tiêu nhiên lời còn chưa nói hết liền đã bị vương đông ôm chặt lấy ngươi cái ngốc tử lại dám gạt ta vương đông phấn con mắt màu xanh lam bên trong lại có một chút nước mắt thoáng hiện nhớ tới trước đó cảm giác bất an bây giờ đã chuyển biến trở thành nhiệt liệt yêu thương cùng cảm giác thỏa mãn loại tâm tình này chuyển biến để cho nàng tâm tình hại nóng n ả y đồng thời không khỏi d ơ quả đấm lên đột nhiên hướng tuyết tiêu nhiên trên thân đánh tới ta tuyết tiêu nhiên bị đau lại không dám nói lời nào ngươi còn dám dùng hồn lực phản kháng vương đông trợn mắt nói không dám không dám đại tiểu thư ngươi nói cái gì cũng là cái gì tuyết tiêu nhiên rụt rụt bả vai bắt đầu tiếp nhận cái kêu báo táp đồng dạng thiết quyền chế tài ngươi nhi tử thật mẹ hắn khinh người quá đáng thân giới ngay tại một k h ỏ a thật to hình cầu trước quan sát đấu la đại lục đường tam không khỏi một sợ cái bàn giận mắng một tiếng ngươi nói ra lời này lương tâm sẽ không không đau sao nhà ngươi nữ nhi bây giờ đang ở đánh nhi tử ta tuyết lệ hàn mặt sắm lại nhìn màn ảnh trước phát sinh lấy cực kỳ bi thảm một phương diện q u y ế n kích tức giận trận nhìn nhìn đường tam liết một chút là tiểu tử nhà ngươi trước khi dễ nhà ta vũ đồng vậy ngươi không nhìn nhi tử ta có hay không hoàn thủ hai người nhìn nhau nửa ngày đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ tới tới tới nhìn ta không giao hấn ngươi một chút hai người đồng thời thét dài một tiếng rút kiếm phóng tới đối phương chương 68, t h ầ n giới đánh lộn vê anh Cảnh... trong lúc nhất thời thần giới thiên lôi từng trận ngươi nhi tử mỗi ngày cùng học tỷ thân mật vô gian vũ đồng tại sử lai khắc độc cô một người đều là con trai ngươi sai tu la kiếm đông nhiên thổi qua một đạo huyết quang cùng tử sắc kiếm quang tương giao ngươi thế nào không nói con gái của ngươi mỗi ngày ngược đãi ta nhà tiêu nhiên vẫn là nhà ta tiêu nhiên dễ tính không phải vậy đã tính cách của hắn sẽ để ý đến ngươi nhà nữ nhi tuyết lệ hàn thái độ khác thường chửi ầm lên đường tam tức giận càng sâu m ắ n g càng thêm vang lên tại hội chấp pháp cách đó không xa thần giới người chấp pháp chiến lược mạnh nhất hai tên thần chính đang kịch liệt sống mái với nhau lấy xong bọn họ lại bắt đầu cách đó không xa quan sát từ đằng xa tả vui vô lực vỗ vô, vô đầu ba ngày một tiểu n h a u n h a u năm ngày một ra tay đánh nhau ta đã thành thói quen đái một bạch ngồi ở một bên im lặng nết lên chân bắt chéo đều là thương con sốt ruột tái nữ sốt ruột cái này cũng không có cách nào ngự phong hỏa thanh nói đừng nói nữa một hồi chiến hỏa thì đốt tới chúng ta áo tư tạp nhẹ giọng nói ai độc cô nhạn cùng tiểu vũ hai người cùng nhau thở dài hướng về phía sau lưng nữ tử quân nói ra một hồi đánh nhau các ngươi cũng đừng cùng bọn họ điên lên rồi chúng ta đi uống trà c h i ề u đi ta đồng ý ta cũng đồng ý nhất cấp thần hai cấp thần thê t ử nhóm ào ào cười nói quả nhiên không qua bao lâu đang chiến đấu hai người cùng nhau bạo phát hét dài một tiếng ta thiên đấu ở đâu ta xử lai khắc ở đâu chính ở một bên ngắm nhìn mấy chục người thanh niên nam nữ bất đắc dĩ hít một tiếng lẫn nhau tách ra trận doanh tuyết lão đại chúng ta giết chết bọn chúng e sợ cho thiên hạ bất loạn áo tư la ha ha cười nói tam ca chúng ta phía trên mã hồng tuấn quanh thân nhất thời bị ngọn lửa bao khỏa sau lưng mơ hồ xuất hiện một cái phượng hoàng hai phe trận doanh đồng thời bạo phát ra kinh thiên chiến hống âm thanh lấy ngọc thiên hằng một đạo thiên lôi làm tín hiệu đồng thời phóng tới mặt đối với mình thần chiến tuyết tiêu nhiên không biết từ khi hắn cùng đường vũ đồng hạ giới về sau phụ thân của mình cùng cha vợ cách mấy ngày đều tại đánh một chầu nếu như biết hắn có thể sẽ chạy trốn tới hắn thế giới của hắn nói cái gì cũng không muốn bị đường tam cha vợ một trận hải biển hắn lúc này ở đường nhã cùng b ố i bối cùng đi từ từ tiến về trường học cửa lớn sư đệ đường môn công pháp nhất định muốn thật tốt nỗ lực tu tập trong chiến đấu có thể sẽ phát sinh kỳ hiệu b ố i bối thanh âm bên trong lộ ra một loại lo lắng để tuyết tiêu nhiên mẫn cảm bắt được tiểu tiêu nhiên mau lại đây x ử lai khắc học việt nha đường nhã l a o tuyết tiêu nhiên tóc ngắn hì hì cười nói cảm ơn tiểu nhã lao sư thật cảm tạ sư huynh tuyết tiêu nhiên dạo bước đi đến cửa trường chỗ hướng hai người thật sâu thi lễ một cái bối bối vội vàng một tay lấy hắn đỡ dậy vô vô bờ vai của hắn tuyết tiêu nhiên lại lần nữa gật đầu về sau quay người rời đi bối bối cùng đường nhã hai người nhìn nhau cười một tiếng nhìn chăm chú lên tuyết tiêu nhiên bóng người từng bước một rời đi hắn đi không lâu đi xuyên qua náo nhiệt đường đi rất nhanh liền đi tới ngoài thành mà ở chỗ này thương tuyết chính dựa vào ở một bên một gốc cây phía trên phơi nắng thương tuyết thúc thúc tuyết tiêu nhiên tiến lên mấy bước vừa cười vừa nói thiếu chủ thương tuyết n h ả xuống mười phần cung kính nói chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào bên trong đi tinh đấu đại xâm lâm ta đến ba mươi cấp muốn đi săn một cái hồn hoàn được thương tuyết lộ ra vẻ tươi cười đột nhiên ánh mắt biến đổi uyển như là chó sói hướng sử lai khắc trong thành xa xa nhìn lại thương tuyết thúc thúc tuyết tiêu nhiên gặp thương tuyết biến sắc cũng quay người nhìn lại lại không phát hiện được bất cứ thứ gì sử lai khắc bên trong một lao quái vật phát hiện ta thương tuyết thấp giọng nói bọn họ giống như là không có tính toán ra tay thiếu chủ chúng ta đi trước đi được tuyết tiêu nhiên cầm thương tuyết đại thủ hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sử lai khắc trong thành huyền lao chậm rãi thu hồi ánh mắt vẫn cảm giác hai mắt một trận đau nhức hắn vậy mà tại ngắn ngủi ánh mắt giao phong xa suốt hạ phòng cái kia giống như sói cùng lợi kiếm đồng dạng ánh mắt thẳng tắp đâm tới làm đến hắn không thể không chật vật chống đỡ nguyên bản hắn chỉ là có chút không yên lòng tuyết tiêu nhiên mà đưa ánh mắt về phía hắn không ngờ người kia lại lấy vì cái kia ánh mắt mang theo một tia khiêu khích tại chỗ phản kích người kia hồn lực tu vi vậy mà cao hơn ta huyền lao thầm nói hẳn là tiêu diêu kiếm tông cực h ạ n đấu l à một trong tiểu tử kia quả nhiên là tiêu diêu kiếm tông người nói đến đây hắn lại rủi rủi con mắt g i ậ n mắng một tiếng lần sau tiểu tử kia tiến sử lai、like、khắc thời điểm lao phu nhất định muốn đánh hắn tám lần xuất khí tại thương tuyết uy áp d ư ớ i một đầu ngàn năm độc v ả y rắn mối rất là gọn gàng mà linh hoạt nằm trên mặt đất đựng chết rồi cũng là cái này không có vấn đề chứ thiếu chủ thương tuyết cười hắc hắc đem cái kia giả chết độc v ả y rắn mối lật ra một cái mặt để hắn cái bụng hướng lên trên ừ m hy vọng có thể cho ta một cái phụ trợ tính kỹ năng tuyết tiêu nhiên đem tiến nhập nhập định hình thức thương tuyết cười nhạt ngồi ở phía sau hắn chờ đợi lấy tuyết tiêu nhiên hấp thu hồn hoàn hoàn tất nhưng là cũng không lâu lắm sắc mặt của hắn rất nhanh trầm xuống lan ra đến hắn chậm rãi nói thanh âm bên trong ẩn chứa một tia cao ngạo cùng vô s ỉ làm cho bất luận kẻ nào trong nháy mắt n ổ i trận lôi đình tiền bối người đến một thân hắc bảo trên đầu hai cái sừng rồng sắc mặt kéo căng thật chặt chính là thú thần đế thiên người tìm ta chuyện gì thương tuyết lạnh lùng nói trong đôi mắt tỏa ra lấy kiếm ý nguyên lai tiền bối cùng tiểu tử này có cái tầng quan hệ này ta cũng coi là khai nhàn giới đế thiên lời nói nhìn như cung kính nhưng là trên mặt của hắn lại mang theo một tia k i n h thường h à n thấy thương tuyết đủ loại đã rời bỏ hồn thú con đường này đã không xứng đáng vì hồn thú bao quát thương tuyết ở bên trong nhu thiên thái thản mấy người cũng không xứng người muốn chết như thế nào thương tuyết cười cười loại này cả người lẫn vật nụ cười vô hại ngược lại để đế thiên sắc mặt khó coi bí ẩn l u i về phía sau một bước bất kể như thế nào ta nhất định sẽ phát động thú triều đến lúc đó nhìn tiền bối có thể hay không ngăn cản đế thiên hừ một tiếng xoay người rời đi ta có để ngươi đi rồi sao thương tuyết chậm rãi tiếng nói từ phía sau truyền đến để đế thiên không thể không dừng bước ngươi đầu này tiểu long thật đúng là có dũng khí a thương tuyết c h ậ t c h ậ t có tiếng coi như long thần xuất hiện ngươi cảm thấy lại là chúng thần đối thủ sao tu la hắn gánh vác được nếu như tu la tài quyết cùng thiên sứ ba người đâu thương tuyết sói đồng tử bên trong mang theo một tia trêu tức không nên đem chính mình cùng các ngươi ra chủ người nghị quá lợi hại đến lúc đó khác nhảy ra không có mấy ngày thì bị chấn áp hắc hắc hắc đế thiên giận quát một tiếng cảm giác mình trong lòng thiêu đốt lên hừng hực l ử a giận toàn thân lưu động không ổn định năng lượng thương tuyết một thanh kẹp lại cổ của hắn đem hắn thật cao nhất lên không muốn khiêu khích ta cũng không muốn thử khiêu khích ta ta thiêu chủ ngươi giết không được không phải sao trên người hắn đã sớm mang theo lấy một tia tinh đấu đại s â m lâm khí vận ngươi không thể giết hắn ngược lại còn muốn bảo vệ hắn sắc mặt hắn lãnh khốc đem đế thiên một thanh vung ra vạn năm đã qua Ta tiểu đề nghị tiểu long ngươi vẫn là chương ả i biến đối với n â n nhìn. loại cách h t tuyết trịnh thiên vội ho một tiếng, mắt đen bên trong lại lướt qua một tia chầm tư, qua quay Đế ngự nói. đen bên người không khí chọc ho chầm vội lại đi. chào mà sáu i này mươi chín h u y ế n độc có điều ngươi cũng không có thực lực hướng chúng ta khiêu chiến thương tuyết cười lạnh một tiếng nhìn lấy đế thiên rời đi phương hướng t ử tốn nói một cái tử sắc hồn hoàn xuất hiện tại tuyết tiêu nhiên bên cạnh mà sắc mặt của hắn cũng biến thành không phải rất dễ nhìn thiếu chủ thu được dạng gì hồn kỹ đâu thương tuyết ở một bên xích lại gần hỏi tuyết tiêu nhiên buông tiếng thở dài nói thu hoạch được một loại hoàn toàn mới độc huyễn độc có thể đem đối phương trước mắt xuất hiện huyễn cảnh từ đó mất đi chiến đấu năng lực không hổ là thiếu chủ thương tuyết cười híp mắt nói ra tuyết tiêu nhiên cảm giác một trận m ỏ i mệnh cái này nguyên một đám hồn kỹ làm sao đều là công kích tính hồn kỹ hắn coi như cái dám khống chế hệ hồn sư thiếu chủ việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này liền lên đường về tiêu diêu kiếm tông đi được tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu cầm thương tuyết tay hai người hóa thành một cơn gió mát thật nhanh bay ra tinh đấu đại s â m lâm trước khi đi thương t u y ế t hướng một bên trong rừng rậm lộ ra một tia suỳ cười lạnh còn khẽ lắc đầu chỉ là long thần còn có thể lấy một đ ố i ba không là đúng một đống thần b i ể n ngươi chiến thuật liền có thể dìm nó chết làm tuyết tiêu nhiên lại lần nữa trở lại kiếm thành thời điểm đặc b i ệ tuyết đi kiếm thành bên trong tìm kiếm tìm thành trong bên q ý t u ệ t trần bóng người. i Lấy k m pháp của hắn, của r o n n g lúc h ấ tiêu t h ờ cũng được không tiến t i vào được tiêu diêu kiếm t ô nhiên g c ỉ là chấn thủ t ạ tông môn trước hai người đệ tử hắn thì không chịu được nổi. Tuyết t môn không người hắn nổi. được chịu hai i đệ u h i ê n tại hồn đấu trường ở ngoài trông thấy ngồi tại trên ghế dài sắc mặt tái nhuận quý tuyệt trần dường như bệnh nặng một trận đồng dạng học trường người làm sao tuyết tiêu nhiên tiến lên một bước đáp lời nói quý tuyệt trần lao mồ hôi nói quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ta cả ngày ở trong học viện khổ tu vậy mà không để ý đến chuyện bên ngoài thật sự là kiến thức thiền cận hắn nguyên bản cái kia một tia kiên quyết đã đánh tan không ít hiển nhiên trong đối chiến học được rất nhiều chúng ta chuẩn bị trở về học viện nhanh như vậy ngày nghỉ lập tức muốn kết thúc rồi ạ quý tuyệt trần lẩm bẩm nói hắn mấy ngày nay ăn ngủ đấu tại hồn đấu trường bên trong hoàn toàn không có khái niệm thời gian với hắn mà nói loại này cả ngày lẫn đêm chỉ tu kiếm mà mỗi một ngày đều tại tiến bộ cảm giác là khiến người say mê ai đáng tiếc quý tuyệt trần lắc đầu nói tuyết tiêu nhiên cũng không nhịn được im lặng không nghĩ tới cái này quý tuyệt trần vẫn là cái phần tử hiếu chiến hai người hơi chút chỉnh đốn tại kiếm thành hưởng ăn một bữa sau bữa cơm trưa đạp vào trở lại nhật n g u y ệ t hoàng gia học viện lữ trình kiếm thành khoảng cách nhật n g u y ệ t hoàng thành không xa cũng không gần chân của hai người lực phát động vài ngày sau thì bình an đã tới học viện ở cửa trường học nhìn thấy ngày nghỉ kết thúc mà trở về các học sinh tuyết tiêu nhiên quý tuyệt trần lẫn nhau cáo biệt cái trước cùng cái sau niên kỷ cùng chương trình học hoàn toàn không giống khoảng cách tránh thức khai giảng còn có chút sớm tuyết tiêu nhiên cũng là một trận nhàm chán sau đó trực tiếp trở lại túc xá bắt đầu chỉnh lý hành lý hắn bạn cùng phòng nam cung lăng tựa hồ về tới tinh la đế quốc nam cung nhất tộc hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn tuyết tiêu nhiên đem chăn để xuống đem sách vốn bày ra trên bàn đồng thời lấy ra còn có một cái cấp hai hồn đạo khí hồn hạch đây là hắn lần trước tại phòng đấu giá thu hoạch loại này bên cạnh không có ồn ào thanh âm học tập hoàn cảnh thời khắc chuyển động bút để tuyết tiêu nhiên thỏa mãn k h ẽ thở dài một tiếng thì ra là thế cấp hai hồn đạo khí trọng điểm là hồn lực thông đạo tinh tế phức tạp không chỉ gấp đôi tuyết tiêu nhiên bưng lấy cái kia cấp hai hồn đạo khí hồn hạch tỉ mỉ xem rất nhanh liền đến có kết luận hắn thử đem hồn lực đưa vào cái này hồn hạch chỉ một lúc sau Cấp hạch ấ hồn đạo khí hồn đạo r trong nhanh liền tản a quan mang. nhau. ra của từ tỷ thành. Tuyết tiêu nhiên nhẹ khẽ vướt vướt vướt thịt tình t sắc khắc học Mức khác hạch, Quả quả điều nhiên nhiên nhiên nhẹ hồn dường như vướt ve ra của tình nhân đồng dạng. khẽ là độ ve tay của hắn không biết cái gì thời điểm xuất hiện cái k i a thanh nhận chứa một k i a cực hạn chi băng đao khắc bắt trước cái k i a học tỷ động tác bắt đầu ở không trung điêu khắc không biết qua đã lâu làm tuyết tiêu nhiên lại lần nữa theo hồn đạo khí trong thế giới lấy lại tinh thần thời điểm sắc trời đã tối tuyết tiêu nhiên hướng ngoài cửa sổ nhìn lại chỉ nhìn thấy ngọn ngọn hồn đạo khí ánh đèn sáng lên đem học viện bao phủ tại một mảnh huỳnh quang bên trong hắn sờ lên cái bụng giảng sách v ỡ hợp lại hướng căn tin đi đến t r u n g quanh học sinh đều so sánh thưa thớt đây là bởi vì ngày nghỉ còn không có hoàn toàn kết thúc nguyên nhân một phần quý tộc món ăn tuyết tiêu nhiên tại đánh món ăn hồn đạo khí phía trên nhẹ nhàng điểm một cái đem thẻ học sinh của mình chiếu chiếu cái thưa kim hồn tệ tự động đậm khoản thành công không thể không nói có hồn đạo khí chính là điểm này thuận tiện hắn đem bàn ăn kéo lấy bàn ăn tìm kiếm lấy một chỗ trống không vị trí lại ngoài ý muốn phát hiện người quen na na học tỷ ngồi ở phía xa trên bàn một thân một mình ăn bữa tối nguyên bản tuyết tiêu nhiên chưa từng có đi dự định bất quá na na học tỷ cái kia hai đầu lông mày một màn kia bí ẩn vẻ u sầu cùng ảm đạm đều bị hắn để ở trong mắt hắn thở dài na na học tỷ từ khi hắn trước khi rời đi tâm tình cũng có chút không bình thường đến cùng là xảy ra chuyện gì na na học tỷ đã lâu không gặp tuyết tiêu nhiên bình tĩnh bưng bàn ăn đi vào na na học tỷ một bàn lại ngoài ý muốn phát hiện nàng vậy mà tại ăn thứ nhất so với bình thường còn bình thường hơn thực vật na na nhà là nhật n g u y ệ t đế quốc quý tộc hắn là biết đến đây là tại cố ý chịu khổ nhọc sao học đệ na na học tỷ đ ỗ n g nhiên trông thấy tuyết tiêu nhiên tâm tình phụ động so nàng chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn kịch liệt hốc mắt của nàng một đỏ thanh âm cũng k h ả n khàn làm cho người đáng sợ thanh âm này nghe xong cũng là thút thít quá nhiều ngược lại là cổ họng khàn khàn kết quả tuyết tiêu nhiên sững sờ đây là thế nào hắn đối với cái này trợ giúp hắn rất nhiều học tỷ trong lòng vẫn là tồn lấy một tia thiện tâm lúc này liền ngồi xuống ôn tồn hỏi học tỷ đã xảy ra chuyện gì na na học tỷ một cái giật mình vội vàng lắc đầu loại chuyện này tuyệt đối không thể nói với chính mình học đệ không có gì cũng là trong nhà xảy ra chút sự tình na na kéo ra vẻ tươi cười c h ắ t c h ắ t vừa nói nói tuyết tiêu nhiên ánh mắt lóe lên nói có đúng không học tỷ cần phải nghỉ ngơi thật tốt ta nhìn học tỷ đều ngủ không được ngon non non rớt hắn chỉ chỉ cặp mắt của mình ra hiệu na na học tỷ đã có mắt còn u thâm cảm ơn học đệ quan tâm ta ăn xong na na sau khi nói xong bưng còn không ăn xong bữa tối hướng tuyết tiêu nhiên nhìn thoáng qua cái kia liếc một chút bên trong mang theo hổ thẹn mang theo nhu tình mang theo sợ hãi mang theo kinh hãi còn mang theo một luồng ái mộ tuyết tiêu nhiên đem đũa để xuống ngồi tại nguyên chỗ tự hỏi trong nhà xảy ra chút sự tình cũng là gặt người thì liền người bình thường đều có thể nghe ra na na trong miệng nghĩ một đằng nói một mẹo huống chi tuyết tiêu nhiên đâu mà cái kia một luồng ánh mắt thì để tuyết tiêu nhiên trầm mặc thật lâu ánh mắt kia còn có một tia ý nghĩa cái kia chính là cầu cứu tuyết tiêu nhiên chống c ầ m suy tư một lát rốt cục vẫn lắc đầu một cái hiện tại thật là không giống mình trước kia vậy mà vì người khác sự tình suy nghĩ lâu như vậy ta cũng không phải hảo tiên sinh t h ậ t sự là ư e n vào việc của n g ư ờ i khác. t u y ế t tiêu nhiên m ặ c câu, còn châm niệm một trọc ư ờ i cười, cười đem thực đem vật na h é t trong vào miệng. Trưng n 70, na, na khát t h ư ở n g nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện thứ hai học kỳ chương trình học bắt đầu như thế đó nương theo mới chương trình học đến còn có một tên mới trợ giảng đó là cùng tuyết tiêu nhiên từng có vài lần duyên phận láo giả mà các học sinh đều tôn xưng hắn là c h ú lão nương theo học kỳ mới đến đồng dạng còn có cái kia sắp đến thanh thiếu niên hồn sư giải đầu lớn cái kia trên trăm cái học viện cạnh tranh lẫn nhau liền vì thắng được cái kia quang vinh vô địch vị trí lần này thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn tổ chức địa điểm tại tinh la đế quốc thủ đô mà tinh la đế quốc thì thật sớm lại bắt đầu các hạng chuẩn bị chuẩn bị cử hành một lần thịnh đại giải đấu lớn tuyết tiêu nhiên nghe thấy tổ chức điểm tâm bên trong thêm không có bất kỳ cái gì hảo cảm đối với bây giờ hứa ra một mạch hán tựa như trừ chi cho thông khoái đối với cái kia ngồi tại trên vương vị dối tráng người đương nhiên sẽ không có bất kỳ tôn kính thần giới không được can thiệp nhân gian sự tình nhưng là tuyết tiêu nhiên giờ phút này thì ở nhân gian mà hắn cũng một câu làm xong vì đái gia đoạt lại hoàng vị chuẩn bị cổ thiên nguyên cùng chu lão cộng đồng dạy võ hồn cùng hồn kỹ mau lẹ sử dụng đồng thời còn có võ hồn dung hợp kỹ chỗ cường đại mà tuyết tiêu nhiên thì là thật sớm thì xem rõ ràng tất cả lý luận tri thức đối với lên lớp cũng là nửa phần đang nghe nửa phần tại kích thích thức hải chính là như vậy ba ngày sau có một trận tuyển bạt thi đấu đang tuyển chọn thi đấu lan truyền ra mấy người sẽ lấy dự bị đội viên thân phận tiến vào chúng ta nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội chu lão thanh âm trung khí mười phần hoàn toàn nghe không ra hắn là một cái lao nhân lao sư tổng cộng là tuyển bạt ra mấy người đâu ba người đến bốn người đi chu lão sở lấy t r ò m dâu cười ha ha mà cổ thiên nguyên đồng dạng meo lại hai mắt tuyết tiêu nhiên c h u y ể n bút dường như không có ở nghe đồng dạng loại này nhàm chán tuyển bạt thi đấu tuy tiện t ớ i nước liền có thể nhẹ nhom thông qua a ban các bạn học lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau tất cả đều từ đối phương trong mắt nhìn ra tiếc nuối cùng không cam lòng đang ngồi mạnh nhất ba người là khẳng định sẽ tiến vào trường học đội như vậy còn dư lại một vị trí liền muốn tại bọn họ nằm cái trong lớp đã chọn được đương nhiên rác rưởi nhất đếm ngược ba cái lớp học không dùng cân nhắc đơn thuần là bê ban cái kêu mạnh mẽ và võ hồn dung hợp kỹ liền có thể để đang ngồi một số người uống một bầu chu lão gặp kích thích hữu hiệu không khỏi hài lòng cười một tiếng cố ý đi xem tuyết tiêu nhiên liếc một chút hai tay chắp sau lưng rời đi cổ thiên nguyên thì lưu tại trong phòng học chậm rãi nói ra chư vị hẳn còn nhớ lúc trước nhập học lúc học trưởng học tỷ cùng các ngươi cái kia một trận hồn đấu khảo hạch đi mọi người nhẹ gật đầu cái kia là lần đầu tiên kiến thức đến nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện dạy học mức độ độ cao chắc hẳn các ngươi cũng biết cái kia học phần tầm quan trọng có thể tại phòng đấu giá bên trong mua được thứ ngươi m u ố n mà hàng năm mới xin nhập học hoặc là mới chiêu sinh đều sẽ có trận này hồn đấu khảo hạch đây chính là ta cho các ngươi theo viện trưởng chỗ đó tranh thủ lại đây hiếm thấy tranh đến học phần cơ hội các ngươi đem về làm tại nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện bên trong học trường học tỷ cùng lần này xin nhập học tiến hành hồn đấu khảo hạch thắng được xinh đẹp đương nhiên cho học phần nhiều cổ thiên nguyên meo mắt lại cười cười làm nhưng cái này hoàn toàn là tự nguyện các ngươi người nào thiếu học phần bắt lấy cơ hội này đi nói xong hắn đ ú i vai đi ra phòng học trong phòng học nhất thời nhẹ nới lỏng đương nhiên lo lắng cũng không ít cái này tuyết tiêu nhiên tiếu hồng trần mộng hồng trần ba người đem về lấy không thèm nói đạo lý chiến đấu năng lực tiến vào trường học đội cái này đổi thành mỗi người trong lòng của bọn hắn đều sẽ khó chịu đại ca chúng ta muốn đi sao mộng hồng trần dường như những cái kia ánh mắt không tồn tại đồng d ạ n g nhỏ giọng hỏi hào mội mội của ta ngươi thiếu học p h ầ n sao tiếu hồng trần cũng không có trực tiếp trả lời mộng hồng trần vấn đề mộng hồng trần cúi đầu suy tư một lát nói ra lần trước ta tại phòng đấu giá mua một chút tu luyện dùng đang dược học phần đã không có thừa bao nhiêu á kính hồng trần đối với tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần bây giờ càng ngày càng nghiêm khắc tất cả mọi thứ đều để chính bọn hắn đi xử lý bao quát lấy được tư nguyên cùng tu luyện cần có đan dược hoặc là hồn đạo khí vì chính là đoán luyện bọn họ độc lập tính như vậy mộng hồng trần học phần tiêu hết cũng là có thể thông cảm được như vậy thì đi thôi dù sao cũng là đánh một trận không phải sao tiếu hồng trần nhún nhún vai trước mắt hắn tạm thời không thiếu cái gì bồi bồi mội, mội cũng là tốt tuyết tiêu nhiên ngươi không? đi đại Hồng Trần toàn mặt, ngày duyên Tuyết Tiêu hỏi. bị nàng xưng hô c h ấ n kinh không khỏi thân thể ngửa về đằng sau ngửa tỉ mỉ nghĩ lại mình quả thật không cần ôn tập lấy cái gì mà lại hồn đạo khí chương trình học cũng không có chặt như vậy mà cái kia một thanh đao khắc giá cả cơ hồ đem tuyết tiêu nhiên học phần móc đến không còn một mảnh suy đi nghĩ lại phía dưới tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu xem như đồng ý quá tốt rồi mộng hồng trần hì hì cười một tiếng làm một cái tư thế chiến thắng ta đi phía trên hồn đạo hệ khóa tuyết tiêu nhiên bình thản nhẹ gật đầu đi đầu bước ra phòng học tiếu hồng trần khó chịu nhét miệng sách vở hướng trong giới chỉ phóng một cái nghiên cứu hồn đạo khí đi lưu lại mộng hồng trần hai gò má phiếm hồng hì hì cười khẽ na na học tỷ thái độ khác thường tại lớp tự học phía trên duy trì trầm mặc nhưng là chỉ có cẩn thận người mới có thể phát hiện nàng giống như là tại ước chế lấy cái gì ư c chế muốn thút thít xúc động a lòng của nàng đã có chút chết rồi tuyết tiêu nhiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái nguyên bản nói nhiều na na vì sao liếc một chút không phát bất quá kỳ quái về kỳ quái hắn cũng không có đã q u ấ y dày đến nàng trong tay hắn đao khắc linh hoạt chuyển động tại một khối trong tài liệu thật nhanh khắc ra ba đạo hồn lực thông đạo hiện đang điêu khắc nhất cấp hồn đạo khí h ồ n hạch là càng ngày càng thành t h ủ cần thời gian cũng càng lúc càng ngắn chỉ một lúc sau một cái tinh mỹ nhất cấp hồn hạch liền điêu khắc hoàn thành cái kia hồn hạch bên trong tản ra nhàn nhạt màu xanh lam huỳnh quang để tuyết tiêu nhiên lộ ra vẻ tươi cười không tệ tuyết tiêu nhiên bản thân cảm giác tốt đẹp nhẹ gật đầu bây giờ chỉ cần nửa giờ liền có thể điều khắc thành công na na nhìn qua cái kia màu xanh lam huỳnh quang trong lúc nhất thời đã xuất thần tại ánh sáng màu lam chiếu d ọ i xuống nàng cái kia có chút mặt mũi t i ể u tụy để tuyết tiêu nhiên nhìn cũng không khỏi im lặng học tỉ đến cùng xảy ra chuyện gì tuyết tiêu nhiên đem hồn hạch để vào trong giới chỉ ôn tồn hỏi nana thân thể run nhẹ nhẹ một chút nhìn về phía tuyết tiêu nhiên ánh mắt nhu hòa bên trong mang theo một tia khiết đảm nàng lắc đầu nhỏ giọng nói ra học đệ ta thật không có việc gì học tỷ cho là ta là người mù sao tuyết tiêu nhiên nhu hòa nói nana ha to miệng cuối cùng vẫn hóa thành khẽ than thở một tiếng sự kiện này vẫn là ngươi không phải biết tương đối tốt